Tống giản lúc này mới trọng lại nhìn về phía hắn, tuy rằng thần sắc vẫn chưa lộ ra không kiên nhẫn lại hoặc là chán ghét, trên mặt tươi cười lại theo bản năng hơi hơi liêm khởi, têu tống sùng lắm nhìn càng thêm bị đè nén lên. Nàng hỏi, làm sao vậy? A huynh tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Ta không có sự tình, liền không thể tới tìm người sao? Tống giản có điểm không rõ hắn suy nghĩ cái gì, nàng mờ mịt nói, kia A huynh rốt cuộc là có việc, vẫn là không có việc gì. Tuy rằng Tống Sùng Lâm cảm thấy nàng ở cố ý chôn tránh hắn, nhưng Tống Giản cũng không có như vậy nghĩ tới. Chuyện quá khứ đối nàng tới nói đã qua đi, nàng tuy rằng ảo não, cũng chỉ là ảo não công tác không có hoàn thành, dù cho có một đoạn thời gian không thể tránh khỏi giận chó đánh mèo quá, lại không có thật sự hận thượng Tống Sùng Lâm. Nói đến cùng, hắn cùng hoàng đế vốn chính là chính phủ, nàng cái này bởi vì công tác yêu cầu muốn đi phá hư bọn họ nhân duyên nhân vật, bản thân liền có điểm như là an vạ. Tổng không thể bởi vì an vạ bạ thất bại Liên giận chó đánh mèo bị nàng nhiễu loạn vận mệnh hai người đi. Bởi vậy, mặc dù đã biết Tống Sùng Lâm chính là cao đạm, Tống Giản cũng không có gì trả thù ý tưởng. Lúc ấy đầu nhập tình cảm đúng sai, nếu công tác đã kết thúc, thế giới đã bất đồng, nàng liền cũng không nghĩ lại liên lụy trong đó. Hiện giờ, nàng mục tiêu chỉ có bộ trưởng một cái, Tống Sùng Lâm đối nàng mà nói, trừ bỏ có thể giúp nàng đạt thành mục tiêu ngoại, đã không có gì đặc thù. Một người cảm tình là có hạ độ, đối với không quan hệ người. Ai sẽ lãng phí tâm lực đi chút xuống quá nhiều hái cùng hận. Không hề để ở trong lòng sau, hờ hứng bình đạm đó là đương nhiên sự tình. Ở Tống Giảng nghĩ đến, hiện giờ Tống Sùng lắm bận rộn phi thường, nàng cái này linh vật hoàng đế cùng với cũng không có việc gì đi quay dày hắn, còn không bằng đi học tập một ít có thể làm chính mình biến càng có dùng kỹ năng, tỉ như kiếm thuật. Nhưng Tống Sùng lắm hiển nhiên không như vậy tưởng. So với mội mội đã đối hắn không hề cái gọi là, hắn chỉ cảm thấy nàng lúc trước như vậy tình thâm. Hiện giờ có lẽ là hận hắn tận xương. Bởi vậy, Tống Giản đối thái độ của hắn cứ việc khách khí, bình đạm, bình thường, hắn lại cảm thấy nàng là ở cố ý đau đớn hắn. Như vậy nghĩ, Tống Sùng lâm nhấp nhấp môi, thâm giọng nói, ta chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi, ngươi. Hắn dừng một chút, muốn hỏi nàng, lúc trước nàng rời nhà khi, nói nàng hận hắn, như vậy hiện giờ, nàng vẫn là hận hắn sao. Nhưng hắn lại sợ Tống Giản trả lời hắn hận, vì thế trầm mặc trong chốc lát, mới ngược lại vu hồi nói. Mấy năm nay, ngươi quá đến, có khỏe không? Tống giản ngưng chú hắn, suy nghĩ trong chốc lát, cười cười, tóm lại là còn sống. Nàng thốt ra lời này, một bên biên minh ca trước lộ ra khó có thể nhẫn mại biểu tình, như mày. thấy thế, Tống Sùng Lâm không khỏi hỏi ra cái kia vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc, các ngươi phía trước liền nhận thức. Tống giản còn chưa nói lời nói, biên minh ca đã ân một tiếng. Tống Sùng Lâm nhíu mày nói, khi nào? Biên minh ca nói, đời trước, đời trước. Tuấn Mỹ Kiếm khách nhìn Tống Giản liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Ân cứu mạng, không, có gì báo đáp?" Nghĩ đến khi đó lòng tràn đầy đều chỉ có báo thù Kiếm khách thiếu niên, Tống Giản ngửa đầu nhìn về phía hiện giờ thân hình cao gầy thon dài nam nhân, hơi hơi nhíu hỏa mặt mày. Nói như vậy Tống Sùng Lâm thân sắc phức tạp nói: "A, giản ngươi, còn nhớ rõ đời trước sự tình." Tống Giản trầm mặc một chút, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ân một tiếng. Tống Sùng Lâm tức khắc không chế không được nói: "Vậy ngươi còn nhớ rõ?" Nhưng không đợi hắn nói xong vấn đề, nàng liền đánh gây hắn. So với lôi lôi kéo kéo không chơi không có thảo luận phía trước sự tình, Tống giản càng hy vọng đi phía trước xem. Nếu Tống Sùng Lâm hôm nay vừa vặn tới, nàng nghĩ thầm, vừa lúc có thể nói với hắn nói về Hoàng đế sự tình, rốt cuộc qua như vậy 3 năm ngày, Bộ trưởng hẳn là đã không sai biệt lắm thăm dò tình huống, chuẩn bị hành động. Nói không chừng khi nào, liền sẽ chủ động tới liên hệ hắn. Nàng vì thế hỏi ngược lại, A huynh, ngươi biết ta thành hôn sao? Nghe vậy, Tống Sùng Lâm nhất thời lời. Hắn lấy không chuẩn câu này trả lời ý tứ, không biết nên như thế nào đi tiếp. Hắn tưởng, nàng có phải hay không ở đoán hận hắn không có thể sớm một chút tới đó nàng, làm nàng gả cho chính mình không muốn gả người. Mà thấy hắn chậm chạp không có hồi phục, Tống Giản lại lặp lại dò hỏi một lần, ngươi biết không? Ta biết. Nàng lúc này mới gật gật đầu, ấn một tiếng, nhìn hắn nói, ta phu quân là Tống Giang thành nhi tử, nhưng hắn là người rất tốt. Cho nên, nếu là lấy sau các ngươi có cơ hội gặp mặt. Thiếu nữ dừng một chút. Thỉnh ngươi buông tha hắn đi Nhưng ở Tống Sùng Lâm nghe tới Buông tha một từ lại là nàng tựa hồ ý có điều chỉ Không khỏi đầu tiên là sửng sốt, Trật sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên Sau đó lại trở nên xanh mét Biên minh ca cảm giác được một chút không khỏe chỗ Nhưng hắn cũng không để ý hắn không hiếu kỳ Tống Giảng cùng Tống Sùng Lâm chi gian từng phát sinh quá cái gì Bởi vì nếu là Tống Giảng cảm thấy hắn yêu cầu biết Tự nhiên sẽ nói cho hắn Mà nếu là cảm thấy hắn không cần biết Hắn cần gì phải đi hỏi Mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật Tùy ý nhìn trộm, thật sự là không nên sự tình. Đến nỗi nàng từng thành hôn sự tình, nếu đã đã xảy ra, liền không cần lại đi để ý, chỉ cần tiếp thu này một chuyện thật liền hảo. huống chi, này lại có thể thay đổi cái gì? Hắn vẫn như cũ sẽ vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người. Hắn chỉ chú ý tới, Tống Sùng lắm đầu ngón tay không chế không được run rẩy lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Tống giản ánh mắt cũng đã hư lược mà qua, từ hắn trên mặt rời đi, ta chỉ là tưởng nhắc nhở Á Huynh một chút. Nhưng ngàn vạn đừng nhận sai người. Nếu là tống sùng lắm mục tiêu từ hoàng đế trên người vai tới rồi tống như giảng trên người, kia nhưng không được tốt. Tống giảng cũng là vừa rồi mới nghĩ đến nói không chừng sẽ có loại này khả năng tính, vậy không khỏi quá ô long. Tống sùng lắm lại chỉ cảm thấy trái tim ở kịch liệt nhảy lên, bên hai đều có thể nghe thấy kia tiếng sấm nhảy lên thanh, mà yết hầu khô khốc như khô cạn sa mạc, chóng mặt nhức đầu nói không ra lời. 217, chương 217. Ta muội muội Hẳn là phải gả cho trên đời tôn quý nhất người kia. Ngươi đã nói, muội muội của ngươi hẳn là gả cho trên đời này tôn quý nhất người. Sau đó sinh hạ tôn quý nhất hài tử, kia sẽ là thuộc về chúng ta tống gia hoàng đế. Ngươi lừa ta. Ta bị tống quý phi tên tuổi vây khốn. Ta không bao giờ có thể là tống giản. Ta vốn dĩ có thể ở ngoài cung, vô cùng cao hứng, tự do tự tại tồn tại. Ngươi hủy hoại ta cả đời. A huynh. Tống sùng lâm tử thê lương lên án trong tiếng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn thở hổn hển rũi tay đè lại cái chán, chỉ cảm thấy làn da thượng hắn ròng ròng một mảnh. Có lẽ là bởi vì xác nhận hiện giờ Tống Giản chính là Á Giản, có lẽ là cùng muội muội cũ biệt gặp lại, lại gợi lên ngày xưa hồi ức, hắn mơ thấy thật lâu phía trước một chút sự tình, một ít bị hắn cố tình quên đi sự tình. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng thiếu nữ chết ở hắn trong lòng ngực, lại đã quên nàng là như thế nào chết đi. Hắn mâu thuẫn nhớ tới cái kia chi tiết, nhưng hắn vẫn là nghĩ tới Nàng đem trên đầu kim châm nhét vào trong tay của hắn, sau đó đâm vào chính mình trái tim. Là hắn giết nàng. Là hắn đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Muốn ở như thế nào tuyệt vọng bên trong, nàng mới có thể hạ quyết tâm, đi hành thích chính mình trợ phu. Lại là ở như thế nào nản lòng thoái chí trung, mới có thể ở sau khi thất bại, lựa chọn chết ở trong lòng ngực hắn. Người thiếu ta cả đời. Nhớ tới nàng cuối cùng di ngôn, nhớ tới nàng ở hắn trong khuyệu tay, nguyên bản sáng ngời thành triệt hai tròng mắt chậm rãi mất đi sáng rồi tống sùng lắm cũng chỉ cảm thấy chính mình một bộ phận linh hồn giống như bị người rút ra, sẽ rách thành hai nửa như vậy đau đớn. hắn hơi hơi dùng mình, một thân mồ hôi lạnh thở hổn hển, tim đập nhanh không thôi, còn không có lấy lại tinh thần bình tĩnh trở lại, liền đung nhiên nghe nói binh lính tới báo trong cung có tin đưa tới. Tống giản không có chờ thật lâu, bộ trưởng liền hành động. hắn Phương thức so nàng tưởng càng trực tiếp, sáng sớm liền đơn giản thô bạo phái ra sứ giả đi vào quân doanh bên trong. Quang Minh chính đại giao cho Tống Sùng Lẫm một phong thơ. Tin tưởng nội dung mặc dù công khai triển lãm, cũng không hề không ổn chỗ, mặt trên viết, Thế tử vai hùng tuyệt luân, rũ liệt hơn người, nhưng vì nước chi trưởng thành, hiện giờ vào nhầm lạc đường, sớm ngày quay đầu lại, gắn liền với thời gian không mượn. Kêu người mang tin tức tới thời điểm, Tống Giản cũng không có ra mặt, song việc mới từ lúc ấy hộ vệ ở Tống Sùng Lẫm bên người biên minh ca kia biết được nội dung. Nàng vừa nghe liền biết, đây là một lần rõ ràng thông đồng. Ở nàng đã từng công tác quá thế giới kia trùng tống sùng lắm số liệu nguyên hình gọi là cao đạm, hắn chính phủ là hoàng đế, đi chính là tương ái tương sát lộ tuyến. Ở bọn họ còn không coi yêu nhau, còn ở tương giết thời điểm, hoàng đế nhận thấy được cao đạm hình như có phản ý khi, nói qua giống nhau như lúc nói mấy câu, gọi đã cảnh cáo hán, thế tử vai hùng tuyệt luân, rũ liệt hơn người, nhưng vì nước chi trưởng thành, mong rằng mọi việc tam tư, chớ khinh suất hành sự. Lời này chính nói phản nói đều có thể. Đã có thể nói là đối hắn ký thác trọng vọng, dặn do hắn bảo trọng thân thể, về sau vì nước hiệu lực, cũng có thể là nói hắn lòng ngông giả thú, đừng không biết tốt xấu, vọng sinh phản ý. Hiện tại cũng là như thế này, nói như thế nào đều được. Bộ trưởng đã có thể dùng loại này biện pháp, hướng tống sùng lấm lầm đạo chính mình thân phận, để lộ ra ta là người phía trước người yêu tin tức, cũng có thể làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, chỉ là ở đối một cái phản tặc tỏ vẻ chân an. Cái này kỹ xảo thực xảo diệu bởi vì mặc kệ Tống Sùng Lẫm là cái gì phản ứng, bộ trưởng đều có thể bảo đảm chính mình hành vi cử chỉ thập phần khéo léo, thả cũng không cố tình một nhột, lời nói giống nhau như lúc có quan hệ gì. khi đó Hoàng đế đối cao đạm nói những lời này khi bọn họ quan hệ cũng không tính thân mật, lúc này Tống Sùng Lẫm cùng Hoàng đế cũng cơ hồ là không hề quan hệ, cho nên Hoàng đế dùng giống nhau ngôn ngữ chỉ có thể chứng minh hắn ngôn ngữ thói quen là cái dạng này phù hợp nhân thiết, mà không có chứng cứ có thể nói đây là Hoàng đế nhận ra Tống Sùng Lẫm ở ý đồ cùng hắn tương nhận. Nay liền tránh cho một vấn đề, đó chính là nếu hoàng đế đã biết Tống Sùng Lâm chính là cao đạm, như vậy hắn là khi nào biết đến. Kia hắn có hay không nhận thấy được nữ đế chính là chính mình kiếp trước quý phi, ái nhân thân ngội. Biết đến sớm, hắn vì cái gì không có làm. Nay liền dễ dàng bị Tống Sùng Lâm cho rằng, hắn cố ý ngồi xem Tống Giản bị khinh nhục trà tấn, do đó thu nhận bất mãn. Mà nếu biết đến vãn, kia hắn lại là làm sao mà biết được. Nếu biết, tự mình gặp mặt không phải càng trực tiếp phương tiện, hà tất còn muốn truyền thư ám chỉ, làm điều thừa, chẳng lẽ là sợ độc thân nhập quân doanh, tao ngộ bất chắc, không đủ tín nhiệm chính mình ái nhân. vấn đề quá nhiều, còn không bằng trực tiếp làm bộ cái gì cũng không biết, chờ tống sùng lẫm tâm sinh nghi lự, lại thuận thế tương nhận. đây là cái gọi là nguyện giả thượng câu. rõ ràng bộ trưởng tính toán, tống giản nhịn không được cười cười, bởi vì nàng phát hiện bộ trưởng mục tiêu thực rõ ràng, chính là hướng về phía muốn cùng tống sùng lẫm tái tục tiền duyên tới. Hắn lòng tràn đầy mãn não tưởng đều là muốn như thế nào được đến Tống Sùng Lâm Ái, muốn như thế nào công lực hắn. Hơn nữa, dựa theo bình thường công tác trình tự, nếu có cái thứ hai nhân viên công tác tiến vào phía trước đã có nhân viên công tác tồn tại thế giới, giống nhau sẽ báo cho đệ nhất vị nhân viên công tác, nhưng Bộ trưởng hoàn toàn không có liên hệ Tống giản, cũng không có phát tới bất luận cái gì tin tức. Thực rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Một khi đã như vậy, Tống giản cũng mừng rỡ làm bộ nàng không biết Hoàng đế chính là Bộ trưởng. Nàng kế hoạch, nguyên bản chính là quan báo tư thủ. Bộ trưởng lấy việc công làm việc tư chèn ép nàng, như vậy nàng ăn miếng trả miếng, cũng thực bình thường đi. Bộ trưởng không có công khai chèn ép tống giản, tống giản ở bên ngoài phản kháng tự nhiên cũng không hề ưu thế. Nhưng ở công tác trong thế giới, nàng làm bị từ bỏ muội muội, biết phản bội chính mình trượng phu cũng xuất hiện, dựa theo nhân thiết, không có khả năng không chuẩn bị trả thù. Nói như vậy, mặc kệ nàng đối hoàng đế có bao nhiêu đại ác ý, có bao nhiêu hận ý cùng phẫn nộ, Có bao nhiêu nhằm vào, đều là thực thuận lý thành chương đi. Tống Sùng Lâm liền trở thành một cái cớ, cũng chỉ là một cái cớ. Tống Giản thậm chí không cảm thấy hắn sẽ trợ giúp chính mình, càng nhiều làm tốt hắn nói không chừng sẽ đứng ở bộ trưởng kia một bên chuẩn bị. Nhưng hiện giờ Tống Giản ở trọng vân bọn họ dưới sự trợ giúp chiếm cư ưu thế, cho nên liền tính hắn đứng ở bộ trưởng kia một bên, nàng cũng hoàn toàn không lo lắng. Húng chi, nếu là hắn thật sự gây trở ngại tới rồi nàng, nàng cũng có thể trực tiếp vạch trần bộ trưởng căn bản không phải hắn ái nhân duy nhất làm nàng có chút nghi hoặc chính là vì cái gì bên trong thành nam cung tĩnh. Không, Tống Giang Thành không hề phản ứng. Theo lý mà nói, giờ phút này hắn hẳn là đã bắt được nàng lưu lại tin. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không có gì hảo kỳ quái, nàng thượng một thân phận đã mất đi nhiều năm, là một cái người chết, mặc kệ như thế nào nhớ lại đều không quá, nhưng một khi sống, liền tính Tống Giang Thành trong lòng khiếp sợ dao động, có lẽ cũng sẽ suy xét càng hiện thực vấn đề. Nếu là túi đầu thúc thủ, Có lẽ liền sẽ tan xương nát thịt. Những năm gần đây, hắn đã tham gia quyền lực trung tâm quá sâu quá sâu, lấy hiện giờ thế cục tới nói, rất có khả năng hơi một ngưỡng bộ, đó là vạn kiếp bất phục Hiện giờ hắn lại không phải người cô đơn, còn có hai cái nhi tử, liền tính không muốn giúp nàng, cũng là bình thường. Cũng may, liền tính không có hắn, có những người khác cũng đủ rồi. Mà có như vậy một cái cớ cùng mượn đề tài lý do, Tống Giản liền có thể thuận lý thành chương triển khai trả thù. Lúc này, thấy nàng cười cười. Biên Minh Ca không nói chuyện, bên người bảo hộ ở bên người nàng tăng cao trước mở miệng nói, bệ hạ vì sao bật cười? Chỉ là cảm thấy vận mệnh thực thần kỳ. Tăng Cao nghi hoặc nói, ân. Liên tỷ như nói, không phải đoan gia không gặp nhau. Tống giản chậm rãi liếm đi trên mặt ý cười, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía trước mặt hai cái nam nhân, nghiêm túc hỏi, sư phụ, đêm, các ngươi tin tưởng người có kiếp trước sao? Tăng Cao hơi hơi sửng sốt, kiếp trước. Hắn thấy Biên Minh Ca biểu tình, liền bỗng nhiên phát hiện. Vị này kiếm khách tựa hồ sớm đã có sở đáp án, hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lập tức, hắn giống như cũng minh bạch sư phụ của mình, cái kia hiện giờ hộ vệ ở trọng vân bên người, bảo hộ hắn bên ngoài bôn ba, khắp nơi du thuyết các nơi tông thất khởi binh gia nhập bất trì thừa thành, vì cái gì sẽ như thế kiên định bất gì đứng ở tống giản phía sau. Tiếp trước, sư phụ từng có một vị luyến mộ sâu vô cùng người, chẳng lẽ nói? Vì thế đương tống giản tiếp tục nói tiếp thời điểm, tăng cao phát hiện biên minh ca biểu tình không hề thay đổi. Chỉ là chuyên chú nhìn chăm chú nàng. Nàng nói, mấy năm nay, ta dần dần nhớ tới rất nhiều chuyện. Ta nhớ rõ ta kiếp trước, là một cái bị ma giáo giáo chủ bắt đi nữ nhân, còn vì hắn sinh hạ một cái nữ nhi. Lúc này, Tăng Cao mới phát giác biên minh ca nắm kiếm tay hung hăng mà nắm thật chặt. Hắn không khỏi đối chuyện này, cũng thập phần thận trọng đối đãi lên. Mà trước kiếp trước, ta xuất thân tướng môn, mặt trên có cái ca ca. Ta thực sùng bái ta ca ca, nhưng là hắn ngay từ đầu cũng không thích ta. Vì thế ta vẫn luôn quấn lấy hắn, vẫn luôn quấn lấy hắn, rốt cuộc làm hắn tiếp nhận rồi ta tồn tại. Sau lại chúng ta cảm tình thức hảo, ta biết hắn vẫn luôn không cam lòng khuất cư nhân hạ, huống chi gia tộc bọn ta đã công cao chấn chủ, vì thế, hắn đem ta gả cho hoàng đế. Chúng ta đều hy vọng ta có thể sinh hạ một cái hoàng tử, như vậy, tống ra là có thể có một cái thuộc về chúng ta hoàng đế. Nhưng không nghĩ tới. Nói tới đây, tống giảng tự dễ cười cười, nhưng không nghĩ tới, ta trượng phu cũng đều không phải là ngu ngốc hạng người. Hắn mặt ngoài cùng ta tôn trọng nhau như khách, ngầm lại là canh phòng nghiêm ngặt, chưa bao giờ chạm qua ta. Sau lại bọn họ tranh phong đánh nhau bên trong, có lẽ là sinh ra thưởng thức lẫn nhau chi tình. Tóm lại, bọn họ hỗ sinh tình tố, lương tình tương duyệt. Nghe đến đó, biên minh ca cùng tàng cao hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến chuyển. Thân làng nôn tình thế giới nam tính nhân vật, bọn họ trong đầu trên cơ bản liền không có thuần ái khái niệm, thấy đồng tính khi, chỉ có cạnh tranh này một cái ý tưởng chưa từng suy xét quá còn có khác lựa chọn. Bởi vì đại nào khuyết thiếu xử lý tương tự tình hình kinh nghiệm, đột nhiên nghe nói loại chuyện này, hai người tức khắc liền cùng bị xét đánh giống nhau ngây dại. Ta vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, cho nên bi quá hóa liều ám sát hoàng đế, nhưng ta thất bại. Niệm cập ta huynh trưởng, ta trưởng phu không có giết ta, hắn đem ta giao cho ta A huynh, ta A huynh muốn thả ta đi. Tống giản dừng một chút, thật sâu thở dài, nhưng ta đi rồi, lại có thể đi nơi nào như vậy tồn tại Nhìn ta huynh trưởng cùng trượng phu bạch đầu dai lão. Ta cuối cùng lựa chọn chết ở ta A huynh trong lòng ngực, bởi vì ta cảm thấy tiếp tục như vậy sống sót, cũng đã không có ý nghĩa. Chính là, ta không nghĩ tới không chỉ có kiếp trước huynh trưởng, kiếp này lại biến thành ta huynh trưởng, liền ta kiếp trước trượng phu. Không, liền ta huynh trưởng ai nhân, kiếp này cũng lại xuất hiện. Ngươi là nói tăng cao khiếp sợ nói, ngươi đế. Ta hận hắn. Trước nay đều là ôn hòa bình tĩnh nữ đế. Lần đầu tiên như thế trắng ra đối người nào đó biểu đạt ra bén nhọn ý, nàng gần từng chữ, ta tuyệt không sẽ liền như vậy buông tha hắn. Thế tử điện hạ, không hảo. Liên ở Tống Sùng Lâm Kinh nghi bất định cầm lá thư kia, lan qua lộn lại cân nhắc thời điểm, lính liên lạc đột nhiên vọt tiến vào, không biết vì sao làm hắn đột nhiên trột dạ một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, có chút tức giận hỏi, chuyện gì? Kia lính liên lạc nói, thế tử điện hạ, bệ hạ. bệ hạ cùng điền vương điện hạ hợp bình, rời đi quân doanh. Tấn công kinh sư đi. 218, chương 218. Một thân nhung trang tống giản cùng điền vương tống đoan cùng nhau, sóng vai mà đi thời điểm, tâm tình của nàng thập phần yên ổn. Bởi vì kinh sư quan trọng nhân vật, trước mắt tới xem chỉ có một tống giang thành có điều uy hiếp. Mà tống đoan cùng tống giang thành đều là nờ tờ hướng nôn tình văn nam chủ, nhiều nhất chính là am hiểu phương hướng bất đồng, nhưng tuyệt không có gì cao thấp chi phân. Rốt cuộc hậu cung văn, nếu là một cái rõ ràng so một cái khác hảo đến nhiều, kia còn thu cái gì? Đương nhiên là cân sức năng tài, chẳng phân biệt sản sản như nhau, khó có thể lấy hay bỏ mới có thể đều thu vào hậu cung a. Hơn nữa dựa theo nguyên lai giả thiết, luận khởi quyền nữu quân sự, hiện nhiên là hoàng gia xuất thân Điền Vương càng cụ ưu thế. Hán phía trước sở dĩ sẽ bị Tống Giang thành âm một tay, rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối với đối phương không hề phòng bị. Cho nên, nay liền cùng chơi trò chơi giống nhau, hai bên đều là SS giờ tạm, ta tạm thuộc tính so ngươi tạm thuộc tính càng thích hợp chiến đấu hoàn cảnh, ta mang binh lại so ngươi binh nhiều bảo thủ một chút, ổn thắng không dám bảo đảm, nhưng tuyệt đối không thể thua đi. Bởi vậy, nếu ở vũ lực thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tống giản mới không có tâm tư cùng bộ trưởng ở địa phương khác dây dưa không rõ, có thể động thủ liền ít đi nhiều lần, trực tiếp đánh gãy răng hán. Bất quá, kinh thành tường thành thập phần cao lớn kiên cố, là một khối khó gặm xương cốt, công thành thế tất sẽ tạo thành cực đại thương vong, cho nên tống giản quyết định cùng Điền vương cùng nhau đi trước vân tiến quan. Thông qua cái kia tống giang thành vì chính mình sở kiến mật đạo. Tống giản là có thể mang theo Điền Vương cùng quân đội trực tiếp tiến vào hoàng cung Tâm Phúc chỗ. Trước mắt Tống Giang Thành thái độ thập phần đen tối. Tống giản nguyên bản có chút lo lắng hắn sẽ lấp kín mật đạo, lại hoặc là phái trọng binh gác, nhưng trong cung truyền đến an nghĩa tin tức, lại nói Tống Giang Thành cũng không có đối hoàng đế tẩm cung có điều đặc biệt tan bài, chỉ là cấp ngụy đế mặt khác gan bài chỗ ở. Nàng liền đem cái này kế hoạch nói cho Tống Đoan nghe. Rốt cuộc hiện giờ quân đội đều từ Điền Vương cùng Tống Sùng Lẫm chỉ huy, nàng không có khả năng tìm Tống Sùng Lẫm cũng chỉ có thể cùng Tống đoàn hợp tác. Điền Vương nghe xong lúc sau, cùng nàng nói có thể thử một lần, chỉ cần mang lên một người vu. Vân Điền nơi tín ngưỡng quỷ thần, cho nên Điền binh xuất trình trong quân đội cần thiết phải có vài vị vu sư, tùy thời câu thông thiên địa bói toán hung cát. Nhưng này đó đều là hư, bọn họ chân chính là người nghe tiếng sợ vỡ mật năng lực, còn ở chỗ thuần dưỡng động vật. Tống đoàn lựa chọn tên này vu, liền am hiểu thao túng xa. Có chút thời điểm, động vật có thể so nhân loại càng thêm nhạy bén nhận thấy được phía trước hay không có địch nhân tồn tại để cho tống giản khiếp sợ chính là nguyên lai kia xà ngày thường liền truyền ở vị kia tuổi trẻ vu mảnh khảnh trên eo mà ở to rộng quần áo che lớp hạ ai đều không có phát hiện tiến vào mật đạo lúc sau cái kia đại xà liền từ hắn rộng thùng thình trong tay háo vốn lượn rơi xuống đất nhìn vu lấy đại xà do đường ở tối tăm hẹp dài mật đạo phía trước kia lại trường lại thô thân hình chậm rãi mấp máy về phía trước tống giản khống chế không được cảm giác da đầu tê dại nhưng nàng nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh biểu tình. Chỉ là, Tống Đoan cảm giác cực kỳ nhạy bén, hắn quay mặt đi tới hỏi, "Sợ?" Cùng Tống giản trong trí nhớ cái kia rộng rãi ngay thẳng thiếu niên bất động, trước mắt nam nhân ánh mắt chi gian đều là trầm ổn. Hắn đứng ở nơi đó không nói một lời, thân xác bên trong liền đều có một loại hỉ nộ không hiện ra sắc uy nghiêm đoan túc. Mà từ hắn kia thon gầy thân hình tới xem, hắn ở vân điền nơi quá đến chỉ sợ cũng không vui vẻ, chỉ kém một chút, hắn liền sắp đến gầy thoát tương trình độ. Bởi vậy, cứ việc hắn ngũ quan như Cố Anh Tuấn thanh tuệ, Lại hiện ra một loại vẻ vài bệnh khí, trong thần sắc mang theo một tia âm trầm buồn bực, gọi người không dám thân cận. Hắn đối Tổng Giản mở miệng khi, thái độ cũng mang theo một chút xa cách lãnh đạm, nhưng tổng thể còn xem như bình thản. Rốt cuộc hắn đối mọi người thái độ đều xương được với lãnh đạm, thậm chí đối có chút người hắn đều lười đến mở miệng nói chuyện. Ngồi đến loại này thời điểm, Tổng Giản liền cảm thấy mười mấy năm thời gian, thật là quá mức dài lâu, cũng đủ phát sinh quá nhiều sự tình, thay đổi quá nhiều sự tình. Nếu năm đó cái kia sẽ giả trang thành thị nữ khiêu thoát thiếu niên có thể nhìn thấy trước mặt nam nhân, hắn sẽ nhận ra đây là tương lai chính mình sao. Không vừa nhớ tới hắn mấy năm nay ăn qua khổ, tống giản đối thái độ của hắn không khỏi liền trở nên càng thêm ôn nhu lên. Nàng theo bản năng tưởng trả lời không sợ, nhưng vẫn là cảm thấy lừa gạt không được chính mình tâm. Nó đừng quay đầu lại xem ta liền hảo. Nhưng vừa dứt lời, cái kia đại xà liền đột nhiên rơ lên đời trước, giống như dây tiếp theo liền phải quay đầu chiều nàng phun ra xà tin giống nhau. Tống giản tức khắc cứng một chút. Cũng may, nó chỉ là ngắn ngủi tạm dừng một chút, Vu đem ngón tay đặt ở trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng còi, nó liền lại tiếp tục về phía trước. Tống Đoan cười cười nói, vậy hạ chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy xà đi. Tống giản có chút kinh dị phát hiện, nguyên lai like hắn còn sẽ cười. Không biết như thế nào, cái này phát hiện làm nàng cảm thấy có chút mới lạ, lại có chút an tâm. Nàng thanh thật lắc lắc đầu. Tống Đoan nói, ra đi vân điển phía trước, cũng chưa bao giờ gặp qua. Vân Điển kia ở cổ đại, thật đúng là không xem như một cái hảo địa phương. Tống giản nhịn không được nhìn về phía hắn hỏi, ngươi ở bên kia, quá đến thế nào? Quá đến thế nào Tống đoan trầm mặc một lát, chợt lại cười nói, tóm lại là còn sống, hơn nữa càng ngày càng tói quen. Bằng không, còn có thể thế nào? Mẫu thù chưa báo, nếu là cứ như vậy chết đi, như thế nào nhắm mắt? Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn lạnh xuống dưới, trong ánh mắt toát ra một cổ tàn nhẫn. Nói đến ta có chút tò mò tống đoan lại nhìn về phía tống giả nói, ta cho rằng ngươi sẽ ngăn cản ta. Cái gì? Ngươi nếu khôi phục kiếp trước ký ức, nên biết tống giang thành là ai? Ngươi từng tự mình đem hắn nuôi nâng lớn lên. Ngươi có thể liền như vậy nhìn hắn chết ở tay của ta thượng sao? Ngươi muốn giết hắn. Tống đoan ngữ khí kiên quyết nói, phi sát không thể. Hắn nói, hắn có thể lưu đầy ta, nhưng không nên liên lụy mẫu thân của ta. Tự mẫu thân sau khi chết, ta tồn tại cũng chỉ là vì giết hắn đền mạng Ngươi nếu là muốn cứu hắn, cũng chỉ có giết ta này một cái biện pháp." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Giản, ở tối tâm dạ mình châu ánh sáng hạ, cẩn thận xem kỹ nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nhưng Tống Giản không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. "Đó là các ngươi sự tình, các ngươi chính mình giải quyết. Ngươi không nhúng tay." Tống Giản rũ mắt nói, "Ta không có tư cách nhúng tay." Lần này biến thành Tống Đoan trầm mặc. Đoan người lại yên lặng về phía trước đi rồi một đoạn đường, bỗng nhiên hắn nói, "Ta giết hắn lúc sau." Ngươi nếu muốn báo thủ, có thể giết ta, ta sẽ không phản kháng. Tống giản kinh ngạc nói, ta vì cái gì muốn giết ngươi. Nàng cẩn thận chăm chú nhìn Tống Đoan một lát, trần trờ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Tống Đoan lại cười, đúng vậy. Mẫu thân sau khi chết, ta liền cảm thấy tồn tại không hề ý nghĩa, chẳng qua Tống Giang Thành còn sống, ta liền còn không thể chết được. Hắn nếu là đã chết, ta cũng không có sống sót lý do. Lời này đơn nghe tới cơ hồ tình thâm đến cực điểm. Nhưng nội bộ lại là thù hận khắc cốt. Tống giản nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, nàng trầm mặc thời điểm, Tống Đoan nói, "Ta hiện tại mới hiểu được ngươi lúc trước cảm giác." "Cái gì?" Khi đó, ngươi một lòng muốn chết. Như hồi nói, là bởi vì hâm hực, đây là một loại thực khó giải quyết bệnh. Tống Đoan nhẹ nhàng nói, "Nói đến xin lỗi ngươi, khi đó ta quá tuổi trẻ, đối này thực không cho là đúng, chỉ cảm thấy là chính ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt, quá ngốc luẩn quẩn trong lòng. Ta tưởng quá đơn giản, lòng ta tưởng Trên đời này thú vị, hào chơi, xuất sắc đồ vật nhiều như vậy, như thế nào sẽ có người vui vẻ không đứng dậy. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai like có chút thời điểm, người là sẽ cảm thấy chính mình cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách. Mặc kệ bên ngoài cỡ nào náo nhiệt, vui sướng, kia đều hình như là một thế giới khác sự tình. Tống giản càng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng nhớ tới trên mạng có người nói, đối với loại tình huống này người, khuyên giải an ủi hiệu quả rất nhỏ, làm bạn hiệu quả lớn hơn nữa. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải mang theo an ủi ý vị nhẹ nhàng vô vô tống đoan cánh tay, nhẹ giọng nói, ta bồi ngươi. Tống đoan lại giống như hiểu lầm cái gì, hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn nói, bồi ta cùng đi chết. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại chết một lần? Tống giản, còn không đợi nàng nói chuyện, tống đoan liền như là đem nàng coi là duy nhất có thể lý giải chính mình người một nhà, ngữ khí cùng thái độ đều ôn hòa thân cận không ít nói, nói đến, ngươi có phải hay không một cái đại ác nhân? Ân. Ngươi xem ngươi trước kiếp trước, là Hoàng đế Quý Phi, chính là trượng phu lại cùng ngươi huynh trưởng dây dưa tới rồi cùng nhau, ngươi bởi vậy bỏ mạng, ngươi kiếp trước đâu, lại bị ma giáo giáo chủ bắt đi, buồn bực mà chết, này một đời, ngươi tuy rằng là Hoàng đế, nhưng... Tống giản, dựa theo Phật giáo cách nói, ngươi nhất định là mổ một đời làm ác quá nhiều, mới muốn thế thế trả nợ. Tống giản, cho nên ta không tin Phật. Tống đoan nhìn nàng một cái, ta cũng không tin. Hắn hỏi, ngươi gặp qua Phật tử sao? Tống giản lắc lắc đầu, không có. Hắn vẫn luôn ở vì ngươi cầu phúc, hy vọng ngươi kiếp sau có thể đương một cái phúc duyên thâm hậu hạnh phúc người. Nhưng hiện tại xem ra, Phật tử cầu phúc cũng không có gì tác dụng. Tống giản đống nhiên ý thức được, Tống đoan có lẽ là cảm thấy báo thù thành công đang nhìn, cho nên chính hắn cũng sắp ly thế, cho nên đem đoạn lộ trình này coi như nhân sinh cuối cùng một đoạn đường, lời nói trở nên nhiều rất nhiều. Nàng nói, hạnh phúc vẫn là muốn dựa vào chính mình. Là, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tống đoan phụ hỏa một câu, bất quá, nguyên lai Phật giáo chung luân hồi là thật sự. Hắn nói, trở về nhân thế cảm giác thế nào? Vậy hạ? Thực hôn loạn. Tống giản nói, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu người có luân hồi, có lẽ ngươi tồn tại, vương phi điện hạ cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ta đã đợi lâu như vậy. Tống đoan lại lắc lắc đầu, thái độ kiên định, ta không nghĩ lại đợi. Sa ngưng lại, lộ cũng tới rồi cuối. Đoan ngươi nín thở ngưng thần sau một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, vì thế hai cái điển binh tiến lên, chút nào không sợ hãi bên cạnh to bằng miệng chén đại xà, đem mật đạo môn sốc khai đi. Đại xà vặn mèo ướt hoạt thân hình, tư thái dính nhớp bỏ đi ra ngoài, Vũ nhắm mắt lại, nghiêng hai như là lắng nghe cái gì thanh âm. Điền binh nhóm cung cung kính kính đứng ở tại chỗ, vẫn không núp ních. như vậy qua mấy tức, Vũ chân mày cao lại, thấy thế, tống đoan yên lặng chắn tống giản trước người. lúc này mật đạo ngoại mới truyền đến một tiếng nẹn ngào thanh âm ra tới. Đó là tống giang thành thanh âm. Hắn nói, chỉ có một mình ta ở. Tống đoan lập tức đi ra ngoài, tống giản cản cũng chưa tới kịp ngăn lại, nàng vội vàng theo đi lên, lại bị bên ngoài ánh mặt trời lung lay nhoáng lên đôi mắt, nàng trước kia từ mật đạo đi, phần lớn là trạng vạng đêm khuya thời điểm, vẫn là lần đầu tiên ở ban ngày ban mặt xuất nhập. Thấy nàng lung lay nhoáng lên, tống đoan duỗi tay giữ nàng lại thủ đoạn, tự nhiên mà vậy đem nàng đưa tới chính mình bên người. Chỉ thấy nặc đại phong nội, Đích xác chỉ có tống giang thành một người đứng ở nơi đó. Hắn tự hồ ở nhìn thấy đại xà trong nháy mắt kia xái ra cái gì thuốc bột, bên chân xái lạc đầy đất màu trắng bột phấn, lệnh đại xà thập phần khó chịu hể phải bàn thành một đoàn. Ngươi nhìn xem ngươi hắn nhìn chăm chú tống đoan lôi kéo tay nàng, ngự khi ôn nhu hỏi, ngay cả đều đứng không vững, muốn như thế nào cùng người đi đấu. Phu nhân. 219, chương 219. Tống giản không nói gì. Nàng thấy Tống Giang Thành trên người hoa mỹ quần áo nhiều chỗ đã có không thể diện nếp nhăn, hiển nhiên rất nhiều thiên đều không có hảo hảo xử lý quá. Không chỉ có trước mắt đã có nồng đậm ô thanh, tóc cũng lược hiện hỗn độn, thần sắc mỏi mệt mà tiểu tụy, tựa hồ vài đêm cũng không từng chợp mắt. Ngươi vì cái gì sẽ là phu nhân? Hắn trong mắt che kín tơ máu hỏi, ngươi như thế nào sẽ là phu nhân? Tống Đoan cười lạnh một tiếng, hắn mang theo thù hận, không chút khách khi nói, nàng vì cái gì không thể là? Tống Giang Thành, ngươi lanh khốc vô tình. Mặt hiền tâm tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, không lưu tình, hiện giờ tự nuốt quả đắng, bất quá là gieo gió gặt bão. Tống Giang Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngựa khí ngạo nghẽ để lộ ra hắn hiện giờ tuy rằng chật vật, lại cũng không đến mức đối bất luận kẻ nào đều phải cúi đầu không chút nào hối cải chi ý. Thủ hạ bại tướng, luôn nếu cho sủa. Tống đoan đối trọi gay gắt nói, chết đã đến nơi, còn không biết hối cải. Những lời này chọc chúng Tống Giang Thành trong lòng chỗ nào đó, hắn nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Tống giản nữ khí bông dưng trở nên mềm yếu rất nhiều, phu nhân, ngươi cũng muốn ta chết sao? Tống đoan cũng nhìn về phía nàng. Thấy chính mình cần thiết tỏ thái độ, Tống giản lúc này mới mở miệng nói, nếu ta không có trước kia ký ức, chỉ là nữ đế, ngươi đối ta làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không đủ ta đối với ngươi hận thấu xương sao? Tống giang thành sợ hay nói, nhưng ngươi nhớ rõ ta. Nguyên nhân chính là vì nhớ rõ ngươi, cho nên ta không biết hiện tại phải đối ngươi nói cái gì. Ngươi là khi nào nhớ tới ta? thấy nàng thần sắc xa cách, Tống Giang thành ngự khí hấp tâm nói, vì cái gì ngươi nhớ tới ta, lại không nói cho ta, nói cho ngươi, sau đó đâu, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ hảo hảo đối lại ngươi, nếu là ngươi muốn này thiên hạ, ta sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi, làm ngươi cả ngày đều vô ưu vô lự, khoái hoạt vui sướng. Tống giản đánh gãy hắn nói, vì cái gì ngươi không đối nữ đế cũng làm như vậy? Nàng nhìn chăm chú hắn đôi mắt, chậm rãi nói, nàng làm sai cái gì? Thế nhưng không chiếm được ngươi một kia ôn nhu cùng thiện ý. Ta cho rằng nàng không phải phu nhân." Tống Giang Thành quật cường nói, "Nàng còn cùng phu nhân một cái tên. Ta chỉ là cảm thấy, phu nhân hết thảy đều không dung người nhúng chạm. Ngươi thật sự biết ta muốn chính là cái gì sao?" Hắn kia đối với phu nhân sẽ hảo, đối nữ đế loại này, người ngoài liền sẽ không tốt lo gì. Đương nhiên làm Tống Giản nhịn không được cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Nàng ngược lại nhịn không được bật cười, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ngươi từng nói tưởng trở thành một vị quân tử, một vị chân chính quân tử, vô luận đối ai đều là thân thiện ôn hòa. Có phải hay không phu nhân, đều không nên có điều khác biệt, có lẽ thân sơ có khác, nhưng khác biệt không ứng lớn đến coi thân như châu Ngọc, coi sơ như cặn bã. Ngươi coi là cặn bã người, chẳng lẽ liền không phải là người khác trong lòng châu Ngọc. Ngươi đối nữ đế giống đạp chi ý, cùng phụ thân ngươi năm đó sở làm việc làm, lại có cái gì bất đồng. Cùng phụ thân tương tự chỗ, cơ hồ nhưng nói là tống giang thành lịch lân ơi. Hắn theo bản năng giận tí mặt, rồi lại bởi vì nói như vậy người là phu nhân, ở cảm thấy vũ nhục ở ngoài, còn có bị thương cùng tâm sinh hắn ý. Hắn thanh âm run rẩy nói, ở ngươi trong mắt, ta chẳng lẽ cùng nam nhân kia không có bất đồng. Ta có từng giống hắn như vậy, cường lỗ thiếu nữ, giam cầm cả đời. Tống giản như mày nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi một hai phải cùng phụ thân ngươi làm giống nhau như lúc, mới xem như tương đồng. Năng nhìn trước mặt nam nhân, sắc mặt của hắn trắng bệnh, tựa hồ đại chịu đả kích. Cả người cơ hồ có chút lung lay sắp đổ cảm giác Mặc cho ai đều nhìn ra được tới Nàng với hắn mà nói Nhất định rất quan trọng Cho nên nàng nói ra lời nói Mới có thể làm hắn như thế bị chịu đả kích So sánh với dưới Tống giản đứng ở nơi đó Cảm xúc ổn định Chỉ là bình tĩnh nhìn hắn Thoạt nhìn giống như người ngoài cuộc giống nhau lạnh nhạt Bọn họ xuyên qua quá vô số thế giới Mặc kệ trải qua khi đầu nhập vào nhiều ít cảm tình Một khi rút ra Liền sẽ theo thời gian trôi đi Chậm rãi quên mất Chỉ có rất ít rất ít nhân vật cùng trải qua, sẽ lưu lại cũng đủ khắc sâu ấn tượng, có thể làm cho bọn họ ở trải qua quá mấy cái thế giới lúc sau, còn không bị ma diệt, nhớ lại tới, như cũ có thể tâm sinh vận sóng. Tống giản còn nhớ rõ Tống Giang thành nguyên hình, nam cung tĩnh nhân vật này, rốt cuộc đây là nàng thượng thượng thượng công tác, còn không tính thời gian xa xăm. Nhưng cũng đã chỉ là mơ hồ lưu có một ít ấn tượng, không đến mức hoàn toàn quên, lại cũng hoàn toàn không như thế nào đặc thủ. Nàng còn nhớ rõ hắn nghiên ấu khi ngoan ngoãn nghe lời Sau khi lớn lên bể ngoài đoàn chính, chiêu đến rất nhiều tiểu cô nương thích, tuy nói không thích chính mình sư hình, nhưng ẩm ý bên trong, không khỏi không có ấm áp chi ý hắn ngay lúc đó tính tình liền ngẫu nhiên có thiên hiệp chỗ, nhưng đại thể vẫn là bình thản ôn nhuận. Chỉ thế mà thôi. Mà theo ký ức chậm dãi trôi đi, cảm tình cũng sẽ chậm dãi đạm mạc, thẳng đến có một ngày hoàn toàn vứt ở sau đầu, sẽ không nhớ tới, nhiều nhất nhớ rõ một câu, à, đây là ta từng công tác qua thế giới sau đó giống như là tuổi lửa thiêu đốt hầu như không còn sau, tự cho tàn trung phiêu ra cuối cùng một sợi nhàn nhạt mây khói, sinh ra vài tia phiền muộn cùng hoài niệm. cũng may tống giản hiện giờ thân phận đối với cổ đại bối cảnh giả thiết hạ nhân vật tới nói, nhưng nói là cực kỳ phức tạp, ai cũng không biết. thức tỉnh rồi hai đời kiếp trước ký ức, tổng cộng có tam thế ký ức người, nên là như thế nào biểu hiện. bởi vậy nàng giống như người ngoài cuộc giống nhau bình tĩnh, tựa hồ bị coi như kiếp này đối tống giang thành hận ý, siêu việt kiếp trước đối hắn tình cảm. Hiện ra đơn phương ân đoạn nghĩa tuyệt quyết tuyệt. Nhận thấy được điểm này sau, Tống Giang Thành biểu tình, lộ ra một tia tuyệt vọng. Mặc kệ ta làm cái gì, phu nhân đều sẽ không tha thứ ta, phải không? Thấy thế, Tống Giang nói, kỳ thật ta không hận ngươi. Nhưng mà không đợi Tống Giang Thành phản ứng lại đây, trong mắt bính gia sáng giỏi, nàng lại bổ sung nói, chỉ là ta cũng không hề ái ngươi. Nơi này ái, tự nhiên chỉ không phải nam nữ chi ái, là bằng hữu chi gian hữu ái, cũng là thân nhân chi gian thân ái. Nàng vẫn chưa đối chính mình xa lạ thái độ nhiều hơn che giấu, cũng không ý đi thể hội này đối Tống Giang Thành tới nói sẽ tạo thành bao lớn thống khổ. Nàng rời đi nhìn chăm chú vào Tống Giang Thành tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh Tống Đoan nói, chúng ta hiện giờ nhất quan trọng, vẫn là trước tìm được nguy đế, Tống Giang Thành lẻ loi một mình tại đây, ngươi. Hiện tại liền phải báo thù sao? Vẫn là trước tạm thời cầm tù lên. Nàng tuy nói chính mình sẽ không ngăn cản, nhưng nếu là Tống Đoan thật sự ở nàng trước mặt giết Tống Giang Thành, nàng vẫn là sẽ cảm thấy rất khó chịu, đó là xuất phát từ đối có người bị giết chuyện này theo bản năng mâu thuẫn. Tống Đoan nói, nếu sớm hay muộn đều phải chết, Hà Tất còn muốn bạch bạch nhiều trở ta hiện tại liền giết hắn. Tống Giang Thành nhìn chăm chú Tống giản lảng tránh hắn, tựa hồ không muốn xem hắn sửa mặt. Nghe thấy lời này, sắc mặt than chỉ, âm trầm không nói gì. Hắn nhìn Tống Đoan từ bên hông rút ra trường kiếm, gấp không chờ nổi cất bước đi tới, Nheo nhéo mắt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, loạn sĩ bắt nháo. Giống như có người hướng bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên pháo đốt dường như, tặc mở ra. Lúc này, một đội dồn dập hoảng loạn tiếng bước chân vội vàng đuổi tới, cầm đầu một vị tướng quân trang điểm người thô bạo tướng môn đẩy ra, lại hoặc là phá khai, không đợi thấy rõ hắn mặt, trước hết nghe thấy hắn thanh âm, "Phụ thân, sơn vương thế tử công vào được. Cửa thành thất thủ, chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa lui, truyền lệnh mặt khác cửa thành quân coi giữ tiến đến chi viện, mau cùng ta đi." Ngay sau đó, Hắn mới nhìn thấy phòng trong kia chạm tràn đầy người xa lạ, còn có kia đông lạnh túc sát, dương cung bạt kiếm không khí. Cùng với kia đứng ở phòng trong chỗ sâu trong, quen thuộc thiếu nữ. Nàng tựa hồ cũng không tưởng được sẽ phát sinh như thế đột biến, mà ngơ ngẩn hướng hắn đầu tới tầm mắt. A giản, Tống Như Hoàng cũng ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời không nghĩ ra nàng như thế nào lại ở chỗ này. Tống Giang Thành lập tức lạnh lùng nói, ngươi kêu nàng cái gì. Thấy sự tình có biến, Tống Đoan trong lòng nôn nóng, không đợi vọt tới tống giang thành trước mặt. Lập tức cầm kiếm chém liền, nhưng tống giang thành sớm đã chuẩn bị tốt tương đối. Hắn tạm thời phân không ra tâm đi xử lý tống như hoàng sự tình, liền đem này đặt ở trong lòng, hiện giờ nhìn tống đoan, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Lời còn chưa dứt, ở đây mọi người, trừ bỏ tống giản bên ngoài, đều không khỏi thân thể mềm nũng, lào đảo một chút. Kêu đổi xà vu mở to hai mắt nhìn, ngắn ngủi phun ra một cái ngươi tự, liền mềm liệt đi xuống. Thấy hắn một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Tống Giang Thành không khỏi mà cười nhạo nói, các ngươi vân điền nơi dùng độc người, bất quá bởi vì thân ở vùng khỉ ho có gái, hoang dã tích xa, cho nên người ngoài biết chi rất ít, thật đúng là cho rằng chính mình độc chính là thiên hạ vô song sao. Nay thiên hạ, không có so với ta càng sẽ chế độc, càng sẽ dùng độc, càng sẽ hạ độc người. Hắn cười nhạo xong những cái đó vẫn là coi thường người của hắn, sau đó nhìn duy nhất một cái còn có thể đứng tống giản dừng một chút, trầm mặc đi ra phía trước, đối nàng nói, theo ta đi. Tống Giảng có thể thực minh sắc cảm giác đến, Tống Giang Thành cũng không muốn thương tổn nàng. Nói như vậy có lẽ có chút đê tiện, nhưng đây đúng là nàng không có sợ hại đứng ở chỗ này nguyên nhân chí nhất. Nàng nói, ta tưởng từ từ xem. Chờ cái gì? Chờ ta huynh trưởng nàng lộ ra một cái hơi mang chào phúng tươi cười, xem hắn là vì ta mà đến, vẫn là vì Tống Thương Tự mà đến. Ngươi huynh trưởng cùng Tống Thương Tự có quan hệ gì? Tống Thương Tự, hắn là ta trước kiếp trước trợ phù. Nhưng là khi đó hắn cùng ta huynh trưởng cùng nhau phản bội ta. Tống Giảng ngẩng đầu lên tới, quật cương mỉm cười nhìn hắn, ngươi nói, ta tìm hắn làm cái gì. Lúc này, nàng cấp Tống Giang Thành cảm giác, liền không giống như là phu nhân. Bởi vì phần cảm tình này, thuộc về Tống Quý Phi. Mà người khác nói loại này lời nói, Tống Giang Thành chỉ cảm thấy sợ không phải thất tâm phong, nhưng nếu nữ đế đều có thể là phu nhân, như vậy nàng lại nhiều một ít ký ức, cũng không có gì hảo kỳ quái. Tống Giang thành ngữ khí bởi vậy trở nên có chút kỳ quái nói, ngươi hận hắn. Như thế nào? Ngươi hận hắn. Lại không hận ta. Hắn đã là ngươi vài đời phía trước sự tình, ngươi vẫn như cũ hận hắn, ta là ngươi kiếp trước, kiếp này. Ngươi lại không hận ta, cũng không yêu ta. Tống Giảng có chút kinh dị nhìn hắn nói, chẳng lẽ ngươi càng hy vọng ta hận ngươi. Vô luận hái hận, đều là để ý ta chỉ nghĩ ngươi trong lòng có ta. Hắn hoàn toàn không màng phía sau mở to hai mắt nhìn, thân sắc ngạc nhiên như tử chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, gàn từng chữ một nói, hơn nữa, tống thương tự là người đời trước nữ trợ phu. Hắn sẽ là nam nhân kia kiếp trước sao? Ai? Tống giản nhất thời không phản ứng lại đây, phụ thân ngươi. Tống Giang Thành không nói chuyện, cam chịu. Tống giản không nghĩ trả lời vấn đề này, nàng muốn đi đem Tống Đoan trộn lẫn lên, nhưng bị Tống Giang Thành kéo lấy tay cổ tay, túm trở về. Tống giản cao mày tránh thoát ra tới, đành phải giải thích nói, hắn không phải. Kia nếu, nam nhân kia cũng đã trở lại. Ngươi là hận hắn, vẫn là càng hận tống thương tự. Đây là cái gì vấn đề? Tống giản không cần nghĩ ngợi trả lời nói, tống thương tự. Ngươi liền như vậy để ý hắn. Không đợi nàng nói chuyện, hắn liền dứt khoát đem nàng chặn ngang bế lên, ở nhi tử khiếp sợ trong tầm mắt, hắn sụ mặt đối hắn nói, không cần quản ta, ngươi tự hành rời đi chính là. Tống giản dãy rùa kêu lên, ngươi muốn mang ta đi nào? Mà tống như giản nhìn ôm thiếu nữ phụ thần, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể nói ra lời nói tới. Ngươi không phải muốn đi gặp tống thương tự sao? Hắn nghe thấy phụ thân đối thiếu nữ nói như vậy, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp hắn. Vậy còn ngươi? Tống giản khó có thể lý giải nói, nếu là tống sùng lẫm đang ở hướng bên kia đi, ngươi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Như thế nào? Tống giang thành túi đầu, biểu tình hơi mang thê lương cười như không cười nhìn nàng một cái, phu nhân vẫn là niệm ta sao? Ngươi sao lại có thể không nói cho ta thấy nàng không lời gì để nói, tống giang thành một đường lẩm bẩm. Ngươi sao lại có thể hiện tại mới nói cho ta? Phụ thân. Lúc này, Tống Như Hoàng lại đuổi theo. Tống Giang Thành lệnh lùng nói, Ngươi tới làm gì? Thiếu niên nhấp khấn môi, không đi xem hắn trong lòng ngực Tống giản, có nề nếp nói, huynh trưởng, phía trước bị bệ hạ triệu vào cung trung, giờ phút này hẳn là còn ở bên cạnh bệ hạ. Nếu là xâm vương thế tử nguy hiểm cho bệ hạ, huynh trưởng chỉ sợ cũng có nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Như giản ở bộ trưởng bên người. Vừa nghe thấy tin tức này, Tống Giản liền không khỏi nhíu mày. Tống Thương tự lớn lên thập phần tu nhã, nhưng Tống Như Giản không biết vì sao, mỗi khi cùng hắn đơn độc ở chung, đều sẽ cảm thấy có chút biến hữu. Này đều không phải là bởi vì hắn là nữ đế trượng phu, thân phận mẫn cảm gây ra, mà là vị này tân đế xem hắn ánh mắt, tổng hội làm Tống Như Giản cảm thấy quá mức mạo phạm. Hắn mời hắn vào cung tiếp khách, khi thì làm Tống Như Giản dạy hắn luyện tự, khi thì làm Tống Như Giản bồi hắn đánh cờ, khi thì lôi kéo Tống Như Giản du lãm ngự hoa viên. Dường như đối hắn thập phần coi trọng thưởng thức, có lẽ là mượn sức, có lẽ là gián tiếp đối Tống Giang thành kỳ hảo. Này đó hành vi đều thực bình thường, nhưng Tân Đế luyện tự khi lại tổng muốn Tống Như giản tay cầm tay dạy hắn như thế nào vận dụng ngòi bút, đánh cờ khi luôn là không đợi hắn làm xong từ sau thu hồi tay, liền theo sát lạc tử, sau đó thường thường gõ đến hắn đầu ngón tay mu bàn tay, dù lẫm ngự hoa viên khi, cũng là thường thường liền sẽ giữ chặt cổ tay của hắn, bả vai chống bờ vai của hắn, cánh tay nương tựa bờ vai của hắn. Quá mức thân mật cùng hắn cầm tay đồng du. Tân đế ngoài miệng thường xuyên nói quân thần không tương nghi cố gắng chi ngữ, đặt ở hắn trên vai tay, lại hình như có một loại dính lưu luyến chi ý, chậm chạp không muốn buông ra. Có chút thời điểm, tống như giản thậm chí có thể cảm giác được nào đó có chút lộ lưu vớt ve. Này đó hành vi đều làm hắn thực không thoải mái. Nhưng hắn càng là thần sắc lãnh đạm, cử chỉ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, lại làm bộ trưởng càng là không chế không được, quần ngạo không kèm chế được nam nhân đương nhiên thực hảo. Nhưng loại này cấm dục đạm mạc hệ nam nhân liền tại bên người, hắn đương nhiên cũng sẽ không chế không được tâm ngứa. Đương hắn tay dừng ở Tống Như Giản trên vai khi, xuyên thấu qua quần áo, tuổi trẻ thân thể da thịt khẩn trí mà lại mềm dẻo, quả thực gọi người yêu thích không buông tay. Vì thế hắn liền nhịn không được cũng không có việc gì liền kêu Tống Như Giản tiến cung tiếp khách. Hiện giờ Tống Giang Thành vẫn là thừa tướng, bộ trưởng tự nhiên vô pháp đối Tống Như Giản làm cái gì, nhưng có như vậy một vị Mỹ nam tử tại bên người, nhiều nhìn xem cũng là đẹp mắt có chút thời điểm, bộ trưởng thậm chí sẽ không tự giác đối tống như giản làm lũng, nhưng hắn quên mất, nơi này cũng không phải hắn thói quen thuần ái thế giới. ở ngôn tình trong thế giới làm nam tính nhân vật hướng nam tính nhân vật làm lũng, trong tình huống bình thường, đều chỉ có thể được đến một trường xanh mép mặt. tống như giản giáo dưỡng tốt đẹp, lễ nghi chu toàn, không muốn cho người ta nang kham, gọi được Tống thương tự cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngược lại có chút làm trầm trọng thêm lên. nếu là ở thuần ái thế giới, hắn này đó thủ đoạn nhỏ dùng đến chỉ sợ sớm đã có thể kích thích đối phương tiếng lòng, ngươi hà? hắn đến nhầm thế giới. Tống Giang Thành mang theo Tống giản đến Tống Thương tự tẩm cung khi, Tống Sùng Lâm còn chưa đánh vào này thâm cung bụng, nhưng tin tức đã truyền tới, thị vệ mỗi người sắc mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Tẩm cung trung truyền đến thanh âm, ngự khí lại vẫn là thanh thản. Như giản, ngươi không phải sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi có việc. Bộ trưởng đối với Tống Sùng Lâm tình ý hết sức có tin tưởng. Tưởng tượng đến đợi chút nam nhân kia liền sẽ quỳ gối ở hắn dưới chân, hắn liền ở trong lòng cảm thấy một trận khoái ý, chẳng sợ loại này khoái ý là hắn đánh cắp người khác thân phận được đến. Tống như giản miễn cưỡng ưng phò nói, đà tạ bệ hạ. Ai, này chiến loạn không thôi, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Vì sao thiên hạ liền không thể vẫn luôn cùng bình đi xuống. Tống như giản nỗ lực làm chính mình ngựa khí có vẻ không như vậy có lệ cùng thất lễ, bệ hạ chạch tâm nhân hậu. Lúc này, Tống Giang Thành dứt khoát dùng chân đá vang đại môn. Tống Như Hoàng lập tức nói, huynh trưởng, người không sao chứ. Đại phiền chán đến cực điểm Tống Như Giản lập tức như phùng cam lộ đứng lên, tuấn Mỹ trên mặt trong nháy mắt đều phát ra quang giống nhau, như Hoàng. Phụ thân. Theo sau, hắn liền thấy Tống Giang Thành trong lòng ngực ôm thiếu nữ, biểu tình có trong nháy mắt đọc lại. Bệ hạ bị bắt. Tống Như Giản tâm đột nhiên trầm đi xuống. Phụ thân cùng Như Hoàng, đem bệ hạ bắt làm tù binh. 220, chương 220. Tống Thương tự đứng lên. Nhìn thấy ôm thiếu nữ xông vào phòng trong mấy người, hắn theo bản năng nhíu mày, Tống Khanh đây là. Tống Giang Thành nhìn thoáng qua Tống Giảng, thấy nàng chỉ là thẳng tóc nhìn chằm chằm Tống thương tự, cũng không cho chính mình phân tới một cái ánh mắt, một tia chú ý, ngựa khí không khỏi lạnh lùng nói, nàng muốn gặp ngươi. Chính là hắn thái độ này, lại làm ở đây người đều có chút không biết muốn như thế nào định nghĩa cái này nàng tự. Nàng này đây cái gì thân phận xuất hiện ở chỗ này, bị Tống Giang Thành ôm vào trong ngực. Bị Bình Định thừa nhận nữ đế bị bắt giữ phế đế. Xem Tống Giang thành biểu tình, bọn họ chi gian tựa hồ còn có cái gì phức tạp tư nhân quan hệ. Tống Như giản lúc này mới phát hiện đệ đệ trên mặt biểu tình có chút khó coi, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên toát ra một cái thập phần hoang đường không kềm chế được ý tưởng, chẳng lẽ xâm vương phi năm đó thật sự hồng hạnh xuất từ quá? Hơn nữa, vẫn là cùng phụ thân. Chẳng lẽ hắn phu nhân, thế nhưng khả năng sẽ là hắn nội muội? Lúc này, Tống Giản đánh vỡ kia trầm tịch bầu không khí. Nàng nhìn Tống tương tự Chắc chắn nói, là ngươi. Tống Thương tự biết Tống Giản phu nhân thân phận, đã bị Tống Giang Thành phát hiện. Hiện giờ Tống Giang Thành đã không thể xem như cùng hắn một bên người, mà đứng ở Tống Giản bên kia đi. Chính là tựa như Tống Giản ở trong cung có người giống nhau, hắn cũng không có sợ hãi. Tống Sùng Lâm đã đánh vào Hoàng Cung, chỉ cần kéo kéo thời gian, chờ Tống Sùng Lâm tới rồi, liền không có người có thể thương tổn hắn. Hơn nữa xem tình huống, Tống Giản cũng đã nhận ra Tống Sùng Lâm nguyên hình nhân vật chính là cao đạm Hắn phía trước đưa đến Tống Sùng Lẫm trên tay lá thư kia, lại cố ý để lộ ra chính mình thân phận. Tống giản hẳn là cũng thấy, kia hiển nhiên làm nàng căn cứ nhân vật nhân thiết, bắt đầu rồi hợp lý suy diễn. Hợp lý suy diễn là một cái nhân viên công tác cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng, làm bộ trưởng, Tống Thương tự đương nhiên phản ứng không chậm, hắn không thể bị Tống giản phát hiện chính mình thân phận thật sự, lập tức liền cũng tiến vào diễn kịch trạng thái. Như mày, cái gì là ta? Hắn tuy rằng kế hoạch sớm muộn gì muốn mạo nhận Tống Sùng Lẫm kiếp trước người yêu Hoàng Đế thân phận nhưng hiện tại còn không thể thừa nhận chính mình nhận được tống giản cũng không thể biểu hiện ra chính mình minh bạch nàng trong lời nói mịt mờ hàng nghĩa bởi vì hắn ở tống sùng lẫm trước mặt hình tượng chính là chưa từng có được kiếp trước ký ức bộ dáng trừ bỏ hợp lý suy diễn nhân viên công tác còn cần thiết quán triệt ta hốc đều không thể bằng công tác tín điều tống giản lại căn bản không dựa theo hắn kịch bản đi nàng đối cùng bộ trưởng suy diễn trò văn không hề hứng thú lần này vào cùng vốn chính là trực tiếp hướng về phía kịch võ tới thiếu nữ tránh ra tống giang thành ốm ốp Xách lên làn váy, liền bay thẳng đến tống thương tự hùng hổ đi đến. Bởi vì nàng không mang vũ khí, một phòng nam nhân đều không cảm thấy nàng có cái gì sát thương tính, nhất thời thế nhưng đều không có ngăn trở, trừ bỏ tống thương tự trong lòng có chút bất an lui về phía sau vài bước, lại cũng không muốn ở vài vị mỹ nhân trước mặt có vẻ quá mức mềm yếu nhút nhát, mà dừng bước. Theo khoảng cách dần dần ngắn lại, tống giản cũng có thể càng ngày càng rõ ràng thấy tống thương tự khuôn mặt, thân sắc, cùng với mặt mày những cái đó vi diệu phức tạp biểu tình. Nhớ tới hắn những cái đó ở âm u chỗ nhằm vào nàng nệ sinh lan tràn ác ý cùng tâm cơ, tống giản trong lòng lửa giận cũng càng thêm tăng vọt. Nàng đi đến hắn trước mặt, mặt vô biểu tình, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp xuống tay dùng sức quăng hắn một bạt hai. Bang! Một tiếng giòn vang, thậm chí ở trống trải đại điện trung nổi lên một trận hồi âm. Tống Thương tự bản năng xa so lý trí phản ứng càng mau, hắn trắng nõn da thịt trong nháy mắt đỏ lên giống như gan heo, bởi vì phẫn nộ cùng cảm thấy nhục nhã. Nguyên bản tuấn tú ngũ quan đều vặn bèo lên. Ngươi, hắn theo bản năng liền phải giơ tay đánh trả, nhưng tay vừa mới giơ lên, đã bị đứng ở một bên Tống Như Giản theo bản năng chặn. Như Trúc Như Ngọc Thanh Niên cũng ở vào khiếp sợ bên trong, nhưng thân thể lại tự động lựa chọn bảo vệ Tống Giản. Bậy hạ, bình tĩnh một chút. Tống Như Giản ý đồ đem Tống Thương tự kéo ra, nhưng đối phương không chịu bỏ qua giấy ruột, vì dùng sức, Tống Như Giản không thể không từ phía trước ôm lấy Tống Thương tự bả vai, đem hắn sau này Tống đi tư thế cùng ôm cực kỳ tương tự. Tống Giản lập tức kéo lại Tống Như giản thủ đoạn, đem hắn cướp được chính mình bên người, cảnh giác nhìn Tống Thương tự nói: "Ngươi lại muốn cướp đi ta nam nhân sao?" Nàng Nguyên bản theo bản năng tưởng nói ngươi lại muốn cướp đi ta trượng phu sao, nhưng đột nhiên phản ứng lại đây, Tống Thương tự dùng mới là nàng năm đó trượng phu thân phận. Là trượng phu của nàng đoạt đi rồi nàng huynh trưởng, cũng có thể nói là nàng huynh trưởng đoạt đi rồi trượng phu của nàng, nhưng này quan hệ lại vô pháp hoàn toàn bộ đến Tống Như giản trên người nhưng lời vừa ra khỏi miệng vì không yếu khí thế tuy nói có chút không thích hợp nhưng không có thời gian châm trước cũng không rảnh lo nhiều như vậy chỉ có thể lâm thời dùng nam nhân khái quát thay thế nói xong lúc sau nàng dơ lên đầu tới làm bộ chính mình cũng không có thiếu chút nữa nói sai lời nói cũng không có lâm thời sửa miệng phảng phất ngay từ đầu liền tính toán nói như vậy dường như đúng lý hợp tình nhìn ngây ngẩn cả người tống như giảng nhắc nhở hắn nói hắn thích nam nhân nàng khẩn trương nói ngươi không có bị hắn làm cái gì đi Tống Như Giản lập tức liền minh bạch chính mình phía trước cùng Tống Thương tự ở chung khi, cảm thấy biệt nữ nguyên nhân, nguyên lai cũng không phải hắn quá mức mẫn cảm. Hắn nhìn Tống Giản quan tâm bộ dáng, trong lòng đống dưng lại toan lại ngọn. Hắn không muốn nàng lo lắng, trả lời nói, không có gì. Nàng vẫn luôn lôi kéo hắn, điểm này làm Tống Như Giản thật cao hứng. Mà thấy ở đây dư lại ba nam nhân, hiển nhiên đều là thiên hướng Tống Giản, Tống Thương tự tự biết không địch lại, chỉ phải tạm thời từ bỏ đánh trả tính toán, nhẫn mại giọng căm hờn nói ngươi dám đánh ta. Hắn trắng non trên má đã rõ ràng hiện ra một cái đỏ tươi bàn tay ấn, tuy rằng thường không nặng, nhưng tục ngữ nói đánh người không vả mặt, này trong đó nhục nhã ngoài ý muốn, lại so với gãy tay gãy chân càng nghiêm trọng. Tống giản trong lòng tỏa khắp khai một trận thích dí khoan khoái chi tình, trên mặt lại lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi tưởng chờ ta huynh trưởng tới sau, làm hắn tới che chở ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta còn sẽ giống như trước đây, đối hắn nói gì nghe nấy? Phu nhân! Tống Giang Thành muốn giành được nàng niềm vui, hơn nữa hắn kiên định xưng hô nàng vì phu nhân nói, nếu là còn chưa hết giận, yêu cầu hỗ trợ sao? Tống Thương tự lúc này mới có điểm luống cuống, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, Tống Giang Thành, ngươi muốn làm cái gì? Tống Giang Thành hướng tới Tống giản đi qua, Tống Như Hoàng vẫn luôn trầm mặc không nói, không nói một lời, chỉ là cũng gắt gào theo đi lên. Tống giản đánh xong một cái tát, lại cảm giác đã tiêu tán đại bộ phận tức giận, giờ phút này nhìn trước mặt Tống Thương tự Xem hắn kia nỗ lực che giấu sợ hãi bộ dáng chỉ cảm thấy nếu là chính mình cũng ỉ mạnh hiếp yếu, cùng hắn lại có cái gì phân biệt. ngươi Tổng không thể bởi vì phẫn nộ, liền chính mình cũng mất đi điểm mấu chốt. Vì thế nàng nói, không cần, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình. Chính là nàng cự tuyệt, lại làm Tống Giang Thành cảm thấy, nàng tựa hồ quyết ý sẽ không lại tiếp nhận hắn, sẽ không lại tha thứ hắn. Hắn rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện nữa, mà Tống Giản lại hướng về Tống Thương tự phát tới đem dư lại tức giận cũng cùng nhau phát tiết ra tới, đưa ngoài phòng vang lên đánh giết thanh khí, Tống Thương tự phát quan sớm bị đánh rớt trên mặt đất, rối tung đầu tóc bị Tống giản trảo loạn như ổ gà, trên mặt trừ bỏ bàn tay hấn ngoại, còn nhiều vài đạo móng tay vẽ ra chỉ ngân, quần áo cũng trong lúc đánh nhau trở nên hỗn độn bất ham. Lúc này, Tống giản mới hoàn toàn cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng vơi lòng nghĩ thầm, quả nhiên, không có gì suốt ruột sự không thể trồng lên bao tải đánh một đốn giải quyết. Nếu không thể, liền lại đánh một đốn Hơn nữa nàng cố ý xé nát hắn quần áo, làm hắn thoạt nhìn như thế chật vật, tuyệt không chịu cho hắn cùng tống sùng lẫm mới gặp lưu lại cái gì tốt đẹp tấn tượng. Chờ nàng dừng tay, tống như giản liền đem nàng kéo đến một bên, lập tức cẩn thận vì nàng sửa sang lại nổi lên lược hiện rời giặc tóc dài, cao mày giúp nàng loát bình váy áo thượng nếp nhăn, nhìn kỹ xem tay nàng thượng có hay không vết thương, nhìn không thấy ngoại thương, còn hay còn không yên tâm dùng chính mình lòng bàn tay nhất nhất phất quá nàng móng tay, sợ có chỗ nào khái đến đụng tới. Hắn cũng không rõ ràng tống giản cùng tống thương tự chi gian gân đoán, cũng không biết nàng vì sao đối hắn như thế thù hận, Tựa hồ cũng không phải bởi vì tống thương tự ngồi xuống nàng đã từng nơi ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì khác giao thoa. Tống như giản bản nhân rất là chán ghét bạo lực, chính là bởi vì là tống giản, hắn đều yên lặng tiếp nhận rồi, thậm chí còn lo lắng nàng có thể hay không sức lực không đủ, đánh người thời điểm chính mình sẽ càng đau. Bọn họ chi gian có phu thê danh phận, làm ra như vậy ân ái tư thái người khác thế, nhưng cái gì phản đối lời nói đều nói không nên lời. Tống Giang Thành Yên lặng nhìn. Tống Như hoàng rời đi tầm mắt, ánh mắt có chút mờ mịt. Dương Tống sùng lẫm vội vàng lúc chạy tới, thấy chính là như vậy một bộ có thể nói quỷ dị hình ảnh. Một nam nhân xa lạ quần áo đẹp đẽ quý giá, vết thương chồng chất rửa vào vết tường, ngã ngồi ở chân tường chỗ, lảng tránh hắn ánh mắt, lại oán hận nhìn một bên thiếu nữ. Kia quen thuộc thiếu nữ bị một cái khác thân hình cao dài nam nhân che ở trước người, như là bị hộ trong ngực chung. Một cái khác tuổi hơi dài nam nhân không nói một lời, đối với quân địch tới gần, tựa hồ đã không thèm quan tâm. Hắn phía sau đứng một người tuổi trẻ thiếu niên, võ tướng trang điểm, nhưng chỉ là hờ hững nhìn Tống Sùng Lâm liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua nam ấy lớn lên nam nhân, ánh mắt tựa hồ ở lảng tránh cùng thiếu nữ ở bên nhau nam nhân, tóm lại không hề chiến ý. A giản. Tống Sùng lâm tạm thời không rảnh để ý tới bọn họ, phán đoán bọn họ đều không có uy hiếp sau, hắn quyết định trước xác định muội muội an nguy. Tống Sùng lâm đuổi theo Bởi vậy hô hấp đều có chút không song, ngươi không sao chứ. Nghe thấy hắn thanh âm, Tống Giản bắt đầu đem nhân thiết quán triệt rốt cuộc, trải qua tam thế luân hồi, kiếp này vì nữ đế Tống Quý Phi, vốn đã đem chính mình huynh trưởng coi là người lạ người, vốn tưởng rằng chính mình đã bông. Nhưng trượng phu cũng xuất hiện tin tức, lại làm nàng trong lòng những cái đó lắng động lại đi xuống hận ý một lần nữa kích động lên. Nói nữa, đơn độc ở chung thời điểm nàng tuy rằng lười đến hận hắn, nhưng ở bộ trưởng trước mặt, biểu hiện cảm tình càng kích liệt càng có thể tẩy thoát chính mình, có ý định trả thù hiềm nghi. Nàng hành động đều là nhằm vào nhân vật, mà tuyệt đối không phải bởi vì biết hắn là bộ trưởng. Chuyện này, kết cục cũng đến xử lý tốt mới được. Như vậy tính toán xong, Tống giản từ Tống Như giản phía sau đi ra, nhìn Tống Sùng Lâm, ánh mắt hờ hững, lại mang theo một ít mỉa mai nói, "Huynh trưởng nhanh như vậy liền đánh vào trong cung, là ở lo lắng ta? Vẫn là đang tìm cái gì người đâu?" Tống Sùng Lâm phía trước liền cho rằng nàng bình đạm là cố ý lạnh nhạt. Muốn lấy này thái độ đau đớn hắn, giờ phút này thấy nàng lộ ra trào phúng ghét hận chi sắc, ngược lại cảm thấy bình thường, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn không cần nghĩ ngợi nói, tự nhiên là lo lắng ngươi. Tống giản lại lắc lắc đầu, nói dối. Nàng trong mắt không cười ý cười cười nói, phía trước ca huynh ở ngoài thành, lâu như vậy đều vây mà không công, hiện giờ biết hắn có nguy hiểm, liền lập tức thế như trẻ che Nàng đương nhiên biết chính mình nói như vậy có thất công chính, rốt cuộc phía trước ở trong quân đội cũng không phải tống sùng lắm một người nói tính. mặt trên có điện vương tống đoan, hậu cần lại về trọng vân, căn bản không dung hắn nhúng tay. trên dưới cản tay, dù cho là chiến thần, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn liền lệnh trên dưới nỗi nhớ nhả, phát huy ra trăm phần trăm lực lượng. nhưng lần này điện vương không ở trong quân, thả cùng nữ đế cùng nhau vào cùng, binh quyền thượng lại vô chế hành, lại có thể lấy cứu viện tiếp ứng danh nghĩa xuất binh, xuất binh có danh nghĩa, tự nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tống Sùng lắm vội vàng giải thích nói, ta một biết mật đạo nhập khẩu ở đâu sau, liền sợ ngươi có cái gì nguy hiểm, lập tức đi trước ngươi phía trước tẩm cung chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Tống giản nói, đó là bởi vì ngươi căn bản không biết nam nhân kia ở đâu, tự nhiên muốn trước tiệt hạ ta, mới có thể bảo hắn an toàn. Tống Sùng lắm giờ phút này đã không sai biệt lắm đoán ra cái kia mặt mũi bầm dập, hình dung chợt vật xa lạ nam nhân là ai, nhưng không cần lại tiếp xúc cái gì, hắn cũng đã biết, kia nam nhân tuyệt phi chính mình kiếp trước người yêu. Đơn luận khí độ. Này che đầu té mặt, co dung trốn tránh nam nhân, liền xa xa không kịp. Lá thư kia thượng lời nói, có lẽ cũng chỉ là một cái trùng hợp đi. Nghĩ đến đây, tống sùng lâm thật sâu mà thở dài nói, có phải hay không ta mặc kệ nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Thấy hắn dường như không cảm thấy chính mình có sai, tống giản sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nàng hờ hững nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta có thể cho rằng chính mình đối với ngươi mà nói, sẽ so với kia cái nam nhân càng quan trọng. Huynh trưởng Là ta không biết tốt xấu, vẫn là ngươi ở ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi dám nói, ở ngươi trong lòng, nếu là chúng ta đồng thời gặp nạn, ngươi sẽ không chút do dự quyết định tới cứu ta mà không phải cứu hắn sao? Một không cẩn thận, Tống Giản tựa hồ nhập diễn quá sâu một ít, nàng đột nhiên để cao thanh âm, ngữ khí kích động dường như không thể chính mình. Tống Như Giản lo lắng nhìn nàng, thấy nàng vành mắt phế hồng, tức khắc cảm thấy một trận đau lòng. Hắn muốn an ủi nàng, không khỏi nhẹ giọng quan tâm nói, "Bậy hạ." Tống Sùng lâm tắc thật mạnh thở dài, Không cần náo loạn. Nhưng lúc này, Tống Giản lại đột nhiên che lại ngực, phun ra một búng máu tới. Thiếu nữ chính mình cũng lộ ra không thể tưởng tượng kinh dị chi sắc, giống như không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, tay chân đều mất đi sức lực, thoáng chốc lung lay sắp đổ. Tống Như giản cách gần nhất, lập tức tiếp được về phía sau đảo đi nàng, ôm ở trong lòng ngực, kinh hoàng nói: "Bậy hạ." Nhất thời tất cả mọi người bị này biến cô kinh sợ, thực mau, Tống Sùng lắm liền cùng Tống Như hoàng cùng nhau vọt qua đi. Hai người trăm miệng một lời gọi ra cùng cái tên, A Giản. Tống Giản cũng đã nói không ra lời, nàng há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng chỉ sặc ra một mồm to máu tươi. Nàng mở to hai mắt nhìn, lại không biết là còn đối ai có chuyện muốn nói. Tống Như Hoàng nhớ tới phụ thân xảo y y thuật, vội vàng quay đầu lại muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng vừa chuyển đầu, mới phát hiện Tống Giang thành đứng ở tại chỗ, khóe miệng cũng đã tràn ra máu tươi. Cái này làm cho Tống Như Hoàng lập tức khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ, phụ thân Mà Tống Giang thành nhìn chăm chú bị mọi người vây quanh suy yếu Tống Giảng, trên mặt cũng lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Phu nhân, ngươi trong lòng, giống như thật sự đã không có bất luận cái gì thuộc về ta vị trí. Hán Tê Thanh nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta cùng chết đi thôi. hắn nhìn nàng trong mắt chỉ có người khác bộ dáng, nhìn nàng bởi vì chính mình đối một người khác tới nói không đủ quan trọng mà như vậy phẫn nộ, quỷ khuất, nghĩ đến nàng đối chính mình lãnh đạm cùng xa cách, cùng với cảm nhận được kia tử hồ lại vô vãn hồi khả năng ngăn cách. Liền tâm sinh tuyệt vọng. Nàng là thật sự không cần hắn. Nghĩ đến đây, Tống Giang Thành liền cảm thấy một trận khắc cốt thống khổ. Nhưng tuyệt không. Hắn tuyệt không cứ như vậy từ bỏ. Chỉ có biện pháp này, cũng chỉ có biện pháp này, có thể lưu lại nàng. Nàng trong lòng sẽ không lại có bất luận cái gì những người khác tồn tại, bọn họ chi gian, cũng sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Bọn họ sẽ ở bên nhau, sẽ vẫn luôn ở bên nhau, sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không lại tách ra. 221, chương 221. Tống Giản hỏi hắn cái kia vấn đề, Tống Sùng Lâm chính mình cũng tưởng không rõ ràng lắm. Hắn xuất binh đánh vào Hoàng Cung, rốt cuộc là lo lắng Tống Giản, vẫn là lo lắng cho mình người yêu. Tống Giản là hắn cảm giác nhất thua thiệt người, nhưng hắn cũng tuyệt không hy vọng chính mình người yêu đã chịu thương tổn, nếu kia thật là chính mình người yêu. Hắn vô pháp ở bọn họ bên trong làm ra lấy hay bỏ, hắn không muốn thương tổn bọn họ bên trong bất luận cái gì một phương. Nếu bọn họ đứng ở hai đoàn muốn hắn cần thiết lựa chọn một cái kia sẽ làm hắn như là tua nhỏ chính mình giống nhau khó chịu cùng thống khổ, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ chính là hắn sở dĩ cần thiết phải làm ra lấy hay bỏ, tất cả đều là chính hắn một tay thúc đẩy. Hắn vì chính mình da tâm, đem muội muội gả cho nàng căn bản không yêu người, sau lại lại bởi vì chính mình tình yêu mà vứt bỏ nàng. Nếu hắn năm đó không có như vậy tự cho là đúng, nếu hắn năm đó có thể càng quý trọng nàng một chút, nàng vốn nên là có thể hạnh phúc mỉm cười đứng ở hắn bên người, vĩnh viễn duy trì hắn. Chúc phúc hắn người kia, là hắn làm tạm hết thảy, đánh vào cung sau, tống sùng lắm đích sát trước tiên liền đi tìm tống giản. Nhưng ở mật đạo xuất khẩu chỗ, hắn không có thể tìm được chính mình muội muội, mà chỉ có sủi lơ đầy đất điền binh. Điên vu tuy rằng cũng trúng độc, nhưng hắn là quen thuộc độc dược người, nhiều ít có chút kháng tính, bởi vậy cường chống cho chính mình giải độc sau, lại lảo đảo đi đến điền vương tống đoan bên người, trước vì hắn giải độc, một chốc một lát tuy nói thánh mạng vô ngu, nhưng tay chân bùn rùn, lại vô pháp làm chiến lược. Tống Sùng lấm liền phân một ít binh lưu lại thủ bọn họ, lại vội vã đuổi theo Tống Giang Thành đem Tống giản mang đi lộ tuyến đuổi theo. Lúc này mới ở Tống Thương tự tẩm cung kia cùng bọn họ tương ngộ. Hiện giờ Hoàng Thành bị phá, một mảnh hoang loạn. Tống Sùng lấm nhanh chóng phái người đi tìm nửa Y Lệ. Một chốc một lát lại không biết có thể hay không tìm thấy. Hắn lại phái người đi đem còn tại chỗ tu dưỡng điển Vu mang theo lại đây. Tuy nói hắn am hiểu chính là độc, nhưng Y Lệ độc không phân ra. Hắn nếu sẽ hạ độc, liền nhất định cũng sẽ giải độc. Điên Vũ hiện tại còn vô pháp chính mình hành tẩu, hắn bị mấy cái binh lính bối lại đây, phóng tới tống giản bên người, nàng nằm trên mặt đất, đã mất đi ý thức, mày nhữ lại, hô hấp mỏng manh, nếu không phải môi bộ tràn ra tảng lớn máu tươi, thiếu nữ thoạt nhìn giống như là trong lúc ngủ mơ bị ác mộng sở hiểm, mà không giống như là đang đứng ở gần chết thống khổ bên trong. Điên Vũ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn ngã vào cách đó không xa tống giang thành, liếc mắt một cái liền phát hiện bọn họ bệnh trạng không có sai biệt. Chỉ là bất đồng chính là. Nam nhân thần sắc điềm đạm, mặt mày thậm chí mang theo nhàn nhạt ý cười. Là hắn hạ độc. Tống Sùng lúc mới phát hiện chính mình thanh âm đang run rẩy, đúng vậy, bọn họ không dám hoạt động tống giảng, Tống Sùng lập chỉ dám quỳ gối nàng bên người, gắt gao nắm lấy tay nàng. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn chỉ cảm thấy tay nàng càng thêm lạnh băng, tiêu hắn trong lòng hoảng một cuộn chỉ dối. Điền Vũ nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, chỉ thấy nàng môi cũng không giống giống nhau chúng độc người phát thanh phát tím, ngược lại theo thời gian trôi đi Càng thêm có vẻ hưng nguyện, tái nhợt khuôn mặt thượng, hai má còn vượng ra nhàn nhạt hồng nhạt, thoắt nhìn hiện ra một loại gần như bệnh trạng tiểu diễm yêu mị cảm giác. Điên Vũ nói, hắn thích nàng đi. Tống Sùng lâm thấy hắn hỏi đều là một ít nói chuyện không đâu vấn đề, tức khắc bạo nộ nói, đừng nói nhảm nữa. Còn không nhanh lên cứu người. Còn có cái gì nhưng cứu? Điên Vũ nói, ta chưa từng gặp qua loại này độc, cũng chưa từng nghe qua loại này độc, này nhất định là hắn đặc chế, loại này đặc chế độc, không rõ thành phần, một chốc một lát Ngươi làm ta như thế nào giải? Hắn trong giọng nói hàng nghĩa, làm tống sùng lắm như truy hầm băng, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như lập tức toàn thân đều chết cứng. Phẫn nộ đã tan thành mây khói, thay thế chính là mãn tâm mãn nhãn sợ hai cùng mở mịt. Điên vu còn ở cảm thán, ta phía trước xem nàng liền cảm thấy rất đẹp, ta chưa từng gặp qua như vậy đẹp nữ hài tử, này độc thật là ôn nu, thế nhưng có thể làm nàng chết cũng có thể chết như vậy Mỹ. Nói như vậy lúc này, một cái lẩm bẩm tự nói thanh âm từ góc trung vang lên nàng sống không được. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, lại thấy sớm bị người quên đi tân đế không biết khi nào đứng lên, nhìn bên này, trong thần sắc lộ ra một kia che giấu không được khoái ý bị mọi người nhìn thẳng một cái trước mắt, vẻ mặt của hắn cứng đờ một chút, hiển nhiên vừa rồi câu nói kia là không khống chế được, không cẩn thận toát ra tới. Tống sùng lấm lập tức liền đứng lên, hắn sắc mặt xanh mét, xoát một chút liền rút ra bên hông trường kiếm, mặt mày đông lạnh hướng tới tống thương tự bước đi đi. Kia hung ác khí thế, Kích phát rồi nhân loại nội tâm bị so với chính mình càng cường đại động vật sở uy hiếp trụ sợ hãi. Tống giang thành ngốc tại tại chỗ, theo bản năng cứng lại rồi. Hắn chỉ nghĩ đến thèm nhỏ dai tống sùng lấm sắc đẹp, chỉ cho rằng chính mình có thân phận có thể lợi dụng, là có thể dễ như trở bàn tay được đến hắn ưu đãi, lại bỏ qua hắn ở công tác chung nhân vật lộ tuyến cùng công tác phong cách giống nhau đều là đi thân kiều heo mềm dễ đẩy ngã nhược thụ lộ tuyến. Hắn thích cái loại này bị che chở cùng bảo hộ cảm giác nhưng mà hoàng đế nhân vật này đi chính là cường cường lộ tuyến tương phản quá lớn cho dù có hoàng đế ký ức tống sùng lẫm cũng không có khả năng bị lừa hết thề đều như là thượng một lần tái diễn tống thương tự mở to hai mắt nhìn nhìn tống sùng lẫm tràn ngập phẫn nộ cùng chán ghét mặt đột nhiên mặt đỏ lên cao rộng kết to người hướng ta xì hơi có ích lợi gì đoạt chính mình thân muội muội trưởng phu người lại không phải ta đem nàng bức tử cũng không phải ta nghe thấy lời này Canh giữ ở Tống Giang thành bên người Tống Như giản ngẩng đầu nhìn qua đi. Đương hai người đồng thời ngã xuống thời điểm, Tống Sùng lắm vọt tới Tống Giản bên người, phái người đi kêu ngự ý đi Tống Như hoàng phản ứng đầu tiên còn lại là đi tìm chính mình bá phụ, loại này thời điểm, còn có cái gì có thể so sánh có thần ý, ý chi sưng bá phụ càng có biện pháp. Hắn lao ra đi thời điểm còn bị Tống Sùng lắm binh cản lại một cái chớp mắt, nghe hắn gấp giọng kêu chính mình bá phụ có thể cứu, mới bị thả đi ra ngoài. Tống Như giản tự nhiên cũng lo lắng Tống Giản Nhưng nàng huynh trưởng hộ tại bên người, hắn liền canh giữ ở phụ thân bên người. Dù cho hắn rất nhiều thời điểm đều phản đối phụ thân quyết định cùng ý tưởng, nhưng... kia rốt cuộc vẫn là phụ thân hắn. Chỉ là hiện giờ phát sinh hết thảy đều làm hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị vô cùng vô tận xương mù sở bao vây lấy. Phụ thân tựa hồ không giống như là phụ thân rồi, thế tử cũng không giống như là thế tử, đệ đệ giống như cũng có việc gặt hắn, tân đế liền càng là. Phản phất còn có một cái khác thân phận bọn họ lời nói giống như là đánh cái gì bí hiểm, hắn không hiểu vì cái gì tân đế sẽ đối tống sùng lâm nói, hắn đoạt đi rồi chính mình muội muội trợ phu, chẳng lẽ xâm vương thế tử còn có khác muội muội? chính là trợ phu, vì cái gì là trợ phu? hắn theo bản năng nhìn về phía tống sùng lâm, lại thấy kia nam nhân đưa lưng về phía hắn, che khuất tân đế thân ảnh. ngay sau đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp hàn quang trận lóe, một chùm máu tươi liền vẩy ra mà ra đem chỉnh mặt tường đều cơ hồ bắt thành màu đỏ kia bắn toé huyết châu như là kích phát hắn cái gì linh cảm tống sùng lấm tức khắc đông nhiên bừng tỉnh giống nhau dây lát liền đem tân đế tử vong vứt tới rồi sau đầu phảng phất giết chết một cái hoàng đế bất quá là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ hắn xoay người hướng tới điển vu phóng đi một phen nắm lấy hắn vào áo hấp tấp nói các ngươi vân điển không phải có cổ sao điển vu nhìn trong tay hắn còn nhỏ máu tươi kiếm trong mắt đen nhánh ánh mắt buồn bã nói cổ là dùng để giết người không phải dùng để cứu người. Vậy ngươi rốt cuộc có thể hay không cứu? Cứu là có thể, nhưng ngươi thật muốn dùng cổ. Cổ phân từ mẫu, ngươi phải dùng cổ cứu một người, liền phải dùng cổ giết một người. Điên vũ chậm rãi nói, hơn nữa cần thiết là trí thân người. Đứng ở một bên tống sùng lấm phó quan nghe vậy, lập tức cả giận nói, đây là cái gì đạo lý? Ngươi xem ngươi là có khác giáp tâm. Ta nếu là có khác giáp tâm, ngay từ đầu liền sẽ nói cho các ngươi dùng cổ. Điên vũ lạnh lùng nói, Chính là bởi vì biết điều kiện khắc nghiệt, hy vọng không lớn, ta mới không có nói ra. Thấy Tống Sùng lắm thế nhưng không có quả quyết cự tuyệt, kia phó quan bất án nói, điện hạ. trừ bỏ trung tâm ở ngoài, những người này đi theo Tống Sùng lắm đi đến hôm nay, tự nhiên cũng là vì sau này phú quý công danh. Hiện giờ điện Vương Trung Độc, lại là Tống Sùng lắm dẫn đầu đánh vào Hoàng Thành, giết chết ngụy Đế, về sau nói không chừng liền có thể khoác Hoàng Bảo. Tới lúc đó, bọn họ chính là Tòng Long chi Công, là Khai Quốc Công Thần. Nói không chừng có thể che lấp hậu đại, nhiều thế hệ phong vương. Cũng như vậy tám ngày phú quý so sánh với, khi sinh một nữ tử lại có quan hệ gì. Thiên hạ đều dễ như trở bàn tay là lúc, chẳng lẽ thật muốn hy sinh chính mình tánh mạng từ bỏ hết thể không cần. Có lẽ chủ quân chỉ là ở bận tâm thanh danh, không muốn gánh khởi thờ ớt lạnh nhạt nhìn thân muội, đồng thời cũng là tiên đế thiếu nữ như vậy chết đi. Tưởng tượng đến điểm này, Tống Sùng Lâm Thủ Hạ liền nhận định, hắn là đang chờ đợi bọn họ liều chết ngăn trở hắn. Nhưng không nghĩ tới bọn họ còn không có tới kịp tổ chức hảo ngôn ngữ mở miệng, Tống Sùng lắm liền thu hồi trường kiếm nói, có thể. Tưởng tượng đến chính mình có cơ hội, có thể đem kiếp trước thiếu nàng mệnh còn cho nàng, hắn ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện hạ, điện hạ, không thể xúc động A. Cái gọi là sinh tử có mệnh, tiên đế phúc mỏng, đây cũng là nàng mệnh số, nếu là nàng dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ không nguyện ý xem ngài làm ra như vậy quyết định. Không cần lại khuyên. Tống Sùng lấm lắc lắc đầu, không chút nào dao động nhìn Điền Vũ nói, hiện tại, nhanh lên, cứu nàng. Điền Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói, ngươi, ngươi thật sự nguyện ý. Đúng lúc này, Tống Như hoàng tốn một cái trung niên nam tử vọt tiến bảo. Bá phụ, bá phụ, ngài mau đến xem xem. Kia nam nhân thân hình mảnh khảnh, ăn mặc đơn giản áo vải, giặt hồ đến thập phần sạch sẽ, trang điểm cũng thập phần lưu loát, trên người tỏa khắp một cổ dược vị, có chút chua xót, lại mặc danh làm người phi thường th Thấy là tới cứu người, Điền vu sợ hắn lãng phí thời gian, mở miệng hảo tâm nhắc nhở nói, không cần phải xen vào bên kia nam nhân kia, chết thấu đã. Nay thân y thì sụ mặt, mặt vô biểu tình lập tức hướng tới tống giản đi đến nói, hắn đã sớm bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa, lần này chính mình phát bệnh, liền tính còn có khí ở ta cũng sẽ không cứu hắn. Tống như giản cùng tống như hoàng nghe hắn nói lời này, phân không rõ là khí lời nói, vẫn là nói thật, hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đều yên lặng đem tầm mắt dừng ở thần sắc điểm tĩnh phụ thân trên người hắn đã chết ở biết chính mình sẽ không bị tha thứ về sau hắn coi như cơ quyết đoán lựa chọn như vậy phương thức muốn cùng trong lòng phu nhân cộng phó hoàng tuệ thân y lìa lập tức liền minh bạch hắn tính toán lập tức hung tợn nói ngươi tưởng mở hắn sắc mặt xanh mét ở trên đường thời điểm tống như hoàng nói với hắn phụ thân đống nhiên xưng hồ nữ đế vì phu nhân sự tình tuy rằng chính hắn cũng không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn cho nên nói lộn xộn Nhưng thần y lập tức liền nghe minh bạch Hắn không biết là phu nhân thật sự đã trở lại Vẫn là Tống Giang Thành đem nữ đế ngộ nhận vì phu nhân Nhưng tóm lại, Tống Giang Thành muốn nàng chết Hắn liền một hai phải cứu trở về tới Tuyệt không làm hắn thực hiện được Thần y cùng Tống Giang Thành xem như sư suất đồng môn Bởi vậy đối hắn dùng dược thói quen rất là hiểu biết Không giống điền vũ như vậy luôn uống Hơi chút kiểm tra rồi một chút tống giản tình huống Liền trước từ trong lòng móc ra ngân châm Phong bế nàng mấy cái huyệt đạo Nàng cùng Tống Giang Thành là không sai biệt lắm đồng thời chúng độc, nhưng Tống Giang Thành sớm đã chết, nàng lại còn có một đường sinh cơ, bởi vì nàng sợ chúng độc tố phân lượng, muốn so Tống Giang Thành thiếu thượng rất nhiều. Có lẽ hắn ở cuối cùng thời điểm vẫn là hay còn có một tia không đành lòng cùng nhớ nhung. Chỉ là thần y tuy rằng ngăn chặn độc tố lan tràn, nhưng một chốc một lát lại cũng vô pháp liền lập tức lấy ra giải dược, hắn làm Tống giả năn vào chính mình chế tác thuốc giải độc, trên mặt nàng kia bệnh trạng hồng nhuận chậm rãi tiêu giảm một chút nhưng cũng chỉ có thể ổn định nhất thời. Đương nàng khôi phục ý thức, lông mi run rảy mở hai mắt ghi, trên mặt không hề huyết sắc tựa như hồi quang phản chiếu. A giản. Tống sùng lâm kích động bổ nhào vào nàng bên người, lại gắt gao cầm tay nàng. Đừng sợ, ngươi thực mong là có thể hào lên, ngươi nhất định có thể được cứu trợ. Không. Ta. Nghe thấy được tống giản hơi thở mong manh nói, không cần cứu ta. Nàng dùng hết sức lực, tựa hồ cũng muốn dùng lực hồi nắm lấy tống sùng lâm tay. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đầu ngón tay hơi hơi giật giật. Ngươi phải hảo hảo tồn tại. 222, chương 222. Ở biết Tống Giang Thành đã chết thời điểm, Tống Giản theo bản năng trong lòng chấn động, trong lòng nảy lên một cổ nói không rõ là cái gì cảm giác tư vị, nhưng không đợi nàng trải vớt rõ ràng trong lòng phức tạp cảm thụ, liền nghe được Tống Sùng lẫn nguyện ý giết chính mình tới cứu nàng. Tống Giản chỉ có thể theo bản năng đem kia phức tạp suy nghĩ nhanh chóng đè ở đáy lòng, lập tức ngăn cản. Tống Giang Thành sau khi chết Thế giới này vẫn chưa băng tán, ước chừng là bởi vì hắn là vai ác, một cái chuyện xưa, vai ác là có thể bị tiêu diệt, nhưng vai chính không được. Thế giới này chủ yếu nhân vật là Tống Sùng Lấm, chủ yếu nhân vật vạn nhất đã chết, thế giới này có cực đại khả năng sẽ hỏng mất. Nói nữa, hiện giờ câu chuyện này đi hướng, Tống giản cảm thấy đã có thể kết cục, vai ác thân chết, nữ đế chúng độc bỏ mình, cũng coi như là hoàn thành chính mình công cụ người sứ mệnh, công thành lui thân. Nàng đem bộ trưởng lừa tiến vào tận tình đánh một đốn cũng coi như là ra một ngụm ác khí, tiếp theo liền có thể thuận lý thành trương thoát ly thế giới, mà tống sùng lẫm cũng có thể đủ danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế, chẳng phải là giai đại vui mừng? nhưng xem hiện giờ tình hình, nàng một chốc một lát tuy rằng rất khó khôi phục như thường, lại cũng không có cách nào thực mau chết đi. tưởng tượng đến nơi đây, tống giản liền nhịn không được hướng về quỳ một gối ở chính mình bên kia thần y yề, đầu đi ưu ái thoáng nhìn. chỉ là hiện giờ nàng sắc mặt tái nhợt như tuyết, loạn phát tán dường ở làn da trắng non mặt bên. Thần sắc nhu hoàn yếu ớt, chuyển mắt chung lại, mặt mày chi gian tràn đầy nói không hết réo rắt thảm thiết bất lực, gọi người thấy chi tâm giận mình. Nàng gian năn nói, không cần. Cứu ta. Nhưng mấy câu nói đó liền hao phí xong rồi nàng toàn bộ sức lực, lời còn chưa dứt, Tống Giản liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Nàng lập tức ý thức được chính mình khả năng sắp ngất đi rồi. Tống Giản chỉ cảm thấy chính mình ý thức giống như là báo tắp chung một con thuyền thuyền nhỏ, sắp bị cuốn vào lốc xoáy bên trong chìm vào đáy biển. Nàng liêu mạng cầm lái, hơn phân nửa tinh lực đều dùng ở cùng lốc xoáy đấu tranh chung, đã không có dư lực đi tự hỏi càng nhiều, chỉ có thể mấy chữ, mấy chữ ra bên ngoài phun, liền tính ngươi. Cứu sống ta, ta cũng, tự sát. Tống giản lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bởi vì mất đi ý thức trước lo lắng huyền mà chưa quyết, còn không có phản ứng lại đây hiện giờ tình cảnh, liền theo bản năng cảm thấy một trận thấp thỏm bất an, trong lòng nhảy lợi hại. Nàng thanh công đã chết sao? Trở về hiện thực sao? Thế giới sụp đổ sao? Nàng tưởng ngồi dậy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân trọng lợi hại, giống như tê liệt giống nhau, lại như thế nào gian nan nỗ lực, cũng chỉ có thể động nhất động ngón tay. Nhưng ngón tay vừa động, liền lập tức có người một phen cầm tay nàng, lại gần đi lên, ngữ khí vội vàng nói: "A giản, ngươi tỉnh, ngươi cảm giác thế nào?" Nàng nhận ra đây là Tống Sung Lâm, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nổi lên một trận chua xót. Hắn không chết. Nay còn xem như chuyện tốt nàng cũng không chết. nay liền, tống giản xoay đầu đi, thở dài khẩu khí, buồn bực nghĩ thầm, lại muốn tăng ca, mà tống sùng lâm thấy nàng một bộ không nghĩ nhìn thấy chính mình bộ dáng, thần sắc căng ảm, lại cũng không nói cái gì, chỉ là xoay người đi ra ngoài vội vàng hô, thần y liề, a giản tỉnh, a giản tỉnh, Thức mau, thần y liề liền tới đây. hắn trước mắt ô thanh nồng đậm, trong mắt che kín tơ máu, một bộ tiểu tụy mỏi mệt bộ dáng, tuy rằng thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh lại hai ba bước liền đi tới tống giản bên người, không lãng phí một chút thời gian. Chỉ thấy hắn động tác thành thạo phiên phiên nàng mí mắt, nhéo nàng cằm, tả hữu xem kỹ một phen, lại xem xét mạch đập, cuối cùng khẽ thở dài, mệnh tạm thời ổn định, nhưng nàng trong cơ thể độc chỉ là bị tạm thời ngăn chặn, nếu không thể kịp thời nghiên cứu chế tạo ra giải dược, tiếp theo nói không chừng khi nào liền sẽ lại lần nữa độc phát, mà mỗi một lần độc phát, áp chế độc tính khó khăn liền lớn hơn nữa một phần, nói không chừng tiếp theo liền vô pháp lại ngăn chặn. Tống Sùng Lâm đứng ở một bên, không nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt sáng quát, nhìn chầm chầm thần y y thời điểm, phảng phất một phen nóng cháy đao nhọn chống người ngực giống nhau, gọi người không thể bỏ qua. Thần y y đành phải xoa xoa mũi, thô nặng thở dài giải thích nói, ta cùng cái kia điền vu nghiên cứu như vậy mấy ngày, vẫn là không có thể tìm ra có thể giải độc dược tề. Có mấy phương thuốc, có lẽ có thể tạm thời ổn định, bất quá đều là manh dược, tính nguy hiểm cũng rất lớn, nếu là tùy tiện uy đi xuống, rất khó nói là có thể cứu trở về tới. Vẫn là sẽ trực tiếp chi nàng vào chỗ chết. Nghe thấy lời này, Tống Sùng lẫm đứng ở tại chỗ, biểu tình giống như ném hồn giống nhau không mang. Mà vừa nghe cứu sống chính mình như vậy không dễ dàng, Tống Giản liền cảm thấy hà tất đâu. Trực tiếp không cứu, chị không hết, chờ chết đi tăm liền, nhiều bất việc a. Làm nàng liền như vậy qua đời không hảo sao. Nàng như vậy nghĩ, thanh âm liền nghẹn ngảo lời hại nói. Thôi bỏ đi. Tống Sùng lẫm lại nhìn nàng một cái, sau đó không nói một lời xông ra ngoài. Tống giả ngay từ đầu không phản ứng lại đây, theo sau lại lập tức nghĩ đến, hắn sẽ không lại muốn đi tìm điển vu loại cổ đi. Nàng vội vàng muốn đi ngăn cản, nhưng thân thể lại không nghe sai sử, nàng sốt ruột không được, thế nhưng lập tức thật sự khởi động thân thể, liền phải xuống giường. Mắt thấy nàng liền phải ngã xuống giường đi, thân y ghi hề vội vàng một tay đem nàng đỡ lấy, gấp giọng quát, biên minh ca. Đem người ngăn lại. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến một trận hỗn loạn tiếng đánh nhau. Đừng có gấp một sốt ruột đợi lát nữa đột phát rồi làm sao bây giờ thân ý gầy lạnh doan quát có người đi cản hắn đừng lo lắng hắn quay đầu hướng tới ngoài cửa giống giận tống sùng lẫm còn không nhanh lên lăn trở về tới ngươi muốn hại chết ngươi muội muội có phải hay không chẳng được bao lâu biên minh ca liền cùng tống sùng lẫm một trước một sau đã trở lại nếu luận hành quân đánh giặc biên minh ca tự nhiên không phải là tống sùng lẫm đối thủ cần phải luận đơn đả độc đấu Đại tướng quân thường thường không bằng lưu lạc giang hồ kiếm khách như vậy võ công chắc tuyệt vô song. Tống Sùng Lẫm đi ở đằng trước, tuấn lãng trên mặt nhiều ra một ít ô thanh, biên minh ca mặt vô biểu tình đi ở mặt sau, như là áp tải giống nhau. Lúc ấy, Tống Giản cùng Tống Đoan thông qua mật thất đi trước trong cùng, hắn bên người thủ vệ ở Tống Sùng Lẫm bên người, không có thể cùng đi trước. Sau lại Tống Sùng Lẫm phát binh, lại đem hắn bỏ xuống lưu thủ quân doanh, kết quả Tống Giản liền thiếu chút nữa không bị cứu trở về tới. Cái này làm cho biên minh ca tức giận phi thường, hắn cảm thấy nếu là chính mình lúc ấy theo đi lên, có thể canh giữ ở tống giản bên người, liền tuyệt không sẽ cho tống giang thành lưu có khả thừa chi cơ. Hùng chi bọn họ đều trải qua quá phu nhân lúc trước hầm hực rồi biến mất sự tình, biết được tống giản hôn mê trước lời nói rất có khả năng nói được thì làm được, vạn nhất tống sùng lắm hy sinh chính mình tới cứu nàng, nàng liền tính nhất thời được cứu trợ, xong việc cũng rất có thể thật sự sẽ tự sát. Cho nên thần y gì ngăn cản hắn. Nói cho hắn tuy rằng tình huống thập phần nguy cấp, nhưng còn không có không song đến cuối cùng một bước. Trở về lúc sau, thân y ghi nói tống giản bên cạnh thủ quá nhiều người ngược lại vướng bận, chỉ cần lưu một cái là được. Biên minh ca vốn định thủ tống giản, nhưng tống sùng lâm thái độ cực kỳ cứng nạnh, chết không nhượng bộ, hai người vì thế còn vung tay đánh nhau. Biên minh ca không có khả năng hạ tử thủ, hơn nữa tống đoan bên kia cũng yêu cầu khán hộ, liền chỉ có thể điểm đến tức ngăn thu tay lại, đi tống đoan bên kia, hộ vệ hắn an toàn. Thấy tống sùng Lẫm đã trở lại, tống giản lỏng một mồm to khí, vội vàng cường điệu nói, ta không cần ngươi cứu. Nhưng nàng bởi vì có chút thở hồn hện, dẫn tới nói ra lời nói phảng phất mang theo hận ý giống nhau, gàn từng chữ một, ta, không, muốn, ngươi, cứu. Thân ý khi như mày nói, nàng hiện tại giống như không lớn muốn nhìn gặp ngươi, vì phòng ngừa nàng cảm xúc giao động quá lớn, quá mức kích động, ta xem ngươi vẫn là trước đi ra ngoài. Tống sùng Lẫm nhấp môi, nhìn tống giản. Một bộ không biết nên làm thế nào cho phải biểu tình, cuối cùng vẫn là bị biên minh cà tún đi ra ngoài. Thân y ghi lúc này mới nhìn về phía tống giản, ngữ mang chấn an nói, hảo, hắn đã đi ra ngoài. Bất quá hắn tuy rằng ngữ khí mang theo chấn an, biểu tình lại vẫn là không nóng không lạnh, một chút cũng không cho người cảm thấy thân thiết, thoạt nhìn chính là một bộ tính cách quái gở bộ dáng. Tống giản nhìn chầm chầm hắn xem, thân y ghi cũng nhìn nàng, một lát sau, hắn trước nói, nhất nhất. Tên này thật sự là lâu lắm chưa từng nghe qua, tống giản sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, sau đó không nhịn cười lên. Nàng cười, có chút gian nan mở miệng nói, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người, còn đang đợi ta, đường nhất nhất. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, nhất nhất là bởi vì lúc trước thần y niên thiếu thời điểm, muốn một cái thuộc về thi thể của mình. Cái thứ nhất, thuộc về hắn, có thể bị hắn giải bảo thi thể. Nhưng lấy hắn hiện tại tuổi tác, hẳn là đã giải bảo qua vô số thi thể mới đúng. Nghe thấy nàng cái này trả lời, thần y dì đột nhiên thư khẩu khí. Hắn không thể tin tưởng nhìn Tống Giảng, trong ánh mắt lại có chút cái gì những thứ khác, ở rực rỡ lấp lánh long lánh. Một lát sau, hắn nói, ngươi lần này lại không muốn sống nữa. Khu, đúng vậy. Cho nên có thể hay không phiền tói ngươi. Khu khu khu Tống Giảng đột nhiên cảm thấy hiết hầu phát ngứa, tức khắc nhịn không được hò khăn lên. thần y dì vội vàng đi bưng tới thủy cho nàng giải khát, thật vất vả nàng mới ngừng lại được. Tống Giảng che lại hiết hầu. Chỉ cảm thấy chính mình giọng nói phảng phất xé rách giống nhau đau đớn, nhưng tạm thời còn có thể chịu đựng Lần này là có thể không thể, cũng không phiền tói ngươi. Thân y gì không có trả lời nàng thỉnh cầu, hắn đem nàng uống xong thủy sau cái ly xoay người đặt ở một bên, run rẩy mí mắt nói, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta một người sợ cũng ngăn không được ngươi. Chỉ là, ngươi nếu là hiện tại liền đi luôn, ngươi không cảm thấy, đối một người tới nói không khỏi quá không công bằng. Tống giản khụ mãn nhãn lệ quang, một bàn tay che chở cổ. Suy yếu hỏi, ai? Thân y gì liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi trượng phu. Khu khu khu khu khu. Tinh tế nghĩ đến, giống như cũng đích xác như thế. Tống như giản là trượng phu của nàng, phu thân hắn lại cùng nàng sâu xa thâm hậu, huống chi còn có thể nói là bởi vì nàng mà chết. Nếu là nàng đương trường liền đã chết còn hảo, hiện giờ khôi phục ý thức, về tình về lý, tựa hồ đều hẳn là cùng hắn nói chuyện. Tống giản hỏi, hắn? Hiện tại ở nơi nào? Hắn cùng hắn đệ đệ hiện tại đều canh giữ ở Tống Giang thành thi thầy bên. Ngươi vẫn luôn không tỉnh, ngươi huynh trưởng không chịu thả người, là ta nói, ít nhất muốn đem hắn liệm tiến trong quan tài, hắn mới nhả ra, chỉ là lại còn không có hạ táng, ngừng ở một khu nhà biệt điện. Lúc này, Tống Giản mới ý thức được, bọn họ hiện tại cũng không ở ngoài thành quân doanh, mà rõ ràng đã nhập chủ Hoàng Cung. Nàng do dự một chút nói, ta đi gặp hắn. Nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, nàng hai chân đều không nghe sai sử, vô pháp xuống giường Thấy thế. thế Thần y thì nói, ngươi như bây giờ, như thế nào đi gặp hắn. Ta đi kêu hắn lại đây. Không đợi tống giản ngăn trở, hắn cũng đã xoay người đi ra ngoài. Ở giữa, tăng cao tiến vào vì nàng sửa sang lại một chút chăn, lại bỏ thêm một hồ thủy, hắn vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Tống sùng lấm ở bên trong bồi nàng khi hắn canh giữ ở ngoài cửa, tống sùng lấm bị đuổi ra đi thời điểm, hắn cũng vẫn là canh giữ ở ngoài cửa. Hắn mặt vô biểu tình, có vẻ tâm tình thật không tốt. Tống giản cùng tống đoan vào cung khi. Hắn đang ở An Nghĩa bên người, phụ trách cùng hắn liên lạc, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Hán liêu tống sùng lâm nửa đường xung phong liều chết tiến vào. Quá giày bọn họ kế hoạch, còn dẫn tới tống giản chúng độc thiếu chút nữa không trị. Liên cùng biên minh ca giống nhau, hắn cũng phi thường sinh chính mình khí, cảm thấy nếu là chính mình có thể bồi ở tống giản bên người nói, tuyệt không sẽ làm nàng chịu kiếp nạn này. Tăng Cao giúp tống giản ở sau thắt lưng lót mấy cái gối đầu, làm nàng có thể ngồi càng thoải mái một ít. Nàng hướng hắn nhỏ giọng nói thanh tạng, Tăng Cao nhíu lại mày lắc lắc đầu nhấp khẩn ngôi, lại lui đi ra ngoài, lại một lát sau, tống như giản liền ăn mặc một bộ hẳn là đồ tang màu trắng thô cứng bố yề, thân sắc bao phủ một tầng nhàn nhạt xấu bi, đi đến đối mặt hắn, tống giản biết rõ chính mình hẳn là đối hắn nói điểm cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại ngàn đầu và tự không biết nên từ nơi nào nói lên, tống như giản thân sắc cũng thực tiểu tụy, hắn trước mở miệng nói, nghe nói bệ hạ muốn thấy ta, tống giản mặt lộ vẻ do dự chi sắc, một lát sau nàng hỏi, ngươi có khỏe không? Tống như giản lộ ra một cái chua xót tươi cười. Hảo cùng không hảo. Cũng cứ như vậy đi. Tống giản theo bản năng lại nhịn không được dùng tới kính ngữ nói. Tiêu ngài. Có cái gì, muốn hỏi ta sao? Tống như giản rũ xuống mí mắt nói. Không biết ngài có hay không sự tình muốn nói cho ta. Hảo ra hỏa, này hỏi lại nghệ thuật. Đây là e của sao? Ta đều có thể nói cho ngươi, như vậy ngươi. Khu khu khu. Nhất muốn biết chính là cái gì? Tống như giản rũ mắt suy nghĩ một lát. Như vậy thứ ta mạng muội, xin hỏi ngài cùng ta phụ thân, đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Chiêu giọng nói không khỏe chế ước, tống giản trầm rãi đem chính mình kiếp trước, trước kiếp trước ký ức, lại thuật lại một lần. Nghe xong lúc sau, tống như giản trầm mặc thật lâu. Thì ra là thế. Hắn nói, kiếp trước ký ức. Ta cũng từng nghe nói, có hài đồng đống nhiên nói chính mình tên họ là gì, ra ở nơi nào, lại là cùng chính mình thân thế hoàn toàn bất đồng địa phương, đó chính là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Nhưng ta trước nay đều là bán tín bán nghi, rốt cuộc chưa bao giờ tự mình trải qua quá, không nghĩ tới. Nguyên lai like bên cạnh liền có như vậy ví dụ. Hắn yên lặng mà nhìn chăm chú trên mặt đất chỗ nào đó, ngơ ngẩn xuất thần hồi lâu. Sau đó đung nhiên nói, ta dù sao cũng là phụ thân nhi tử, đối với chuyện của hắn, không thể lắm miệng. Nhưng là, ta muốn hỏi một chút về ngươi huynh trưởng. Ta huynh trưởng là, chính là ngài trước kiếp trước huynh trưởng, cũng là ngài kiếp này huynh trưởng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngài không hận hắn sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Phía trước các ngươi gặp mặt khi, ngươi dường như đối hắn phi thường phẫn nộ, chính là ở sống chết trước mắt. Ngươi vẫn là không nghĩ làm hắn chết. Tống Như Giản nói, người ở đêm chết là lúc, nhất sẽ không nói dối, vì cái gì chính ngươi sắp chết thời điểm, lại còn muốn hắn hảo hảo tồn tại. Nàng phát hiện chính mình rất khó ở ta hận Tống Sùng lấm cái này tiền đề hạ giải thích hợp lý vấn đề này. Tống Giản không tự giác nhăn lại mày do dự một lát, cuối cùng thừa nhận nói, có lẽ... Ta đích xác không có như vậy hận hắn đi." Tống Như giản thanh âm trầm thấp mà lại nhu hòa, "Vì cái gì?" Tống giản tổ chức một chút từ ngữ, mới chậm rãi nói, "Hắn làm ra chuyện như vậy, ta đương nhiên cũng thực tức giận. Chính là ta có đôi khi cảm thấy, người ở trên đời chỉ sống một lần, như vậy, mỗi người đều nỗ lực làm chính mình vui sướng, có phải hay không có thể lý giải?" Nàng nhìn về phía Tống Như giản nói, "Ta huynh trưởng, hắn đi vào trên đời, thật vất vả gặp một cái mệnh trung chú định người. Ngươi tưởng Người cả đời có thể gặp được mấy cái thiệt tình người yêu thương đâu. Nếu là như vậy bỏ lỡ, có phải hay không có chút đáng tiếc? Cho nên hắn không quan tâm muốn bắt lấy. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn vốn dĩ chính là như vậy tính cách. Dám nghĩ dám làm, tuyệt không làm chính mình ủy khuất. Tống như giản nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, thấy nàng thần sắc không hề giả bộ, không khỏi nhẹ giọng nói. ngươi huynh trưởng có thể có một cái như vậy lý giải hắn, thông cảm hắn, bao dung hắn mội mội, là phúc khí của hắn. Chính là chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn vì cùng người thương ở bên nhau, hy sinh ngươi, dẫm đạp ngươi, đều là có thể tiếp thu sao? thật cũng không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là có đôi khi cảm thấy tống giản khó xử cười cười nói, kỳ thật ta mới là cái kia trở ngại người của hắn. nàng nói, ngươi xem, bọn họ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lương tình tương duyệt, nếu là không có ta cái này trở ngại, bọn họ không biết là nhiều hạnh phúc một đôi thần tiên quý nữ. có chút thời điểm, ta cảm thấy ta kết cục không hảo là bình thường. Rốt cuộc. Rốt cuộc, nàng chỉ là cái tử giữa làm khó dê nữ sướng. Tống Như Giản phát hiện điểm này, hắn cũng không có phát hiện nàng tự mình định vị, cũng không có khả năng phát hiện nàng tự mình định vị, nhưng hắn phát hiện nàng giống như đem chính mình xem rất thấp kém, vì thế nhịn không được đánh gây nàng nói. Vậy hạ, vì cái gì ngươi cảm thấy chính mình không quan trọng? Tống Giản theo bản năng phủ định nói, ta không có cảm thấy chính mình không quan trọng nha. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy chính mình không đáng sinh khí? vì cái gì ngươi muốn đứng ở thương tổn ngươi người góc độ thượng cùng hắn cộng tình cảm thấy hắn thương tổn ngươi là hẳn là là ngươi yêu cầu chịu đựng hẳn là chịu đựng tống giản hơi giật mình bệ hạ tống như giản nhìn chăm chú nàng nói ngươi chẳng lẽ không biết rất nhiều người đều để ý ngươi sao ngươi bị thương khổ sở thời điểm bọn họ cũng sẽ lo âu sẽ phẫn nộ cũng sẽ thống khổ nàng theo bản năng không tin nói ta nào có như vậy quan trọng bệ hạ tống như giản tự dễu cười cười nói ít nhất ngươi xem Nhà của chúng ta tam khẩu người, đều thực vướng bận ngươi. Còn có trọng vân quan chủ, quất trí thúc, biên đại hiệp. Hắn từng bước từng bước số, nghe xong lúc sau, tống giản một trận hoảng hốt tưởng, cư nhiên, có nhiều người như vậy. Bất quá, nàng phản ứng lại đây, những người này, đều là bộ trưởng sau lưng dở trò quỷ sau, mới làm nàng tiếp xúc đến thế giới. Những người này, đều không phải thuần ái thế giới người. Tưởng tượng đến nơi đây, tống giản cái mũi đau sót, nhịn không được đỏ vành mắt, chỉ cảm thấy từ đáy lòng. Nổi lên một cổ thiên đại ủy khuất, vẫn luôn bị làm lơ, không bị quý hiếm nhặt tử, sao có thể sẽ không khó chịu đâu? Chính là khó chịu lại có ích lợi gì? Đây là công tác a. Nàng đành phải học được thói quen, thói quen chính mình bất quá là cái điều hòa cốt truyện công cụ người, vĩnh viễn cũng không chiếm được người khác gái. Mặc kệ nàng trả giá nhiều ít thiệt tình, mặc kệ nàng đầu nhập nhiều ít cảm tình, cuối cùng đều không thể là bị lựa chọn kia một cái. Bởi vì đối tượng từ lúc bắt đầu, liền vẫn luôn, vẫn luôn đều là sai cùng loại tình tiết lặp lại không ngừng trình diễn, Tống Giản trầm rãi, liền theo bản năng đem chính mình đặt ở có thể bị vứt bỏ, bị bông, bị làm lơ vị trí thượng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đồng tính tình yêu chung, khác phái mới là cái kia không được hoan nên dị loại. Nhưng nàng không phải ngay từ đầu liền suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng ngây ngốc ở ngay từ đầu công tác trung đầu nhập vào như vậy nhiều như vậy nhiều tình cảm, cuối cùng hiện thực liền hung hăng mà phiến nàng một bạc hai. Mỗi người đều là ở như vậy tình hình hạ, học xong bảo hộ chính mình Nàng liên học được, không hề ôm có chờ mong. Chính là hiện tại ngẫm lại, trước kia nàng ở thuần ái trong thế giới, muốn chết đi luôn là như vậy dễ như trở bàn tay, bởi vì không có người để ý nàng. Mà nàng duy hai lượng thứ thoát ly thế giới thất bại, đều là ở ngôn tình trong thế giới. Khi đó nàng lòng dạ không thuận cảm thấy bị bắt tăng ca thực phiền, nhưng hiện tại nghĩ đến, rồi lại có một khắc tầng hàng nghĩa, bởi vì, có rất nhiều người để ý nàng, không nghĩ muốn nàng chết. Nàng rốt cuộc có hận hay không cao đạm. Ngay từ đầu nàng là hận, hận đến chăn trọc, đêm không thể ngủ, nhưng là sau lại trải qua thế giới càng ngày càng nhiều, nàng ngược lại càng ngày càng không dám đúng lý hợp tình đi hận hắn. Nàng cảm thấy chính mình càng thành thục, càng hiểu chuyện, công tác càng thuần thục, nhưng hiện tại ngẫm lại, chỉ là bị thương sợ, càng nhát gan, không dám tùy tiện trả giá cảm tình. Không trả giá thiệt tình, liền sẽ không bị thương. Nhưng ai nguyện ý như vậy đâu? Đột nhiên bị người ta nói, ngươi rất quan trọng cái loại này bị người hoàn toàn lý giải cùng bao dung cảm giác làm nàng suýt nữa rơi lệ nhưng làm một cái người trưởng thành tống giản nhấp miệng vẫn là nhịn xuống nước mắt bệ hạ tống như giản đi lên trước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng người rất quan trọng 223 chương 223 tống như giản ôm ấp thực cấm áp cũng thực ôn nhu trong lúc nhất thời thế nhưng làm tống giản có chút hoàng hốt như là ở trời đông giá rét bên trong thao vào một hồ suối nước nóng lệnh người an tâm cùng thoải mái nàng nhẹ giọng nói Ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói cái này? Tống Như Giản nỗ lực làm ngữ khí nhẹ nhàng một chút nói, nếu là phụ thân qua đời lúc sau, thê tử của ta cũng đi rồi, ta đây chẳng phải là quá thảm sao. Tống Giản không biết hắn nói chính là nói thật, vẫn là ở nói giỡn, nhưng nàng sắc bị hống nín khóc mỉm cười lên. Nàng hồi ôm lấy hắn, gắt gao hồi ôm lấy hắn, tràn ngập cảm kích nói, cảm ơn. Tống Giản trước đây, chưa từng có dùng quá một cái công năng, đó chính là nhân vật phục chế. Xem tên đó nghĩa, Một cái công tác nhân vật nếu là tử vong, tắc nhưng trực tiếp thoát ly thế giới, nhưng nếu là cốt truyện yêu cầu nhân vật này vẫn luôn tồn tại, nhân viên công tác tổng không có khả năng đem cả đời đều háo ở bên trong, vì thế liền có thể xin nhân vật phục chế công năng. Bởi vì phía trước đại bộ phận thế giới, tống giản đều chết thực dễ dàng, hơn nữa bọn họ này đó nhân viên công tác sở sắm vai vai phụ, hiếm khi có có thể sinh động ở cốt truyện kết cục về sau, bởi vậy, nàng cơ hồ đều sắp quên, còn có loại này thoát ly thế giới biện pháp. Xin nhân vật phục chế về sau, tống giản thoát ly thế giới. Nàng không biết chính mình lần này trải qua thế giới cốt truyện có thể hay không bị tiếp thu, nhưng nàng biết chính mình có được một loại thực chân quý, thực chân quý lực lượng. Đó chính là, nàng biết chính mình vẫn cư đáng giá bị rất nhiều người rất nhiều nhân ái. Này cho nàng một loại trước kia chưa bao giờ từng có dũng khí, cảm thấy chính mình đứng ở thế giới bên trong, đột nhiên nhiều ra vải phần mạc danh tự tin. Nàng đi ra tiến vào công tác thế giới phòng, đi trước văn phòng. Trong lòng đã làm tốt ứng đối hết thể khả năng đến từ bộ trưởng làm khó dễ chuẩn bị, cũng sớm đã làm tốt từ trước quyết tâm. Há liêu nàng mới vừa vừa tiến vào văn phòng, liền thấy hướng gia ngọc cùng phùng mạnh chính thần thải phi dương nói cái gì, vừa thấy đến Tống Giảng, hướng gia ngọc ngay cả vội hô, sư phụ. Mau tới mau tới. Tống Giảng chỉ cảm thấy trong lòng so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải nhẹ nhàng, nàng cười đi qua nói, làm sao vậy? Tuy nói trong văn phòng chỉ có bọn họ ba người nhưng hướng Giang Ngọc vẫn là theo bản năng nhỏ giọng nói, ngươi biết không, bộ trưởng bị mất chức. Ân, Tống giản hơi hơi sướng sốt, hỏi vì cái gì? Có người viết cử báo tin, đầu tới rồi Chủ tịch Hồng thư, nói hắn quấy rối tình dục cấp dưới công nhân, sau đó Chủ tịch hạ lệnh tra rõ, giống như lại tra được hắn một ít chuyện khác, liền đem hắn khai trừ rồi. Tống giản mở to hai mắt nhìn, thập phần ngoài ý muốn, thiệt hay giả? Hướng Giang Ngọc hướng tới ngoài cửa dơ dơ lên cằm, một bộ chế dêu hưng thú bừng bừng nói. Hắn vừa rồi còn ở kia đại xảo đại nháo đâu, nói có những người khác nhược điểm, muốn đi cùng nhau tố giác, muốn chết cùng chết, sau đó luôn tình bộ bộ trưởng cười lạnh nói ai sợ ai, túng hắn đi trên lầu tìm mặt khác lãnh đạo, nói phải làm đối mặt chất đi. Hắn nói xong, Phùng mạnh nhìn Tống Giản nói, ngươi thế nào? Ân, Vừa rồi vừa thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng trước kia giống như có điểm không giống nhau. Gặp cái gì chuyện tốt sao? Ta lần này công tác thế giới, có một cái nhân vật Tống Giản mỉm cười ngọt ngào ta cảm thấy hắn siêu cấp siêu cấp hảo phùng mạnh biểu tình đổi đổi cái nào hướng gia ngọc cũng thực cảm thấy hứng thú nói nam nữ tống giản liền không kịp trả lời thượng một vấn đề chỉ trả lời hướng gia ngọc vấn đề đương nhiên là nam gì kia hắn thích nam nữ hẳn là nữ hoa Và... nghe vậy hướng gia ngọc lập tức phát ra hương phấn thanh âm kia sư phụ có hay không đem hắn bắt lấy nói như thế nào đâu tống giản cười tủm tỉm nói hắn ở thế giới kia cùng ta kết hôn à hoa Và... Sư phụ quá tuyệt vời đi. Hướng Giang ngọc một bộ phát ra từ nội tâm vì nàng cao hứng bộ dáng, dùng sức chụp nổi lên tay tới, chờ vỗ tay xong, hắn mới có chút hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nói, gì, từ từ, sư phụ, ngươi không phải có khác phái luyến sợ hãi chứng sao. Tống giảng có chút ngượng ngùng cười cười nói, ta cũng không biết, nhưng là chính là cảm giác thấy ở. Nàng che lại ngực cảm thụ một chút, sau đó nghiêng nghiêng đầu, giống như không như vậy sợ hãi. Hướng Giang ngọc lập tức nhìn về phía một bên phùng mạnh. Tống Giản lại không chú ý nhiều như vậy, nàng nói, ta ngày mai không tới làm. Hai người lập tức cả kinh nói, vì cái gì? Ta nghỉ đông không phải còn không có hưu sao? Năm nay đều mau quá xong rồi, ta chuẩn bị dùng một lần hưu xong. Ngươi chuẩn bị nghỉ phép đi làm cái gì? Phung Mạnh hỏi, đi ra ngoài du lịch sao? Không phải Tống Giản nhẹ nhàng nói, chuẩn bị ở nhà, đưa một hồi chúng ta công ty khách hàng. Hướng nhân sự bộ môn thỉnh hảo giả, hơn nữa làm tốt không phê giả cũng không tới cùng lắm thì lỏa từ tống giản về đến nhà, liền nằm vào khoang mô phòng nội, đổ bộ chính mình trò chơi tài khoản. ở nệ được trò chơi khó chung, tìm được rồi chính mình muốn tiến vào thế giới. kia đã từng, nàng tránh còn không kịp, liền một chút tương quan tin tức, đều không muốn nghe đến thế giới. nô triều đại tướng quân cao đạm uy danh hiền hách, công cao chấn chủ, phi dương gương ngạnh, không ai bị nổi, cùng hùng tài đại lượng, anh minh thần võ tuổi trẻ thiếu đế ngô qua lẫn nhau cầm thủ đề phòng. hai người hợp tác thiên hạ nhưng định, phân tác chiến loạn không thôi. Rõ ràng thưởng thức lẫn nhau, hô sinh tình tố, nhưng hợp lực gột giữa thiên hạ, cộng sang tình thế, lại nhân cao đạm chi muội chết vào hậu cung, khiến hai người yêu nhau lại không thể bên nhau, ly tán cả đời. Mà ngươi, có lẽ nguyện ý thay đổi này một tiếng đối? Tống giản nghĩ thầm, nàng đương nhiên nguyện ý. Xác nhận trò chơi. thỉnh lựa chọn ngài nhân vật. Lý luận đi lên nói, người chơi có thể tùy ý lựa chọn thế giới này chung bất luận cái gì một cái nhân vật, sáng tạo ra bản thân chuyện xưa, hắn hoặc là nàng. Bất quá giống nhau đều là hắn, có thể lựa chọn sắm vai công, cũng có thể lựa chọn sắm vai chịu, bài trừ hết thể chứng ngại, đi vương đạo quan xứng viên mãn kết cục, cũng có thể sắm vai nam nhị nam tam nam tứ đẳng hợp tâm ý nhân vật, đi đoạt lấy công hoặc là chịu, sáng tạo ra một loại khác kết cục. Bởi vì loại này thế giới chịu chúng phần lớn là nam tính, cho nên nữ tính nhân vật tuy rằng cũng có thể sắm vai, nhưng vẫn luôn mệt người hỏi thăm. Tống giản liền trực tiếp nhảy vọt qua nam tính, lựa chọn một cái dị vực nữ tính nhân vật. xin Nhân vật này cũng có cái huynh trưởng, tên là Bạc cờ Kịch bản thượng xuất diễn xem như quan trọng nam sướng bởi vì mật sắc làn da, tóc vàng, la mắt, cao lớn cường tráng, dị vực phong tình chờ đặc điểm, là cái người chơi lựa chọn đứng đầu người được chọn. Mà senior, tuy rằng cũng là mật sắc làn da, tóc vàng, la mắt, ngũ quan thâm thúy mỹ lệ, vóc dáng cao gầy, dị vực phong tình, nhưng vẫn bị làm như phong nền. Xác nhận nhân vật. Tiến vào thế giới. Senior, nhìn cái gì đâu? Một trận nồng đậm mùi hương truyền đến, Tống Giản nhịn không được đem tiến đến bên cạnh nam nhân đẩy xa một chút, ta đang xem tướng quân phủ. Dưới ánh mặt trời, mật sắc da thịt phiếm tơ lụa giống nhau nhu nhuận sáng rọi tuấn mỹ nam nhân, nghe vậy cũng nheo lại đôi mắt, theo nàng ánh mắt trông về phía xa mà đi, tướng quân phủ. Cái kia cao đạm tướng quân phủ? Nơi nào là tướng quân phủ? Tống Giản giơ tay chỉ hướng kia một mảnh dinh thự trung, nhất xa hoa trương dương kia một hộ, nhạn, chính là kia. Bà cờ cũng không nghi ngờ nhà mình muội muội là như thế nào biết, lại như thế nào như vậy khẳng định. Hắn đem khuỷu tay chống ở muội muội trên vai, một cái tay khác cắm ở bên hông nói, nghe nói cái này cao đạm, so với hắn lao tử cao lao tướng quân còn lợi hại. Mấy năm gần đây tới lãnh binh đem Ngô triều biên cảnh trố mấy cái bộ lạc tấu kêu cha gọi mẹ, cũng không biết là thật sự như vậy lợi hại, vẫn là kia mấy cái bộ lạc mấy lao ra hỏa quá vô dụng. Hẳn là thật sự. Tống giản nói như vậy xong, quay đầu nhìn về phía chính mình Tần Cacca cười cười, nhưng ta A huynh cũng không kém A. Chờ đến bọn họ phụ thân già đi bệnh chết, nàng huynh trưởng bạ cờ liền đem dẫn dắt bộ tộc, gồm thâu chung quanh sở hữu bộ lạc, thống nhất phân liệt đã lâu thảo nguyên, như vậy có được có thể cùng trung nguyên ngô triều gọi nhịp lực lượng. Nếu nói tống giản lúc trước là ngô qua cùng cao đạm cảm tình tuyến thượng cuối cùng bốt, bạ cờ chính là bọn họ sự nghiệp tuyến thượng cuối cùng bốt. Mà lúc này đây bọn họ nhập kinh, còn lại là bởi vì thảo nguyên thượng bộ lạc bị cao đảm chú ý Nô qua lo lắng hắn thế lực ở quan ngoại khuyết trương quá lớn, liền muốn mượn sức một nửa kia. Một nửa kia bộ lạc cũng sợ gặp gỡ cao đẳng, bởi vậy gặp được hoàng đế truyền đạt cành ô liu, không nói hai lời liền gắt gao nắm chặt ở trong tay, phái ra nhi tử làm đặc phái viên, đi trước nô triều kinh sư yết kiến, ký kết minh ước. Tống giản phụ thân vốn dĩ không tính toán làm nữ nhi cũng tới, nhưng Tống giản trực tiếp cưỡi ngựa trộm chạy tới, đuổi kịp bà cờ đội ngũ. Bà cờ kinh ngạc rất nhiều, chỉ cảm thấy muội muội can đảm thập phần khả kính. Bọn họ cảm tình từ nhỏ luôn luôn muốn hảo, hắn đảo cũng không có đem nàng đưa trở về, liền cùng nhau mang theo lại đây. Giờ phút này nhìn thấy đã lâu kinh sư, tống giản nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời, tuy nói từ nào đó phương diện tới nói, cũng thật là giống như cách một thế hệ, còn cách vài cái thế. Nàng vốn tưởng rằng chính mình hẳn là đã hoàn toàn quên kinh sư là bộ dáng gì, không nghĩ tới vừa nhìn thấy, lại phát thấy chính mình còn nhớ rõ danh mạch, nàng từng cùng cao đạm cùng nhau, tại đây điều ngõ nhỏ xem qua diễn ở cái kia trên đường mua quà bánh. Lại nói tiếp Tống Giản nói, nghe nói Cao Đạm có cái muội muội. Bà cờ lập tức nói, xinh đẹp sao? Tống Giản liếc xéo hắn một cái, nghĩ thầm, này đó nam nhân, ở gặp được kịch bản an bài tốt nam nhân kia phía trước, luôn là cho rằng chính mình là thích nữ nhân. Bất quá, nếu là có như vậy cái giả thiết nói, nghiêm khắc tới nói, bọn họ tựa hồ xem như xong. Tống Giản suy nghĩ đột nhiên phát tán một chút. Bà cờ lại rất chấp nhất lại dùng bả vai đâm đâm muội muội, hỏi ai, xinh đẹp sao. Tống giản vừa tức giận vừa buồn cười nói, ta như thế nào biết, ta lại chưa thấy qua. Nàng nói, bất quá, ta chuẩn bị hôm nay buổi tối đi tướng quân phủ nhìn xem nàng. Xin ý ở nhân vật này các hạng tư liệu, tống giản đều rất rõ ràng, dù sao cũng là nội chắc người chơi, lại là công ty công nhân, tổng so người chơi biết đến nhiều. Sau lại bà cờ trinh phạt Thảo Nguyên Khi, xin ý ở là hắn dưới trướng đại tướng, sau lại còn đơn độc lĩnh quân, cùng cao đạm tác chiến quá. Này đối huynh mội lẫn nhau thập phần tín nhiệm, bởi vậy Tống Giản cũng không giấu giếm tính toán của chính mình. Nói nữa, bọn họ sứ đoàn ở cùng một chỗ, buổi tối ra cửa vốn dĩ cũng giấu không được, còn không bằng trực tiếp nói cho hắn. Hơn nữa, nàng nhớ rõ thời gian này tiết điểm, thảo nguyên bộ lạc sứ giả tới kinh nhất kiến thời điểm, nàng đã cùng cao đạm thương lượng hảo, chuẩn bị gả cho hoàng đế ngô qua. Chính là, chỉ cần còn không có thực thi hành động, liền còn có cơ hội. Tống Giản nghĩ thầm, nàng nhất định phải ngăn cản nàng Cho dù lúc trước tống giản là vì chia rẽ cao đạm cùng ngô qua, cố ý nhập cục, nhưng cao đạm lại cũng hoàn toàn không vô tội. Hắn chẳng lẽ không phải thật thật tại tại, vì chính mình ra tâm, quyết định lợi dụng chính mình muội muội, quyết định hy sinh nàng cả đời hạnh phúc, đem nàng coi như giao dịch lợi thế. Điểm này, hắn chính là nên hận. Nàng sẽ không lại làm nàng, trở thành một cái lợi thế. Bà cờ vừa nghe, lại cả kinh nói, ngươi đi gặp nàng làm cái gì? Ngươi lại không phải nam nhân, còn có thể đem nàng cướp đi đương lão bà. Ngươi cho rằng người nam trang trang điểm liền thật là nam nhân. Tống giản bất đắc dĩ nói, ta nào có nam trang trang điểm. Nàng cũng không có cố ý muốn giả thành nam nhân, chỉ là xin mì ở ngũ quan, anh khí so nhu mị càng nhiều, dáng người cũng tương đối mạnh khảnh, không có gì đường con. Trên tóc chế mãn châu ngọc, bọc cẩm tú ti váy khi, còn có thể nhìn ra là vị mỹ diễm công chúa, nhưng vì phương tiện đơn giản chát khởi đôi ngựa, không thi phấn trang sau, nói xin mì ở là vị anh khí bừng bừng thiếu niên, cũng không có người sẽ hoài nghi. Đây là vị lấy thấy đại ánh mắt tới xem, thực táp tiểu tỷ tỷ, nhưng ở cổ đại bối cảnh hạ, chỉ sợ tạm thời còn không có người có thể thưởng thức loại này mỹ. Bà cơ nói, "Vậy ngươi là chuẩn bị đem kia tướng quân muội muội đoạt tới, cấp ca ca ta làm lão bà." "Không thôi, không thôi, muội muội trưởng thành, hiểu được đau lòng a ca." Thảo nguyên thượng nam nhiều nữ thiếu, bởi vậy nữ tính địa vị pha cao, mà có thể cưới được một cái tứ phụ, là một người nam nhân năng lực tượng trưng, kia nếu là chính mình tìm không được làm sao bây giờ? Vậy đoạt người khác bởi vậy dục sinh ra đoạt hôn này một tập tụ bởi vì không có người đoạt tân nương không phải hảo tân nương đoạt không đến người khác tân nương nam nhân không phải hảo nam nhân như vậy tư duy ăn sâu bén đến dễ bạ cờ đối với đoạt người chuyện này không có nửa điểm nghi vấn toàn đặt ở đoạt tới cấp ai điểm này thượng hắn nghĩ thầm muội muội là nữ nhân nếu không lão bà kia cuối cùng còn không phải chính mình ân không tội vì thế tiến cung giết kiến trên đường bạ cờ tìm người hỏi thăm một chút về đại tướng quân muội muội tin tức Nghe nói là vị mỹ nhân sau, liền lập tức ở trong lòng đồng ý mọi mọi kế hoạch. Tuy rằng nhân gia còn nói vị kia mỹ nhân tính tình không tốt, rất là kiêu man, nhưng bà cờ toàn không thèm để ý. Có lao bà liền rất được rồi. Vẫn là cái xinh đẹp lão bà, tính tình không hảo có quan hệ gì? Cung lắm thì về sau lại đoạt cái tính tình tốt sao? Hôn niên bất giác chính mình tư duy tra không được bà cờ, cảm thấy nhà mình muội muội nói muốn cấp liền khẳng định có thể cấp được, kia cao gia tiểu thư hẳn là liền sẽ là chính mình tân nương. Vì thế hắn lập tức cũng đã nhận định đối phương khẳng định là chính mình tứ phụ. Chờ đến bọn họ vào cung bị triệu kiến, nô qua như tắm mình trong gió xuân tiếp kiến xong các bộ lạc đại biểu, phát xong ban thưởng, thân thiết cùng bọn họ nói chuyện thêm khi, bà cờ nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nên làm một vị săn sóc trợ phụ. Nghe nói Trung Nguyên kết hôn tập tục cùng Thảo Nguyên thượng không lớn giống nhau, bởi vậy hắn hỏi, "Vậy hạ, không biết nếu muốn giúp, không phải cưới một vị Trung Nguyên tứ phụ, nên làm chút cái gì?" Nghe vậy, nô qua thập phần kinh ngạc nói, Bà cờ vương tử hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ chuẩn bị nên thú một vị trung nguyên cô nương? a, không dối gạt bệ hạ, ta đích sắc có một vị vừa ý người. Mà Tống giản ngồi ở một bên, chính lấy một loại người ngoài cuộc thận trọng ánh mắt, đánh giá ngồi ở thượng đầu nô qua, nàng đã từng trượng phu cùng sau lại. Tầu tử, hắn một bộ áo bào trắng thêu chỉ vàng, lịch sự tao nhã lại không mất đẹp đẽ quý giá, yêu nhã lại không thuần tịnh, tuy rằng thần sắc ôn hòa, nhưng mày kiếm mắt sáng, thần sắc kiên nghị Vừa thấy liền phi mềm yếu người Còn có ngồi ở nghiêng đối diện thủ vị cao đạm Hắn cùng tống sùng lắm lớn lên Cũng không giống nhau Giờ phút này vẻ mặt lánh ngạo không kềm chế được Nô qua nói chuyện thời điểm Liền kém không trực tiếp trợn trắng mắt cười lạnh ra tiếng hiển nhiên, vị này cao đạm Không có bị rời đi số liệu sau Thuộc về tống sùng lắm ký ức Vẫn là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm cao đạm Hơn nữa còn không có yêu nô qua Cho nên nàng một cái hoàng thần Liền không nghe rõ chính mình ca ca nói gì đó Phục hồi tinh thần lại cũng chỉ nghe thấy Ngô Qua thập phần nhiệt tình nói, không nghĩ tới bà Cở Vương Tử mới đến Trung Nguyên không lâu, liền có ý trung nhân. Không biết là nhà ai tiểu thư. Nga bà Cở nít miệng cười, nói thẳng không cố kỵ, ta muốn cưới chính là Cao Đạm Cao tướng quân gia tiểu thư. Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh, giống như tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Một chốc một lát thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, còn tưởng rằng là chính mình lô thay ra sai lầm. Ngay sau đó phịch một tiếng, Cao Đạm biểu tình tức sắc đứng lên đứng dậy động tác trực tiếp ném đi trước mặt bà hàng dài, hắn nhìn chằm chằm bà cờ, meo lại đôi mắt nói, thứ gì ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cũng dám mơ ước ta muội muội. bà cờ cũng không tức giận, đoạt hôn thời điểm bị tân nương nhà mẹ để người đuổi theo chém vào thảo nguyên thượng đều là thực bình thường sự tình, hắn đứng lên nét miệng cười nói, ta có nghĩ, ngươi quản không được, đoạt không đoạt đi ngươi muội muội, muốn xem ta bản lĩnh. tống giản, tống giản, a huynh nàng đau đầu nói, muốn thấy nàng chính là ta, muốn cấp cũng là ta đoạt. Ngươi xem náo nhiệt gì? Nghe vậy, cao đạm kia sắc bén ánh mắt, theo thanh âm, bén nhọn dừng ở bạ cờ bên người thiếu niên trên người. Cái này bộ lạc là trước mắt thảo nguyên thượng dư lại trong bộ lạc, nhất có uy hiếp một cái, bởi vậy cao đạm có điều hiểu biết. Lúc này đây bọn họ phái tới sứ giả, chính sử là hiện giờ lao tộc trưởng trưởng tử, tên là bạ cờ, nhưng thiếu niên này nếu xưng hô bạ cờ vì a huynh, như vậy đại khái là hắn đệ đệ. Chỉ thấy này huynh đệ hai người diện mạo rất là tương tự, chỉ là bạ cờ tuấn lãng anh đỉnh cao lớn cường tráng, mà đệ đệ xin nghỉ ở thành tu anh khí, mảnh khảnh toan dài, đồng dạng thâm thúy hút mắt, bà cờ lam đôi mắt thâm tình động lòng người, xin nghỉ ở lam đôi mắt lại có vẻ có chút lãnh đạm xa cách, không biết vì cái gì, cùng ánh mắt của nàng đối thượng khi, cao đạm tựa hồ đã nhận ra nàng sâu trong nội tâm đối hắn khinh thường nhìn lại, nay khơi dậy thiếu niên tướng quân sâu trong nội tâm ngạo khí, bà cờ còn ngại sự không đủ đại ồn nào nói, không hổ là cao tướng quân muội muội, liền ta huynh đệ đều động tâm. Ở chúng ta Thảo Nguyên Thượng, càng nhiều người tranh đoạt nữ nhân liền càng là tôn quý, khắc phục càng nhiều khảo nghiệm đoạt lại ra nữ nhân, cũng càng là tôn quý, không bằng khiến cho đại tướng quân tới khảo nghiệm khảo nghiệm chúng ta huynh đệ hai, nhìn xem ai cuối cùng có thể đem tức phụ mang về nhà. Nói, hắn còn hướng tới tống giản đưa mắt ra hiệu. Bà cờ nghĩ thầm, chứ không nói cao đạm có phải hay không thực sự có như vậy lợi hại, bảo hiểm một ít tổng không sai. Vạn nhất chính mình phát huy thất thường, nhiều huynh đệ hơn một cơ hội, hai người thăm ra Có lẽ Sini ở liền thành công. Nàng lại cưới không được lão bà, cuối cùng còn không phải đến cho chính mình sao. 224, chương 224. Nhưng cao đạm là cái gì thân phận? Tuy nói hắn hiện giờ tuổi trẻ, cùng bà cờ, Sini ở không sai biệt lắm đại, nhưng sớm đã uy danh hiển hách, quét ngang biên cảnh, liền tính là bà cờ cùng Sini ở phụ thân tới, cũng muốn đôi hắn khách khách khí khí. Như vậy tuổi còn trẻ liền đã vị cực nhân thần, lại tay cầm binh quyền, liền hoàng đế đều phải nhường nhịn ba phần người. Há là một cái man tộc vương tử nói muốn tỉ thí liền sẽ đồng ý tỉ thí. Cao Đạm đương nhiên sẽ không đáp ứng như vậy mất thân phận sự tình, hắn thoạt nhìn không nghĩ tỉ thí cái gì, chỉ nghĩ trực tiếp rút kiếm chém bà cờ cùng Tống Giản. Suy xét đến hắn vốn dĩ liền tưởng chủ y nguyên bộ lạc, mà bà cờ cùng Tống Giản hiện giờ xem như hoàng đế kia một bên người, Tống Giản hoài nghi hắn biểu hiện như vậy phẫn nộ, không chuẩn cung có mượn đề tài ý tứ. Nhớ năm đó hắn cảnh đế vẫn là thái tử khi, một bàng cờ kén đã chết Ngô vương thế tử, hảo gia hỏa cuối cùng còn không phải thành sử sách lưu danh hiền vương, mà ngô vương thế tử đã chết bạch chết. tuy nói so sánh khả năng không lớn thỏa đáng, nhưng hiện giờ cái này thế cục, cao đạm liền tính giận mà rút kiếm trực tiếp chém bạ cở cùng tống giản, nô qua cứ việc tức giận, nhưng mặt ngoài cũng còn không thể cùng hắn xé rứt mặt, chỉ có thể dụ dỗ trấn an. kia bạ cở cùng tống giản, liền cùng ngô vương thế tử không sai biệt lắm, cũng là đã chết bạch chết. nghĩ đến đây, tống giản lập tức đè lại bạ cơ nói, nô minh nói lỡ, chỉ là nhập kinh lúc sau. Nghe nói đại tướng quân Muội Muội chính là kinh sư nhất nổi danh mỹ nhân, không cấm tâm sinh hướng tới. Nếu có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Bà cờ còn tưởng nói chuyện, nhưng tống giản tay ấn ở hắn đặt ở đầu gối đầu mu bàn tay thượng, gắt gao cầm. Hắn nhìn Muội Muội liếc mắt một cái, lúc này mới đình chỉ treo trọng, biểu môi nhìn về phía Ngô qua nói: Ta thất lễ, thỉnh nhân từ bệ hạ khoan thứ. Ngô qua lúc này mới mỉm cười giống như lời nói đùa mở miệng nói: Thảo Nguyên Nhi văn phần lớn tính tình thẳng thắn, hoặc có vô tâm thất lễ cử chỉ. Tuyệt không cố ý khinh bạc chi tâm, đại tướng quân hà tất bởi vậy tức giận. Cao đạm tuy rằng rất nhiều thời điểm đều không lớn cấp nô qua mặt mũi, cảm thấy như vậy một cái hoàng đế có thể đè ở trên đầu mình, bất quá là bởi vì đối phương xuất thân hảo, sẽ đầu thai, nhưng cũng còn chưa tới đương trường trở mặt nông nỗi. Nếu hoàng đế nói như vậy, cao đạm nhìn bà cờ cùng tống giảng, nguy hiểm nheo nheo mắt, như là đang nói, ta ghi nhớ các ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. An qua quốc yến. Hai muội hai người hướng an bài tốt xứ đoàn nơi đi đến, đợi cho dàn xếp xong, bà cờ nói, "Ngươi đêm nay liền phải đi gặp kia cao gia tiểu thư." Tống Giản nói, "Đúng vậy." Bà cờ vỗ vỗ nàng bà vai, Tán Dương gật gật đầu nói, "Hảo." hảo đảm lượng. Không hổ là ta muội muội, chúng ta thảo nguyên hùng ưng gia Văn Nhi." Nói được thì làm được. "Bất quá, ngươi cần phải cẩn thận, hôm nay kia cao đạm tựa hồ đã ghi hận thượng chúng ta, ngươi nếu là bị phát hiện, sợ là hắn không tha cho ngươi." Tống Giản cười nói, Các ca, ngươi chờ coi đi. Làm trước tướng quân phủ đại tiểu thư, tống giản đối với tướng quân phủ hiểu biết, nhưng không thể so cao đạm thiếu nhiều ít. Năm đó hắn mang theo muội muội, lẽ tránh cha mẹ chuẩn ra phủ đi, đa dạng trồng chất, cơ hồ có thể bản sao về ta mang theo ta muội muội không đi cửa chính ra ngoài một trăm loại biện pháp. Hiện giờ, này đó biện pháp giống như là trò chơi công lược giống nhau, trợ giúp nàng nhẹ nhàng tiềm nhập người ngoài trong mắt phòng giữ nghiêm ngặt đại tướng quân phủ. Tống giản quen cửa quen mèo hướng hậu viện sơ soạn. Gặp được người liền phiên thượng nóc nhà trốn trong chốc lát, chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy một mảnh quen thuộc đến cực điểm sân. Chẳng qua năm đó nàng là này sở sân chủ nhân, tuần tra hộ vệ đều là đối nàng cung cung kính kính cấp dưới, hiện tại biến thành kẻ xâm lấn, lục danh quái toàn biến thành hồng danh, vẫn là cái loại này đặc biệt hung. Một khi phát hiện liền sẽ một tổ ong xông lên đem nàng loạn đao chém chết giá quái, cứ việc hoàn cảnh không thay đổi, lại rất có một phen khẩn trương kích thích phong vị. Nhưng Tống Giản Hữu Kinh vô hiểm tránh khỏi thị vệ cùng bọn Nha Hoàn, năm đó nàng liền không thích bên người có rất nhiều người hầu hạ, thoát ly thế giới sau, cái này thói quen hiển nhiên cũng biến thành giả thiết chi nhất bảo lưu lại xuống dưới, vì thế vị này cao đạm muội muội sở trụ địa phương ngoại khẩn nội tùng, bên ngoài bọn thị vệ lui tới tuần tra, nhưng một khi tiến vào nội viện, liền cơ hồ không có gì phòng hộ lực lượng, liền Nha Hoàn đều chỉ có như vậy mấy cái. Nàng dễ như trở bàn tay liền nhìn đến cái kia thiếu văn. Cao đạm muội muội Dựa theo công ty quy định, cuối cùng xác định phát hành trong cốt truyện, hoàn thành này một cốt truyện nhân viên công tác sở sắm vai nhân vật, tên sẽ ẩn chứa cái kia nhân viên công tác tên, xem như công ty cấp nhân viên công tác một chút nho nhỏ phúc lợi cùng chứng màu. Tuy nói không có gì người chơi biết, mà giống nhau nhân viên công tác cũng sẽ không đi chơi chính mình trải qua qua thế giới. Nhưng tóm lại, dựa theo cái này quy định, cao đạm muội muội hẳn là gọi là cao giảng. Tống giảng nghĩ nghĩ phía trước chính mình lúc này đều sẽ đang làm cái gì, hoặc là đang xem thoại bản hoặc là ở luyện tự, hoặc là ở theo thùa. Vì thế nàng tả hữu nhìn nhìn, lấy tay ở ngoài phòng hồ sen hái được một đóa hoa sen, đem bên trong hạt sen nhất nhất lột ra tới, đặt ở đầu ngón tay, giống như là giống nhau, hướng nhân ra trên cửa sổ đạn đi. Đệ nhất hạ đạn ở song cửa sổ thượng, không phản ứng. Đệ nhị hạ đạn phá trên cửa sổ hồ cửa sổ giấy, lúc này đây tựa hồ khiến cho phòng trong người chú ý, một lát sau, cửa sổ đã bị người mở ra. Dưới ánh trăng, chỉ thấy vẻ mặt nghi hoặc nhô đầu ra khắp nơi đánh giá thiếu văn sinh thập phần xinh đẹp Tống giản lúc này đã lưu tới rồi một bên trên cây dấu ở dầm rạp cành lá nàng vứt vứt trong tay hạt sen lại đạn tới rồi cao dãn cửa sổ thượng lần này thiếu văn cuối cùng thấy rõ hạt sen là từ đâu cái phương hướng tới nàng quay đầu nhìn phía đại thụ phương hướng lại thấy đình viện thấp sáng ánh đến trung một bóng hình từ phía trên nhảy xuống tới hắn hướng về dưới ánh đèn đi tới ánh đèn chiếu sáng hắn hình dáng mặt mày lại thấy là một cái cực kỳ thanh tu tuấn nhã mảnh khảnh thiếu niên. Hắn ăn mặc một bộ rõ ràng là dị tộc trang phục, một đầu tóc vàng thúc ở sau đầu, nhưng có một ít tóe phát đánh cuốn rừng ở thái dương bên mái, lộ ra no đủ chân bóng cái chán, rồi lại nhu hòa hắn anh đĩnh hình dáng. Lập thể mi cốt làm hắn hốc mắt rơi xuống một bóng ma, sấn cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt phá lệ sâu thẳm mà thần bí. Ma thẳng thắn núi hạ, cặp kia môi mỏng thoạt nhìn là như vậy câu nhân hôn môi. Cũng mặc kệ đối phương lớn lên cỡ nào đẹp Cũng là cái xa lạ người ngoài, vẫn là cái xa lạ nam nhân, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở hậu viện. Cao Giản mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, ngươi là ai? Hương. Tống Giản nhưng không nghĩ dọa đến nàng, nàng lộ ra một cái tươi cười tới, ta là senior. Ta cùng ta A huynh từ Thảo Nguyên đi lên. Chúng ta đến từ Hùng ưng Bộ Lạc. Cao Giản nghe huynh trưởng nói qua một ít chiều định việc, hắn từng nổi giận đùng đùng oán giận nói. Hắn buồn có thể đem những cái đó hàng năm nân ná ở biên cảnh ngo ngoe rục dịch như hổ rình mồi man tộc trở thành hư không, nhưng hoàng đế lại kiên kỵ hắn, mà cưỡng bách mệnh hắn thu binh hồi triều, còn muốn đi cùng những cái đó man tộc giảng hòa. Thật là buồn cười. Bởi vậy nàng biết đã nhiều ngày, sẽ có thảo nguyên thượng bộ tộc sứ đoàn vào kinh. Nhưng cao giản vẫn là cao mày, phong bị nói, chính là, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Ta nghe nói, cao đạm tướng quân muội muội là kinh sư đệ nhất mỹ nhân liền nghĩ đến nhìn xem có thể bị sưng là đệ nhất mỹ nhân người, đến tuột cùng trông như thế nào không biết có phải hay không cao giả nào giác tổng cảm thấy ở ánh trăng cùng ngọn đèn dầu bên trong này anh tuấn phi phàm thiếu niên ngưng chú chính mình ánh mắt phảng phất dung vào vô tận ôn nhu người lớn lên đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người thích người đi hắn đứng yên ở ba bước ở ngoài đó là một cái sẽ không làm cao giả cảm giác được uy hiếp an toàn khoảng cách có thể làm nàng cảm thấy an tâm thiếu niên có chút lo lắng hỏi ngươi đã cho phép nhân ra sao nghe vậy, Cao Giản không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng cảm thấy, hắn đứng ở chỗ đó bảo trì khoảng cách, không đường đột tới gần, rất có lễ nghi, mà đối hắn có một ít hảo cảm. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, người này chính là trực tiếp trộm lưu vào chính mình trong viện, còn có cái gì hành vi so này càng đường đột đâu. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Nghĩ vậy nhi, Cao Giản liền cố ý sụ mặt, làm ra một bộ hung tướng, ngươi còn không mau đi. Ngươi biết ta A Huynh là ai sao? Nếu là hắn biết ngươi trộm lưu tiến vào, cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta mới không sợ ngươi a huynh đâu. Vậy ngươi sợ cái gì? Tống Giản lo lắng mà chân thành tha thiết nói, ta sợ ngươi gả cho một cái ngươi không thích người. Cao giản mẩn người, ngay sau đó Mạc Danh cảm thấy một trận ngượng ngùng, chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai khẳng định đều đỏ lên. Nói hiệu nói vượng. Nàng ngượng ngùng, không cấm có chút thẹn quá thành giận đỏ mặt nói, ta đều không quen biết ngươi. Tống Giản nhìn nàng, đối nàng giống như là đối thế giới này giống nhau. Cảm thấy như vậy quen thuộc, lại như vậy xa lạ. Cái này thiếu văn, bảo tồn nàng lúc trước ở công tác chung biểu hiện ra tới ngoại tại giả thiết, xung bái huynh trưởng, cam nguyện hy sinh, có lẽ còn có như vậy một chút chủ. Nhưng trừ bỏ này đó từ trên người nàng chóc đặc điểm ngoại, cái này cao giản là một cái sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ nhân vật, cũng không phải một cái hoàn toàn tống giản phục khắc bảng. Nàng cũng có rất nhiều tống giản không hiểu biết tính cách, cái này làm cho tống giản cảm thấy thực mới mẻ, lại cảm thấy thực đáng yêu. Ngươi hiện tại nhận thức sao? Tống giản cười tủm tỉm nói, ta kêu xì nhỉ ở nhà. Kia thiếu niên mặt vô biểu tình khi, có vẻ như vậy cao lãnh xa cách, nhưng hắn cười lên, rồi lại có vẻ như vậy ôn nhu xinh đẹp, cao giản nhất thời không bắt bẻ. Thế nhưng xem ngây người một cái trước mắt, trừ bỏ sớm chút năm còn không có lớn lên thời điểm, thường xuyên bị huynh trưởng mang theo bên ngoài chạy loạn ngoại, hiện giờ nàng sớm thành thói quen ở hậu viện theo khuôn phép cũ sinh hoạt. Nhã nhặn lịch sự thuộc lương đại giới. Chính là nàng căn bản không như thế nào gặp qua người ngoài, càng miễn bản là cùng tuổi các thiếu niên. Hơn nữa, này đương kim nam tử, lại có mấy cái có thể so sánh được với huynh trưởng đâu. Vì thế cao giản giao tế trong giới, liền càng là hẹp cơ hồ chỉ có cao đạm một người. Ngươi kêu gì, cùng ta có quan hệ gì? Ta tưởng nhận thức ngươi sao, Ngươi kêu gì? Cao giản nhấp khẩn môi, có chút khó xử nhăn lại mày. Nàng cũng không chán ghét thiếu niên này, chính là nàng đã chịu giáo dục. Làm nàng đối với cùng mới vừa gặp mặt nam tính như thế thân cận nói chuyện với nhau có điều bài xích. "Ngươi đừng sợ." Tống Giản như là từ nàng biểu tình trung, nhìn ra nàng băn khoăn, nàng lại hướng tới nàng đến gần một bước, chia rẽ chính mình đuôi ngựa, rơi dụng tiếp theo đầu xóa tung nồng đậm quân khúc tóc vàng. Lập tức, kia trương anh khí bừng bừng khuôn mặt, lại đột nhiên nhiều ra vài phần thuộc về văn tính nu mỹ, kia sống mái mạc biện mỹ lệ, làm Cao Giản lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Giản cười nói, "Ta sẽ không thương tổn ngươi, ta là Văn Hải tử." Cao giản có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc một cái văn tính đối nam tính cùng văn tính để phòng tâm là hoàn toàn bất động, nhưng nhẹ nhàng thở ra sau, không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một cổ nhàn nhạt mất mát cùng tiếng nuối. Nhưng ngay sau đó, nàng liền lập tức đem kia ti phiền muộn vứt tới rồi sau đầu. Mà đối đại văn tính, Cao giản thái độ rõ ràng nhu hóa xuống dưới, ngươi rốt cuộc là tới làm gì nha? Tống giản đem rơi dụng đi xuống tóc dài một lần nữa chắc hời, đối nàng nghiêm túc nói. Ta nghĩ đến nói cho ngươi, có thật nhiều người thật nhiều người thích ngươi, cho nên ngươi phải gả người nói, nhất định phải gả cho một cái thực gái ngươi, ngươi cũng thực yêu hắn người a. Ngan vạn đừng đem chính mình được đến hạnh phúc quyền lợi giao cho người khác quyết định nha. 225, chương 225. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe nàng nói, có rất nhiều người rất nhiều người thích chính mình, Cao Giản có điểm ngượng ngùng, nhưng nghe nàng lại nói lên gả chồng sự tình, giống như muốn chỉ điểm chính mình dường như. Cao Giản lại có điểm tức giận nhân lại mày. Mặc kệ nói như thế nào, một cái người xa lạ cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, liền thảo luận cô nương ra hôn nhân đại sự, tóm lại có chút mạo phạm. Tống Giản ý thức được điểm này, nàng đem trong tay hoa sen nhẹ nhàng đặt ở nàng cửa sổ thượng, liền ly Cao Giản trong tầm tay cách một chút khoảng cách. Nàng bất động, hoa sen không gặp được nàng, nàng vừa động, là có thể đem hoa sen nắm tiến trong tay. Tống Giản cho Cao Giản lựa chọn quyền lợi cùng không gian, không hy vọng chính mình cho nàng sinh ra một loại bức bách cảm giác. Rồi lại cảm thấy chính mình như là nào đó dụ dỗ giả, một chút thu hoạch nàng tín nhiệm sau, liền muốn đem nàng mang ra lồng sát. Ta chỉ là nói, người đáng giá mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng. Lần đầu tiên gặp mặt, Tống Giản nói xong câu đó, liền điểm đến tức ngăn hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Nàng đương nhiên cũng không trông cậy vào lần đầu tiên gặp mặt, là có thể làm Cao Giản thay đổi chủ ý, nàng là cái có chính mình ý tưởng, tình cảm người, hiện giờ kiên định mà đứng ở cao đạm bên kia. Như thế nào sẽ dễ dàng giao đậu. Tốt quá hóa lốt, lần đầu gặp mặt nếu là không quan tâm nói quá nhiều, chỉ biết nhận người phiền chán cùng cảnh giác mà thôi, chỉ có thể chậm rãi đồ chi. Vì thế ngày hôm sau, ngày thứ ba, tống giản mỗi ngày đều canh giờ này đúng giờ tới tìm cao giản đưa tin, lại im bặt không nhắc tới việc hôn ước, chỉ là cho nàng mang theo rất nhiều tiểu ngọn ý. Tỷ như nói đồ chơi làm bằng đường, tỷ như nói hương hương, tỷ như bên đường nghệ sĩ dùng thảo diệp biên thành con bướm, tỷ như tạo hình đáng yêu hoặc thú vị khắc gỗ. Lại hoặc là chỉ là mấy cái quả đào Ngươi như thế nào mỗi lần đều có thể lưu tiến vào nha. Cao Giản mới lạ hỏi Ta lợi hại sao Tống Giản hiện giờ đã có thể ngồi ở bên cửa sổ Cùng cửa sổ nội Cao Giản nói chuyện với nhau Nàng hôm nay mang theo một hộp hạt dẻ bánh Là Tống Giản ăn nhiều như vậy ra cửa hàng sau Cảm thấy ăn ngon nhất Nàng nếu là cảm thấy ăn ngon kia Cao Giản nhất định cũng thích Quả nhiên Cao Giản ăn một lần Liền hai mắt tỏa ánh sáng Nói đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất hạt dẻ bánh Hai người ở cửa sổ nội ngoài cửa sổ cùng nhau chia sẻ tô bánh, một bên nói chuyện. Tống giản nói, nói nữa, cũng muốn ít nhiều A giản ngươi nha. Nếu là ngươi đem chuyện của ta nói cho người khác, ta khả năng liền vào không được. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình gọi người khác A giản sẽ không thói quen, lại phát hiện chính mình chân chính mở miệng thời điểm, tiêu thuận miệng cực kỳ. Hiện giờ cao giản trong phòng nhiều rất nhiều tiểu ngoạn ý, cũng may mấy thứ này, đông một cái tây một cái xen lẫn trong nguyên lai like vật phẩm, chợt liếc mắt một cái quét tới cũng không thấy được. Hầu hạ nàng người lại không nhiều lắm, bởi vậy tạm thời còn không có bất luận kẻ nào phát giác. Cao giản ngô một tiếng, cũng không biết chính mình vì cái gì không có nói cho người khác xì nì ở mỗi ngày lẻn vào tướng quân phủ sự tình. Là bởi vì, cung nàng nói chuyện phiếm thực vui vẻ, là cảm thấy xì nì ở lớn lên rất đẹp. Hơn nữa, mỗi lần mang đồ vật đều thực hợp nàng tâm ý. Cao giản suy tư trong chốc lát, cảm thấy trở lên vài giờ đều có. Nhưng nàng vẫn là có điểm không yên tâm nói. Ngươi rốt cuộc vì cái gì luôn là tới tìm ta à? Ta thích ngươi nha. Cao giản không tin nói, vì cái gì thích ta nha, ngươi phía trước cũng chưa gặp qua ta. Tống giản nói, ta vừa thấy ngươi liền thích ngươi sao. Cao giản lại cho rằng nàng chưa nói lời nói thật, tức khắc có chút nóng giận, bối qua thân đi. Ngươi gặp người. Làm sao vậy? Tống giản đem hạt dẻ bánh phong tới một bên, đôi tay chống ở cửa sổ thượng, hướng tới cửa sổ nội thiếu nữ thò qua thân đi, biểu tình chân thành nói. Ngươi không tin người khác vừa thấy ngươi liền sẽ thích ngươi sao? Không tin? Vì cái gì nha? Ngươi lớn lên như vậy đẹp, lại như vậy đáng yêu. Không tin? Cao Giản cảm thấy nàng miệng lưỡi chân tru ở trêu đùa chính mình, tức khắc càng tức giận. Nàng xoay người lại, đẩy Tống Giản bả vai, đem nàng đẩy đi ra ngoài, thở phì phì nói, ngươi không cần lại đến tìm ta. Nói xong, nàng liền đem cửa sổ gắt gao đóng lại. Tống Giản bất đắc dĩ gõ gõ cửa sổ, "A Giản, là thật sự nha?" Cao Giản tức giận nói, ngươi lại đến, ta liền phải nói cho ta A Huynh. Liên tính ngươi A Huynh tới, ta cũng vẫn là cảm thấy A Giản thực làm cho người ta thích A. Cao Giản lập tức cố ý Cao Giọng nói, A Huynh. Cho dù biết Cao Đạm sẽ không giống là triệu hoán thu giống nhau lập tức xuất hiện, nhưng này biểu lộ Cao Giản xua đuổi nàng quyết tâm, Tống Giản đành phải tạm thời rời đi. Nàng thở dài nói, Hảo, Hảo, ta đây đi trước. ước. Thằng đến ngoài cửa sổ rất dài một đoạn thời gian, đều không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến sau. Cao giản mới chần chờ một chút, do dự mà mở ra cửa sổ. Cái kia anh khí bừng bừng thiếu nữ quả nhiên đã không còn nữa, thậm chí nàng vừa rồi ăn đến một nửa nửa cái tô bánh cũng không có lưu lại. Ngoài cửa sổ sở hữu dấu vết đều bị hủy diệt, thật giống như chưa bao giờ có người đã tới giống nhau. Thấy thế, Cao giản mạc danh lại cảm thấy một trận ủy khuất, tức khắc căm giận oán hận hừ một tiếng, lại đem cửa sổ dùng sức đóng lại. Tống giản trở lại sứ đoàn thời điểm, bà cờ đang ở trong viện dùng bàn trải trải vớt chính mình tọa kỵ tông lao. Nhìn thấy nàng biểu tình có chút hề vài thời điểm, nhướng nhướng chân mày, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Bị gấp trở về. Vì cái gì? Bà cơ mở to hai mắt nhìn, lập tức dừng chảy lông tay, khiến cho thủ hạ tuấn mã một trận bất mãn. Các ngươi mấy ngày nay không phải liêu đến khá tốt sao? Ta xem ngươi mỗi ngày đi trên đường mua lễ vật. Tống giản ngồi ở trong viện ghế đá thượng, khuỷu tay chống ở trên bàn đá, lòng bàn tay chống chính mình mặt, thở dài, nàng không tin chính mình làm cho người ta thích. Bà cờ khó hiểu nói, vì cái gì không tin. Ngươi nói nàng so chúng ta thảo nguyên đệ nhất mỹ nhân đều đẹp, chúng ta thảo nguyên đệ nhất mỹ nhân kiêu ngạo cái mũi đều sắp kiều đến bầu trời đi, nàng vì cái gì không tin. Tống giản chống cầm tưởng, bởi vì lúc trước ta cũng không tin. Không hề nghi ngờ, nàng lúc trước tiềm thức cũng kế thửa tới rồi cao giản trên người. Nàng đối nàng sinh khí, đem nàng đuổi đi, trên thực tế đều là ở sợ hãi, sợ hãi chính mình thật sự tin người khác tâm ý, trả giá thiết tình cuối cùng rồi lại sẽ bị thương tổn. Bất quá, cao giản sở dĩ sẽ sợ hãi, ngược lại thuyết minh, tống giản đã đến ly nàng cực gần địa phương. Chỉ kém một bước, nàng là có thể đi vào nàng trong lòng, lúc này mới dẫn phát rồi cao giản bài xích phản ứng. Bởi vì nàng đã tới gần an toàn của nàng phạm vi. Lúc này, là nên muốn hoan thượng mấy ngày, vẫn là muốn thử thắng sông lên đâu. Tống giản nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là chính mình nói, vẫn là hoan thượng mấy ngày cho thỏa đáng, vốn dĩ cũng đã ở sợ hãi người khác tiếp cận chính mình. Còn như vậy hùng hổ dọa người nói, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng muốn chạy xa. Vì thế liên tiếp mấy ngày, Tống Giản đều không có lại đi tướng quân phủ. Nhưng không thể lại tiếp cận Cao Giản, nàng liền đem mục tiêu đặt ở cao đạm cùng nô qua trên người. Một ngày thượng chiều sau, Tống Giản ở cửa cung đổ tới rồi hạ chiều chuẩn bị về nhà cao đạm. Nhân gia nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền nhìn như không thấy giống nhau, chuẩn bị không người chui vào một bên trong xe ngựa. Nàng vội vàng tiến lên, đem người ngăn cản xuống dưới. Cao tướng quân, Cao Đạm nhíu lại mày, thực không kiên nhẫn nói, chuyện gì? Tống giản trực tiếp làm do nói, nghe nói ngươi tưởng đem muội muội gả cho bệ hạ. Chuyện này, Cao Đạm còn không có trước bất kỳ ai lộ ra quá, cho nên nhìn nàng ánh mắt, trong nháy mắt liền nổi lên sắc ý. Tống giản mới mặc kệ hắn đâu, nàng dứt khoát lưu loát nói, "Thỉnh ngươi không cần đem nàng gả cho bệ hạ. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi đem nàng hứa người, nên suy xét nàng về sau có thể hay không hạnh phúc, mà không phải suy xét chuyện khác." Hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn, trên đời này còn có gì người có thể so sánh hắn càng tôn quý. Cao đạm lệnh lùng nói, ngươi như thế nào biết nàng sẽ không hạnh phúc? Ta chính là biết. Tống giản nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi nếu là để ý nàng, nên lo lắng nhiều suy xét nàng, mà không phải chỉ nghĩ chính mình. Nàng cùng ngươi giống nhau, cũng là sống sờ sờ người, cũng sẽ thống khổ, sẽ khổ sở. Nàng cả đời, không nên trở thành bất luận kẻ nào lợi thế cùng con dối. Nàng hiện giờ đã rất rõ ràng biết. Năm đó cao đạm nhìn như đã bị nàng sở công lược, nhìn như bọn họ biến thành một đôi quan hệ thân mật huynh ngội, nhưng thực tế thượng, cao đạm ái nàng, lại cũng khinh thường nàng. Ai làm tống giản năm đó áp dụng sách lược, từ một cái khác góc độ tới xem, lại kêu liếm cẩu liếm đến cuối cùng nhìn như cái gì cần có đều có, kỳ thật vẫn là hai bàn tay trắng. Hắn đối nàng quan tâm yêu quý, cùng đối một con đáng yêu dính người sủng vật miêu nhi thái độ, không kém bao nhiêu. Hắn chưa bao giờ đem nàng coi như một cái đáng giá bình đẳng đối đãi người. Nàng chính mình, cũng chưa bao giờ đem chính mình cho rằng một cái đáng giá hắn bình đẳng đối đãi người. Nàng thậm chí chưa từng trông cậy vào quá có ai coi trọng chính mình, quan tâm chính mình. Nàng từng cho rằng đây là một loại thông minh cách làm, có thể cho chính mình sẽ không bị thương, nhưng hiện tại xem ra, lại rất có một cổ đà điều tắc phong. Ngươi nếu là đem nàng gả cho hoàng đế bệ hạ tống giả nói, ta liền đem nàng cướp đi. Cao đạm sắc mặt âm trầm đi xuống, thông xoáy thiên quân vạn mã tung hoành chiến trường uy nghiêm mặt mày chầm xuống thẳng gọi người hai đuổi run rẩy ra đầu tê dại không dám nói lời nào manji phỉ tặc cũng dám đối ta muội muội ra tay manji phỉ tặc tại đây năm đầu xem như thực gác độc thô tục, nhưng tống giản không có quá nhiều đại nhập cảm bởi vậy cũng không sinh khí nàng nhìn trầm trầm hắn dơ dơ lên lông mày không cam lòng yếu thế nói nói cái gì thiếu niên anh tài nguyên lai like cũng bất quá là cái muốn rửa đưa muội muội thượng vị nạo loại loại người này chúng ta manji phỉ tặc đều xem thường Mới vừa hạ chiều, thay đổi thân quần áo liền ngồi tiến trong thư phòng phê chữa tấu chương, nô qua mới cao mảy phê xong rồi mấy phong tấu chương, liền thấy chính mình bên người thái giám bị kêu đi ra ngoài, ngay sau đó biểu tình ngưng trọng đi đến. "Vậy hạ, làm sao vậy?" Nô qua trong lòng cũng là một cái lộn bộ, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hắn nghĩ thầm, nay biểu tình, tổng không thể là vừa mới thượng triều thời điểm, bác bỏ cao đạm yêu cầu ra tăng quân lương yêu cầu, kết quả hắn đột nhiên phát binh vây quanh kinh thành chính biến đi. Liên nghe thấy kia thái giám nói, cao lớn tướng quân cùng hùng ưng bộ lạc xin ý ở vương tử, ở cửa cung đánh nhau rồi. Bởi vì tống giản là sau lại chính mình đuổi theo, cho nên trình đi lên sứ giả danh sách không có tên nàng. Chỉ là nàng trang điểm như là nam tử, diện mạo lại dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm, còn xưng hô bạ cờ huynh trưởng vì thế cơ hồ tất cả mọi người nghĩ lầm nàng cũng là một vị vương tử. Nô qua nghe xong lời này, khiếp sợ nghĩ thầm, còn có loại chuyện tốt này. hắn khổ cao đạm lâu rồi. Mỗi ngày đều hận không thể đối phương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại cố tình còn phải đối hắn hữu hảo dụ dỗ từng bước thoái nhượng thỏa hiệp, hiện giờ cư nhiên có người giúp hắn đánh người. Này cũng quá tuyệt vời đi. Càng quan trọng là, liền cao đạm kia vi danh, cư nhiên có người dám tấu hắn. Này đến là bao lớn lá gan. Nô qua làm chính mình thanh em nỗ lực có vẻ cùng bình thường giống nhau, thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến chẳng ổn, bởi vì chuyện gì à? Xin ý ở vương tử nói. Cao lớn tướng quân tưởng đem muội muội gả cho bệ hạ ải, nô qua trong lòng tức khắc sợ hãi cả kinh. Bởi vì hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra cao đạm này nhất chiêu sau lưng cất giấu âm hiểm tâm tư, mà càng làm cho hắn lo âu chính là nếu là cao đạm thật sự nói ra, hắn giống như còn thật sự vô pháp cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt, chẳng phải là đánh cao đạm mặt? Nếu là sẽ rách mặt, chỉ sợ cũng thật sự muốn binh nhung tương kiến. So sánh với dưới, chỉ có thể tiếp thu. Sau đó chú ý quyết không thể làm này mang thai càng thêm ổn thỏa đang lúc nô qua trong lòng bay nhanh cân nhắc biện pháp giải quyết, lại nghe kia đại thái giám nói tiếp, nhưng xin Nhi ở vương tử không đồng ý, không được cao lớn tướng quân đem muội muội gả cho ngài, nói nếu hắn nhất định phải đem muội muội gả cho ngài, xin Nhi ở vương tử liền đi đoạt lấy hôn. Nô qua tức khắc tự như thế nào phá cục trong kế hoạch phục hồi tinh thần lại, ngẩn người nói, đây là vì sao? Cái gì? Cứ nhiên có người chủ động nhảy ra giúp hắn chắn hại, này cũng quá tuyệt vời đi. Đại thái giám trả lời, không biết. Bất quá ta nghe nói Xin nhi ở Vương Tử khả năng vừa ý cao gia tiểu thư, nô qua đại hỉ hảo a, vừa ý hảo a, hắn hận không thể lập tức viết phong thánh chỉ trực tiếp chỉ hôn tính, nhưng lại sợ cao đạm kháng chỉ không từ, đến lúc đó thật vất vả ổn định thế cục lại muốn dung chuyển lên. Loại này nơi trốn bị quản chế với người nghẹn khuất cảm, quả thực quất thức cực kỳ. Nhớ tới cao đạm, nô qua liền hận đến hàm răng phát ngứa, trước mắt lại không có biện pháp có thể cùng chi chống lại, chỉ có thể chậm rãi đổ chi. Bất quá. Nếu là Sini ở cùng Cao Đạm Chi Gian đã thế cùng nước lửa nói, có lẽ hắn có thể mượn sức Sini ở. Nghĩ đến đây, nô qua lập tức giả vờ tức giận nói, mau. Phái người đi ngăn cản bọn họ. Tốt xấu cũng là một quốc gia đại tướng quân cùng một vị vương tử, rõ như ban ngày dưới, ở đầu đường động thủ còn thể thống gì. Hắn sợ Cao Đạm trực tiếp đem Sini ở lộng chết liền không xong. Không nghĩ tới, tiêu đại thái giam nói, đã kết thúc. Sini ở vương tử dùng đầu gối đem Cao lớn tướng quân đâm phiên trên mặt đất. Cười ha ha nói một câu ngươi cũng bất quá như thế, liền cưới ngựa đi rồi. Nô qua nhíu mày nghi hoặc nói, xin ý ở vương tử như thế mạnh khảnh, thế nhưng có thể đem đại tướng quân đâm phiên trên mặt đất. Đại thái giám trên mặt hiện ra một loại cười như không cười kỳ quái thần sắc nói, hắn đụng vào đại tướng quân yếu hại chỗ. Nô qua theo bản năng muốn hỏi, yếu hại chỗ là nơi nào? Lại đột nhiên phản ứng lại đây, tức khắc hạ bụng căng thẳng. Hắn muốn cười, lại dùng sức nhìn xuống, mặt vô biểu tình nói. Đi đem Sini ở Vương tử Triệu vào cung tới. Mặc kệ nói như thế nào, ở ta đại ngô cảnh nội, sao có thể như thế hành vi vô trạng? Tính cả toàn bộ sứ đoàn cùng nhau, tiêu lễ bộ một lần nữa an bài quan viên giáo tập lễ nghi. Hắn nhìn như muốn đem Hùng Ưng bộ lạc sứ đoàn toàn bộ dằn dạy một phen, kỳ thật là sợ cao đạm phục hồi tinh thần lại trả đũa, đến lúc đó trực tiếp hạ độc thủ đem người lộng chết. Vạn nhất này dẫn tới Ngô Triều cùng Thảo Nguyên hoàn toàn trở mặt, liền không thể không đánh giặc. Mà một khi đánh giặc, Cao đạm thế lực liền sẽ càng thêm không chế không được mở rộng lên, nô qua lúc này mới lo lắng muốn chạy nhanh đem Sini ở bỏ vào trong cung bảo vệ. Mà nếu là chỉ che chở Sini ở một người, không khỏi có vẻ quá mức rõ ràng ở cùng cao đạm đối nghịch, vì thế liền dứt khoát đem toàn bộ sứ đoàn đều thả tiến vào. Cuối cùng, nô qua mới nhớ tới cao đạm, chậm rãi bổ sung nói, lại phải cái ngựa y y đi nhìn một cái đại tướng quân thương thế như thế nào. Đại tướng quân chính là giường cột nước nhà, cũng không thể có việc. Hắn nghĩ thầm. Nếu là sau này đều không thể nhân sự nói kia đã có thể thật tốt quá 226 chương 226 Tống giản mới vừa cưỡi ngựa chạy về trạm dịch liền lại bị kêu trở về Toàn bộ sứ đoàn bị an trí ở trong hoàng cung Nàng lại đơn độc bị nô qua kêu đi nói chuyện Bạ cờ có chút lo lắng Nhưng Tống giản cảm thấy hẳn là sẽ không có việc gì Nô qua cùng bọn họ này đó Bộ tộc ký kết minh ước Không nghĩ lại khai chiến Chính là vì ngăn chặn cao đạm thế lực Ít nhất hiện tại cái này giai đoạn Nô qua tuyệt đối là thiệt tình thực lòng hận không thể cao đạm chạy nhanh đi tìm chết, cho nên hắn nhất định sẽ bảo nàng. Đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng hiện giờ cùng nô qua tạm thời ít lợi nhất trí, xem như cùng trận tuyến. Tuy nói hắn không chuẩn ở trong lòng chào phúng bọn họ là chó cắn chó, ước gì bọn họ đánh đầu gốc đều bay ra tới, nhưng nàng nếu là ở vào hoàn cảnh xấu, hắn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc trai còn chỉ có tranh chấp, hắn cái này ngư ông mới có thể vừa lúc đến lợi. Vì thế Tống Giản trong lòng không hề gánh nặng liền đi gặp lô qua Vị này hoàng đế trước nửa đời đều bị cao đạm áp chế thực thảm Cơ hồ có thể tương tự ngao bái nhiếp chính khi khang hy Mà hắn cũng cụ bị sở hữu hùng chủ đều chuẩn bị hạng nhất kỹ năng Có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhẫn Tống Giản cảm thấy hắn rất có thể là phía trước gáp lực gần nhẫn lâu lắm Cho nên tới rồi hậu kỳ Sẽ không bao giờ nữa tưởng bởi vì bất luận kẻ nào Bất luận cái gì sự Còn muốn ước thúc chính mình Nàng đi gặp hắn Thảo Nguyên Man Di có một chút hảo, chính là hành lễ cũng không dừng già, cũng không cần quỳ xuống, vô cùng đơn giản, đem tay phải ấn ở ngực, khom lưng, túi đầu thì tốt rồi. Cùng nàng phía trước làm phi tử lễ tiết so sánh với, không chỉ là thân thể, ngay cả tâm thái đều nhẹ nhàng nhiều. Nô qua ngữ khí hòa khí nói, nghe nói vương tử cùng đại tướng quân đánh nhau rồi, Tống giản ân một tiếng. Bởi vì chuyện gì a? Tống giản nói thẳng, bởi vì ta không nghĩ làm đại tướng quân đem muội muội gả cho bệ hạ. Nô qua cười cười nói. Đại tướng quân chưa bao giờ nhắc tới quá việc này, ngươi là từ chỗ nào được đến tin tức. Tống giản nói, ta chính là biết. Tiếp này cùng vương tử ngươi lại có quan hệ gì đâu. Tống giản nhìn chằm chằm nô qua, không nói lời nào. Một bộ không có quan hệ ta cũng muốn quản, dù sao ta chính là muốn xen vào, ngươi quản không được đầu thiết bộ dáng. Không thể không nói, mang tộc thân phận mang đến một loại thiên nhiên bảo hộ, loại này đặt ở trung nguyên quý tộc trên người xem như cực kỳ thất lễ hành động, ở tống giản trên người lại hiện ra một loại không thêm tân trang cùng tạo hình thiên nhiên thẳng thắn. Đương nhiên, tống giảng còn có chừng mực, chẳng được bao lâu, nàng liền rũ xuống đôi mắt, không hề nhìn thẳng đối phương. Ở sở hữu động vật chung, nhìn thẳng quá lâu, đều sẽ có chứa một loại uy hiếp, chuẩn bị công kích hàng nghĩa, mà rời đi tầm mắt, túi đầu chờ hành vi, đều có chứa một kia lui bước hoặc thần phục ý vị. So với từ lúc bắt đầu liền nhu thuận thái độ, cái loại này kiệt ngạo khó thuần, giá tính bừng bừng người làm ra nhu Càng làm cho người cảm thấy sung sướng cùng thỏa mãn. Thế thế, nô qua nhịn không được cười cười, cảm thấy xin y ở mạc danh có chút đáng yêu. Hảo, chấm không hỏi ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy, ở hoàng cung cửa cùng đại tướng quân vung tay đánh nhau làm đúng không? Tống giản ngẩng đầu, không nhịn xuống đâm hắn một câu nói, bậy hạ rõ ràng thật cao hứng. Nô qua nhữ như mày, vừa rồi cảm thấy nàng đáng yêu tâm tư tức khắc đã bị tới tắt, nàng nói chuyện không khỏi quá mức không lựa lời, loại này nói ra tới, nếu là truyền ra đi không biết lại sẽ nháo ra sự tình gì, không chuẩn liền sẽ trở nên gây gắt cùng đại tướng quân chi gian vốn là thực vi diệu mâu thuẫn, hắn biểu tình hơi hơi trầm trầm, không chịu thừa nhận nói, không cần nói bậy. đại tướng quân là giường cột nước nhà, ngươi cũng là chấm tôn quý khách nhân, các ngươi đánh lên tới, chấm như thế nào sẽ cao hứng. nhìn hắn kia thói quen tính che giấu tâm tư, ngụy trang chính mình bộ dáng, tống giản không nghĩ cùng hắn quanh co lòng vòng nói, bởi vì bệ hạ cũng không thích đại tướng quân nguội nguội, bệ hạ đều không có gặp qua nàng đi. Nàng nói, ai sẽ cao hứng cưới một cái chính mình không thích người đâu. Nô qua cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận nàng nói rất đúng, hắn từ trước đến nay cảm thấy, hoàng đế không nên tùy ý lộ ra chính mình tâm ý. Hắn ba phải cái nào cũng được nói, có lẽ cưới về sau, liền thích đâu. Tống giản lại cười khẽ một tiếng, bậy hạ gạt người đâu. Kìa tươi cười mang theo xa cách lạnh nhạt cùng tự dễ ước, xứng với nàng cặp kia sâu thẳm, tự mang chuyện xưa giống nhau màu lam đôi mắt, phảng phất tẩn chứa nào đó nồng đậm tình cảm nhưng kia phức tạp cảm xúc cùng đen tối ánh mắt lại làm người bản năng cảm giác nàng trong lòng ẩn chứa cảm tình sẽ giống như mưa to tầm tã trước không trung âm u trọng nô qua không chỉ có nao nao hảo việc này như vậy không đề cập tới sau này vương tử cũng không nên lại làm ra bực này có thất thân phần có cử hắn rời đi ánh mắt không hề cùng nàng thảo luận cao đạm muội muội sự tình đại tướng quân thâm đắc nhân tâm dù cho hắn lòng dạ rộng lớn có lẽ sẽ không so đo nhưng ngươi cũng muốn tiểu tâm người khác nghĩ như thế nào Mịt mờ nhắc nhở một chút tiểu tâm bị trả thù sau, nô qua nói, đã nhiều ngày, vương tử liền tạm thời cùng bạ cỡ vương tử cùng nhau, cùng chấm ở cùng một chỗ, trao đổi minh ước việc đi. Tống giản biết đây là bảo hộ nàng ý tứ, đảo cũng không có phản đối. Bởi vì ở trong cung đợi, nàng lại vài thiên không có đi tướng quân phủ tìm cao giản. Ngược lại là tướng quân trong phủ cao giản đợi mấy ngày, không chờ tới cái kia phía trước ngày ngày đúng giờ tới đưa tin người, có chút đứng ngồi không yên lên. Nghe nói tống giản cùng huynh trưởng ở cửa cung đánh lên thời điểm, nàng cả người đều phi thường khiếp sợ, sau lại nghe nói nguyên nhân, lại thực tức giận, nghĩ thầm, chờ si nỉ ở tới, nàng muốn nhìn nàng như thế nào giải thích. Ai biết lần này nàng liền không có tin tức, theo sau mới biết được, nguyên lai là bị hoàng thượng triệu vào cung đi. Lại đợi mấy ngày, cao giản liền bắt đầu có chút lo lắng lên. Hoàng đế cùng cao gia sớm đã là mặt cùng tâm bất hòa, hoàng đế nếu là ở si nỉ ở trước mặt nói nàng cùng huynh trưởng nói bậy. Làm xin ý ở chán ghét nàng làm sao bây giờ Vốn dĩ cao giản đã cùng huynh trưởng thương lượng hảo Đã nhiều ngày liền đưa ra phải gả cho ngâu qua Nhưng bị tống giản như vậy một náo Tái giá qua đi Thanh danh không khỏi liền có chút khó nghe Hình như là cao gia thượng vội vàng dường như Vì thế đã nhiều ngày Cao giản cũng chưa chuyện gì làm Nàng trái lo phải nghĩ Rốt cuộc không nhịn xuống viết một trường giấy nhắn tin Tiến dần lên trong cung Xin ý ở, ngươi có khỏe không Thu được kia trường giấy viết thư thời điểm Tống Giản đang chuẩn bị xuất phát đi diễn võ trường. Ước chừng là bởi vì Ngô Qua bên người tồn tại người, chỉ có nàng một cái cùng Cao Đạm từng đánh nhau. Nô Qua hướng nàng phát ra luyện tập khế ngã mời. Đại khái là tưởng gián tiếp hiểu biết một chút, chính mình cùng Cao Đạm vũ lực giá trị thượng chênh lệnh. Từ cái này hành động, Tống Giản cảm thấy, Nô Qua hẳn là suy xét quá, đồ nghèo hiện trừ khi, phỏng theo Khang Hy chế phục ngao bái biện pháp, chính mình tự mình ra trận cùng Cao Đạm đánh giáp lá cà. Tống Giản tìm không thấy lý do cự tuyệt liền dứt khoát đồng ý, nay liền theo chân bọn họ bộ lạc người từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, cho nên nhân thiết tự mang thuật cưỡi ngựa kỹ năng đều có thể ném ra cao đạm giống nhau, nàng tự mang kế ngã kỹ năng cũng có thể nhiều lần đều nhẹ nhàng đem nô qua ấn ngã xuống đất. Kỹ xảo tinh diệu, ở trình độ nhất định thượng bổ túc nam nữ thể lực sai biệt, nô qua cũng chưa như thế nào có thể gặp được thân thể của nàng, đã bị áp đảo trên mặt đất. Hán biểu tình cổ quái, bởi vì không nghĩ tới tống giản cư nhiên một chút đều không phóng thủy. Làm hoàng đế, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có nảy chật vật, như vậy bất khăn quá. Cái này làm cho hắn có chút tức giận, nhưng lại có chút mới mẻ. Bởi vì điểm này mới mẻ, hắn không đối tống giản sinh khí, mỗi lần bị đè lại, đều chỉ là tiếp tục nói, lại đến. Kết quả có đôi khi bạ cỡ xem bất quá đi, chỉ điểm lô qua một ít yếu điểm, còn ngầm lôi kéo tống giản nói, ngươi sao xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nay hoàng đế cùng chúng ta bộ lạc nói nhưng hảo, cho thật nhiều ưu đãi điều kiện, ngươi còn không đối hắn hảo điểm vạn nhất hắn sinh khí đổi ý làm sao bây giờ. Tống giản quay đầu liền trực tiếp ở ngô qua trước mặt hỏi ra tới, không nghĩ tới nàng như vậy không thêm che giấu, ngô qua sửng sốt một hồi lâu, nghĩ, này tính cách, quả nhiên là senior, mới cười nói, không đổi ý. Hắn học thức mau, từ lúc bắt đầu một phút không đến đã bị tống giản để lại, đến sau lại quan sát tống giản động tác tiến hành bắt chước cùng phong ngự, kiên trì tới rồi 3 phút, 5 phút, sau lại lại có bà cỡ chỉ điểm. Ba năm ngày thế nhưng có thể ngẫu nhiên cùng nàng rằng có trong chốc lát. Bởi vì lâm thời cấp cao giản viết một phong hồi âm, nàng đến diễn võ trưởng thời điểm liền chậm trong chốc lát. Nô qua đã thay một bộ kính trang, đang đợi nàng. Làm trăm công ngàn việc hoàng đế, hắn thật vất vả mới có thể rút ra một ít thời gian. Bạch bạch bị lãng phí vài phút làm hắn có chút không vui nói, như thế nào đến muộn. Có người tìm ta. Tống giản nói, vì bồi tội, hôm nay ta làm bệ hạ một bản tay đi. Nô qua tức giận nói. Ai muốn ngươi làm? Ta đây không cho. Ngươi trước nhường một chút thử xem. Vì thế đối luyện mấy ngày tới nay, nô qua rốt cuộc lần đầu tiên phóng đổ tống giản. Hắn vui mừng khôn xiết đứng lên, không tự giác vẫn luôn thì thầm. Ta thắng. Ta thắng. Ta thắng. Kia bộ dáng làm tống giản đều nhịn không được có chút kinh ngạc, vậy hạ liền như vậy cao hứng sao. Nô qua lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đã thật lâu thật lâu, đều không có giống hôm nay như vậy, như vậy cao hứng qua. Cái loại này thuần túy. Phát ra từ nội tâm cảm giác thành tiểu cùng thỏa mãn cảm. Hắn dừng một chút, hoa so ngày thường càng dài thời gian sửa sang lại cảm xúc, qua một hồi lâu, mới lại khôi phục cái loại này khéo léo tươi cười, chấm thất thú. Không có việc gì. Tống giảng chính mình từ trên mặt đất đứng lên, cười cười, đánh bại ta một lần là có thể làm bệ hạ kích động như vậy nói, ta cũng cảm thấy rất cao hứng. Càng là cao hứng, liên càng là thuyết minh nàng có giá trị. Mà nàng ngày xưa ở ngô qua trước mặt, biểu tình luôn là nhàn nhạt. nhạt. Rất ít mới có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười, không biết có phải hay không bởi vì vật lấy hy vi quý, mỗi lần nhìn thấy nàng cười, nô qua đều cảm thấy thực kinh hỉ. Hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, hắn kích động thời điểm, sẽ làm xin mì ở cảm thấy cao hứng sao. Hắn lại hậu chi hậu giác đống nhiên nghĩ đến, vì cái gì hắn thấy xin mì ở cười, sẽ như vậy cao hứng. Hắn vì cái gì sẽ muốn thế nào mới có thể làm hắn cao hứng. Hắn không cấm nao nao, ngay sau đó nghiêm túc đánh giá nổi lên trước mặt thiếu niên. Chỉ thấy tóc vàng thiếu niên cao gầy thon dài, không có chú ý tới hắn ánh mắt, chính hơi cúi đầu, vu mắt tản ra hệ đuôi ngựa dây của tóc. Bởi vì vừa rồi vận động, nàng tóc bị mồ hôi lấm nhẹ, lại hơi hiện hỗn độn, tống giản lấy tay vì sơ, một lần nữa sửa sang lại một chút, đã phát đổ mồ hôi, lại chát khởi khi, đã thoải mái thanh tân thoải mái rất nhiều. Nàng lông mi nhỏ dài, cánh môi nở nang, rõ ràng là đa tình chi tướng, nhưng cặp kia lãnh đạm cùng hối trầm màu xanh băng đôi mắt, quá mức cao lãnh có thể đem 80% đào hoa cự chi ngoài cửa. Không cười khi, thậm chí sẽ làm người cao giận nàng có thể nào như thế vô tình. Nhưng cười lên, liền như xuân phong phất quá lớn mà, băng tiêu tuyết rung, phồn hoa nở rộ. Tống giản chát hảo tóc, nâng lên đôi mắt khi, mới phát hiện nô qua chính nhìn chính mình sương sờ, nàng tức khắc kỳ quái nghiêng nghiêng đầu nói, như thế nào. Nô qua lúc này mới chậm rãi rời đi tâm mắt, tâm lại nhảy như nổi trống. 227, chương 227 tự kia về sau, nô qua liền không tới tìm tống giản, hỗn loạn hoàng đế bệ hạ hy vọng có thể mượn cơ hội này làm chính mình bình tĩnh một chút. Bất quá sứ đoàn vẫn là ngốc tại trong hoàng cung, thả đối ngoại lý do thoái thác bất biến, vẫn là nói mời sứ đoàn dạy dỗ trong cung thái giám bọn thị vệ té ngã, luận bàn giao lưu kỹ thuật. cái này lý do thoái thác, làm tống giản càng ngày càng cảm thấy như là khang hy năm đó dùng quá kỳ bản, nàng mới không có gì hứng thú dạy người té ngã, huấn luyện viên liền từ bạ cờ đảm nhiệm. Mà ngô qua nếu không tới tìm nàng, nàng ở trong cung lánh như vậy một đoạn thời gian, lại thu được cao giản tin, liền nghĩ lại đi đại tướng quân phủ trông thấy nàng. Bọn họ cũng không có bị hạn chế ly cung, cho nên tống giản không phí cái gì sức lực, liền thuận lợi ra cung, nhưng nàng trong lòng có chút bất an ở kinh thành vòng vài vòng, vì phòng vạn nhất có cao đạm người theo dõi theo dõi, tuy nói có thể là nàng thần kinh quá nhạy cảm, bất quá phòng bị với chưa xảy ra, tiểu tâm tổng vô đại sai, mới lưu vào tướng quân phủ, tìm được rồi cao giản. Cao giản nhìn lên thấy nàng, trong lòng không tự giác cao hứng lên, rồi lại sợ bị người nhìn ra, trên mặt còn muốn nhìn xuống, có vẻ bình tĩnh tự nhiên, giống như tống giản như vậy mấy ngày không thấy, nàng cũng không có cỡ nào xuất ruột. Thiếu nữ nhìn như không thèm để ý hỏi, sứ giả đại nhân gần nhất có phải hay không rất bận. Nhưng tống giản cơ hồ có thể thấy nàng trong đầu ý tưởng là như thế nào vận chuyển, bởi vậy cao giản một làm bộ làm tịch, nàng liền nhịn không được cười. Nàng cười, cao giản liền cảm thấy chính mình bị trêu đùa cho nên nổi giận không thôi. Nàng nhấp khăn môi, không muốn biểu lộ chính mình chân thật cảm thụ, cậy mạnh nói như thế nào. Không có gì. Tống giản mỉm cười nói không phải rất bận, nhưng là mới vừa cùng ca ca ngươi đánh xong giá, dù sao cũng phải tránh mấy ngày, miễn cho chính đánh vào hắn nổi nóng. Cao giản lập tức khó hiểu lại có chút cả giận nói ngươi vì cái gì muốn cùng hắn đánh nhau a? Ta sợ hắn đem ngươi đưa ra đi. Cao giản tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta gả cho hoàng đế không hảo sao. Nàng nói, có lẽ về sau ta có thể lên làm hoàng hậu đâu? Ngươi không có khả năng lên làm hoàng hậu a? Cao giản không phục nói, vì cái gì không thể. Lại nói, này quan ngươi chuyện gì? Bậy hạ cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn đối với các ngươi cao gia không có cảnh giác chi tâm sao? Vạn nhất ngươi vào cung lúc sau, hắn mặt ngoài đối với ngươi thực hảo, nhưng là ngầm cho ngươi hạ độc, làm ngươi sinh không ra hải tử, hoặc là đối với ngươi kính nhi viễn chi, hoặc là phóng túng nữ nhân khác khi dễ ngươi vậy ngươi làm sao bây giờ? tướng quân phủ hiện giờ thế lực lớn như vậy, bệ hạ tìm mọi cách ngăn chặn ca ca ngươi thế lực còn không kịp, sao có thể sẽ làm ngươi đương hoàng hậu đâu? tống giản đem khả năng bi thảm sinh hoạt nói rõ ràng, tận tình khuyên bảo nói, ngươi muốn bắt nhiều ít năm đi theo hắn hao à? đến lúc đó, ngươi huynh trưởng chỉ sợ cũng không thể giúp gấp cái gì. ta không nghĩ thấy ngươi ở thâm cung bên trong, một người tịch mịch khổ sở. nghe vậy, cao giản lộ ra do dự chi sắc. tống giản lập tức rèn sát khi còn nóng nói, lại nói. Vạn nhất về sau ngươi A Huynh sửa lại chủ ý, kia làm sao bây giờ? Là ngươi A Huynh giã tâm bừng bừng, lại không phải ngươi giã tâm bừng bừng, ngươi hà tất vì hắn đáp thượng chính mình đâu. Hoàng đế không chạm vào ngươi không tốt, nhưng hắn nếu là chạm vào ngươi, chẳng phải là càng tao. Một cái ngươi căn bản không yêu người, có lẽ ngươi xem hắn, liền hôn môi đều làm không được. Ngươi muốn như thế nào vượt qua vô số đêm dài? Thấy nàng trầm mặc, tống giản nhẹ nhàng thở dài, ngươi đều không có suy xét quá mấy vấn đề này. Bởi vì mấy vấn đề này, nàng lúc trước đều không cần suy xét, hoàng đế chạm vào không chạm vào nàng nàng đều không sao cả, bởi vì dù sao tình tiết sẽ bị nhảy qua, hoàng đế đối nàng được không cũng không cái gọi là, bởi vì dù sao nàng cũng không để bụng, càng là biết hoàng đế sẽ làm gây, mà không có đôi hắn xu hướng giới tính ôm để đại. Nàng chỉ nghĩ ở cao đạm cùng lô qua chi gian tận khả năng chế tạo chứng ngại. Từ công tác góc độ tới nói, tống giản tâm tư cũng không đơn thuần, nàng kết cục cũng không viên mãn, Bởi vì nàng đều không phải là hoàn toàn vô tội, cho nên xem như đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nàng nhận. Chính là, Cao Giản là vô tội. Nàng không nên nên đón cùng Tống Giản giống nhau kết cục. Ở đông đảo trò chơi người chơi trong mắt, Cao Giản là một cái cùng loại vai ác nữ xứng giống nhau nhân vật. Bọn họ cho rằng nàng là một cái yêu cầu bị diệt trừ chướng ngại vật, cùng cao đạm cùng nhau dụng tâm kín đáo, như hoa gả cho hoàng đế, không có hảo ý, cuối cùng bị hoàng đế phản sát, rơi vào chết đi kết cục. bất quá là trừng phạt đúng tội. Nhưng bởi vậy cao đạm cùng ngâu qua trì gian, rõ ràng vẫn có tình nghĩa, lại không thể bên nhau, thật sự là vướng bận Chính là, này đó người chơi phần lớn đều bỏ qua, ở cái này phát hành phiên bản trong cốt truyện, cao giản bất quá chỉ là một cái, khuyên mộ huynh trưởng, cho nên nguyện ý vì hắn dã tâm trả giá chính mình nữ hải Nàng cung tống giản không giống nhau. Ở nàng trong cuộc đời, không có như vậy nhiều siêu nhiên vật ngoại tâm thái cùng tùy thời có thể rút ra tình cảm góc nhìn của Thượng Đế. Nàng là thật sự phải gả cho một cái xa lạ người, đi đối mặt lạnh băng mà tràn ngập địch ý, một loại khác sinh hoạt. Đây đều là bởi vì Tống Giản lúc trước lựa chọn như vậy một cái lộ. Cho nên Tống Giản tổng cảm thấy, Cao Giản là bị nàng liên lụy. Hùng chi, nếu nàng cuối cùng kết cục là trừng phạt đúng tội, như vậy Cao Đạm lại dựa vào cái gì có thể toàn thân mà lui. Bởi vì hắn là vai chính chính phú. Hắn hại chết chính mình muội muội, vô pháp cùng người yêu ở bên nhau, là có thể xem như trừng phạt sao. Nàng tuy rằng mất đi thánh mạng, nhưng hắn cũng mất đi chính mình tình yêu, này còn chưa đủ sao? Từ hắn đáp ứng đem muội muội làm như lợi thế đưa vào trong cung kia một khắc khởi, hắn liền biến thành bi kịch sáng lập giả. Hắn cũng có tội. Nếu cao giản cuối cùng chết đi là trừng phạt đúng tội, như vậy hắn lín nên cùng tội. Chính là, nếu có thể nói, nếu cao đạm đã cùng nàng cùng phạm phải tội ác chưa tiêu trừ, hiện giờ cần gì phải một hai phải cao giản cũng chờ tội ác phạm phải. Tống giản đã nhận thấy được, chính mình có được càng tốt lựa chọn. Thì như nói, đem cao giản tranh thủ đến chính mình bên này tới. Cứ việc đại đa số người chơi đều cảm thấy, cao giản có thể bị đánh thượng huynh không nhãn, không có khả năng có thể làm nàng rời đi cao đạm, nhưng tống giản biết, đều không phải là như thế. Cao giản nhân vật này tính cách, muốn suy xét hai cái bộ phận, kịch bản nhân vật này nhân thiết bối cảnh, cùng với lúc trước tống giản sắm vai khi suy diễn bộ phận. Kịch bản viết, nàng cùng cao đạm đều không phải là cùng phụ cùng mẫu thân sinh huynh ngội, cao đạm là đích trưởng tử, tính tình lại từ nhỏ kiêu ngạo. Mà tống giản lúc trước suy diễn bộ phận, cao giản khi còn bé dùng hết toàn lực khổ luyện cung tiễn, có chứa rõ ràng lấy lòng ý vị, hai tương tổng hợp, là có thể đến ra cao giản từ nhỏ chỉ có thể phụ thuộc sinh hoạt kết luận. Nàng vì cái gì thoạt nhìn huynh khống? Bởi vì nàng muốn lấy lòng cao đạm. Nàng vì cái gì muốn lấy lòng cao đạm? Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể sinh hoạt càng tốt. Cứ việc mặt ngoài thoạt nhìn nàng tựa hồ đối cao đạm sùng bái nhớ nhung, nhưng trên thực tế, cao giản có lẽ cùng Tống giản giống nhau. Đối huynh trưởng cảm tình không thể nói không có, lại cũng không phải thật sự liền không oán không hối hận nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Hơn nữa, câu chuyện này giao cho nàng số mệnh chức trách, phá hư cao đạm cùng Ngô Qua cảm tình tuyến. Từ cái này phương diện tôi nói, nàng Kỳ Thật thiên nhiên chính là cao đạm địch nhân. Nàng đưa ra gả cho Ngô Qua yêu cầu, nhìn như là phục tùng cao đạm dạ tâm, nhưng khiu này nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì vận mệnh của nàng, vận mệnh chú định dẫn đường nàng chuẩn bị phá hư. Nếu như vậy, chỉ cần làm nàng biết Có các phương pháp có thể càng tốt hoàn thành nàng chính mình đều ý thức không đến nhiệm vụ, cao giản là sẽ không chấp nhất với gả cho ngô qua. Tống giản nói, ta có càng tốt biện pháp, ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Cao giản đang suy nghĩ, nàng hình dung tương lai thật đáng sợ. Nhưng là, huynh trưởng hẳn là đã hảo hảo suy xét qua. Hắn nếu không nhắc tới, có phải hay không có biện pháp giải quyết, sẽ không làm ta quá như vậy khổ sở. Nhưng nàng vẫn cứ theo bản năng hỏi ngược lại, biện pháp gì? Chúng ta không dựa vào người khác, chính mình làm chủ. Cao Giản có chút hồ đồ, như thế nào chính mình làm chủ. Ngươi trở thành nữ hoàng. Cao Giản mở to hai mắt nhìn, chấn động, ngươi nói cái gì. Nếu ngươi trở thành nữ hoàng, liền có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cái này ý tưởng nhìn như ý nghĩ kỳ lạ, nhưng Tống Giản lặp lại tự hỏi quá rất nhiều lần, cảm thấy trừ cái này ra không còn cách nào. Bởi vì, thế giới này, là một cái cổ đại thế giới. Tống Giản trước kia còn không có đặc biệt đại cảm xúc, nhưng lúc này đây, nàng phát hiện bị nộ nhận vì nam tính về sau. Chính mình quá so trước kia làm nữ tính, tự do quá nhiều. Cổ đại bối cảnh trung nguyên, nữ tính sinh tồn hoàn cảnh, không cần tống giản nhiều lời, phàm là ở cái này quốc gia lớn lên người, trong lòng đều có điều khái niệm. Cao giản có thể không gả cho Ngô qua, nhưng nàng nếu là không có quyền lên tiếng, cuối cùng vẫn là sẽ tại gia tộc gan bài gả thấp cho người khác, mà thế giới này lại là cái thuần ái thế giới. Nói tống giản có chút thần kinh quá nhạy cảm cũng hảo, khẩn trương quá độ cũng hảo, cứ việc thuần ái trong thế giới cũng sẽ có nam nữ ghép đôi. Nhưng nàng tổng cảm thấy không đủ an toàn, vô pháp làm người an tâm. Đây chính là cái nam tính nhân vật khi nào con rất đều không kỳ quái thế giới, cao giản gả cho ai, đều làm nàng vô pháp yên tâm. Như vậy, vấn đề tới. Như thế nào làm nàng không gả chồng đâu? Một cái cổ đại nữ tử tưởng nắm giữ chính mình vận mệnh, kinh tế độc lập chỉ sợ đều còn chưa đủ. Hùng chi nàng trên đầu còn có cái nói một không hai, cao ngạo không thôi huynh trưởng. Nàng muốn tự do, liền thế tất muốn khiêu chiến hắn quyền uy. Nhưng Cao Đạm đã là đại tướng quân, muốn có năm chắc làm trái hắn y tứ nhưng không dễ dàng. Nếu hiện giờ chỉ có hoàng đế có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại, như vậy, sao không đi làm hoàng đế đâu? Trải qua phía trước làm nữ đế thế giới kia sau, Tống Giản phát hiện, một ít nhìn như xa xôi không thể với tới sự tình, kỳ thật cũng không có như vậy khó có thể chẳng đến. Chỉ cần vận tắc thích đáng, liền tính là hoàng đế này một vị trí, cũng sẽ có ngoài dự đoán mọi người lối tắt có thể đến. Cao Giản lại cả kinh nói. Ngươi điên rồi sao? Ta sẽ giúp ngươi. Nghe ta nói, chuyện này không có như vậy khó. Cao Giản không nói, nàng trừng lớn xinh đẹp ánh mắt nhìn Tống Giản, như là chuẩn bị nghe một chút xem nàng rốt cuộc có thể nói nhiều hoang đường vô lý. Ngươi nhìn Tống Giản hướng nàng lộ ra một cái chấn an mỉm cười, ta là hùng ưng bộ lạc vương tử. Cao Giản sửa đúng nói, công chúa. A thực xin lỗi, bởi vì đại bộ phận thời điểm đều bị người làm như vương tử, nhất thời thói quen. Tống Giản ngượng ngùng cười cười, sửa lời nói. Làm hùng ưng bộ lạc công chúa, ta sẽ duy trì ngươi. Ngươi như thế nào duy trì ta? Ta có thể bắt được binh quyền. Cho dù là ở hiện đại, rất nhiều thời điểm, bắt được binh quyền, liền ý nghĩa bắt được hết thảy. Có câu tục ngữ gọi là, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn trong vòng. Cao giản lại nói, ngươi bắt được binh quyền, cũng là hùng ưng bộ lạc binh quyền, cùng chúng ta đại ngô lại có quan hệ gì. Ta hy vọng ngươi có thể chờ ta mấy năm. Tống giản chân thành nói, ta sẽ đem này phiến Giang Sơn đánh hạ tới cấp ngươi. Cao giản tức khắc sửng sốt, ta biết ngươi sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý cứ như vậy nhậm người bài bố, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử xem nắm giữ chính mình vận mệnh? Nói đến quan trọng chỗ, Tống giản nhịn không được cầm cánh tay của nàng, nắm thật chặt sức lực, y đổ truyền lại chính mình kiên định. Cao giản đang muốn nói chuyện, một đạo bạo nộ thanh âm liền từ nơi không xa vang lên, các ngươi đang làm gì? Tống giản quay đầu nhìn lại, lại thấy Cao Đạm đứng ở cách đó không xa, thần sắc xanh mét mà phẫn nộ. Cao giản lập tức rút ra chính mình tay mạnh đẩy nàng một phen, ý bảo nàng đi mau. 228, chương 228. Trong nháy mắt kia, Tống Giảng cảm thấy chính mình giống như là nửa đêm bỏ bạn gái cửa sổ kết quả bị đối phương phụ thân đương trường phát hiện, tới cùng cải trắng heo. Nàng vì chính mình này nháy mắt liên tưởng khỏe miệng vừa kéo, sau đó gắt gao cầm cao giản đầu ngón tay, không tiếng động truyền lại ra cuối cùng cường điệu tin tưởng ta, chờ ta. Sau đó nhanh chóng quyết định xoay người liền chạy. Nàng cũng không thể ở chỗ này bị cao đạm bắt được nói cách khác, không chuẩn khả năng sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất tại đây tướng quân trong phủ thấy nàng muốn chạy, cao đạm lập tức đuổi theo, nhưng nửa đường liền bị cao giản ngăn cản xuống dưới thiếu nữ thần sắc khẩn trương mà lo sợ không yên, lại không cần nghĩ ngợi che ở cao đạm trước mặt khẩn cầu nói, a huynh, ngươi khiến cho nàng đi thôi. nhưng này nhất cử động, lại dẫn phát rồi cao đạm lớn hơn nữa tức giận từ nhỏ đến lớn, nói cao giản đối hắn thiên y, y hề bách thuận có lẽ có chút quá mức, nhưng nói thượng một câu ngoan ngoãn nghe lời cũng tuyệt đối không sai. Nàng ở trước mặt hắn từ trước đến nay ôn thuần, chưa bao giờ sẽ làm trái hắn ý nguyện, hiện giờ lại bởi vì người khác, mà ngăn trở chính mình. Cao đạm cả giận nói, ngươi có biết hay không hắn là ai? Cao giản không nói lời nào, lại vẫn cứ thực quật cường đứng ở hắn trước mặt, không chịu thoái nhượng. Liên phảng phất đang nói, mặc kệ nàng là ai, ta đều phải bảo hộ nàng. Cao đạm tức khắc giận cực, không hề cố kỵ do dự, một phen liền đem muội muội đẩy ra, đuổi theo. Chỉ là mới như vậy không lâu sau. Đối phương cũng đã không thấy bóng người. Hắn nổi trận lôi đình truyền còn, nhìn thấy Cao Giản đứng ở tại chỗ còn không có rời đi, túi đầu nhìn không rõ biểu tình, liền cảm thấy chính mình đã chịu nàng phản bội cùng lừa gạt. Cao Đạm chậm rãi đi đến nàng trước mặt, thanh âm trầm thấp, ngựa khí đảo thực bình tĩnh. Ngươi, cùng hắn nhận thức đã bao lâu? Nhưng hắn thái độ càng là bình thản, liền càng là giống ẩn chứa sấm chớp mưa bão mây đen, lại như là sắp nhấc lên sóng thần mặt biển. Cao Giản thấp giọng nói, tước trưởng, gần một tháng. Ngươi biết hắn là ai sao? Nàng Nhu thuận nhẹ giọng nói, biết. Nhưng Cao Đạm đã sẽ không lại tin tưởng nàng này phúc tư thái. Hắn muốn tưởng rằng Cao Giản sẽ vinh viễn đứng ở chính mình bên này. Hiện giờ lại phát hiện nàng thế nhưng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Thậm chí kêu ý tưởng sẽ cùng hắn đi ngược lại. Nếu là như thế này, nàng thoạt nhìn lại như thế nào Nhu thuận lại có thể như thế nào? Hắn từng như vậy tín nhiệm nàng. Cao Đạm lạnh lùng nói, ngươi biết. Biết cái gì? Nàng là, hùng ưng bộ lạc sứ đoàn sứ giả các ngươi là như thế nào nhận thức? nàng tới gặp ta, tới nơi nào gặp ngươi? trong phủ. nghe vậy, cao đạm đột nhiên túc khẩn mày, nàng là vào bằng cách nào? cao giản do dự một chút, ta cũng không biết. cao đạm lại nghĩ tới lúc trước bị tống giản đổ ở cửa cung sự tình, tức khắc lệnh giọng quát, ngươi phải gả cho hoàng đế sự tình, có phải hay không cũng là ngươi nói cho nàng. chuyện này nguyên bản chỉ có hắn cùng cao giản biết được, nhưng sau lại chuẩn bị vận tác là lúc, cao đạm lại tiết lộ cho vài vị thân tín. Bị tống giản ở cửa cung lấp kín khi, hắn nguyên tưởng rằng chính mình muội muội cùng người ngoài không có khả năng có điều liên hệ, tất nhiên là vị nào thân tín làm việc vô ý tiết lộ đi ra ngoài, đã nhiều ngày đều ở bài tra thẩm vấn, lại không nghĩ rằng, chính mình muội muội cư nhiên liền ở chính mình trong nhà, cùng tên kia vì xì nì ở thiếu niên đi lại thân mật. Nếu là cái dạng này lời nói, cao giản hiểm nghi đó là lớn nhất. Cao giản vội vàng giải thích nói, ta không có cùng nàng nói qua. Nhưng là, nàng sắp biết, ta cũng không biết vì cái gì. Cao Đạm nhìn chăm chăm nàng, xem kỹ nàng, đánh giá nàng lời nói, đến tột cùng có bao nhiêu mức độ đáng tin. Ngươi biết nàng làm cái gì sao? Cao giản mở mịt lắc lắc đầu. Cao Đạm chậm rãi nói, hắn ở hoàng cung cửa lấp kín ta, yêu ta không được đem ngươi gả cho hoàng đế. Chưa từng có người dám dùng cái loại này ngữ khí đối ta nói chuyện. Cao giản rất rõ ràng chính mình huynh trưởng có bao nhiêu kiêu ngạo, nghe nói xin nghỉ ở đối hắn như thế không khách khí, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, biết hắn trong lòng tất nhiên đối nàng tức giận khó tiêu. Sợ là khó có thể hòa bình ở chung. Hắn vì cái gì như vậy không muốn ngươi gả cho ngầu qua. Cao đạm nheo nheo mắt, các ngươi con ta, có phải hay không đã có điều tư tình. Cao giản dùng sức lắc lắc đầu. Cao đạm lại không tin, hắn ép hỏi nói, hắn tới tìm ngươi, đều theo như ngươi nói cái gì. Nhớ tới mới vừa rồi đối phương nói, muốn chính mình làm nữ hoàng, Cao giản liền không khả năng nói thật. Nàng chân trờ cắn môi, do dự mà không biết nên như thế nào đáp lời. Nhưng này do dự, bị coi như phản bội điểm báo. Cao Đạm vẫn nộ quát, Cao Giản, nói chuyện. Hắn ngày thường đều kêu nàng Á Giản, đột nhiên cả tên lẫn họ hô lên nàng tên đầy đủ, theo bản năng kêu thiếu nữ run lên một chút. Ngươi là người câm. Nhưng hắn càng là tức giận, Cao Giản không biết vì sao, liền càng là không nói một lời. Thấy thế, Cao Đạm lạnh lùng nhìn nàng nói, như thế nào, ngươi không muốn gả cho Ngô Qua, chẳng lẽ là chuẩn bị đi theo kia giúp Man Gi đi thảo nguyên thượng hòa thân không thành? A huynh, đừng gọi ta a huynh. Ta hỏi ngươi Ngươi kết hôn rốt cuộc còn có nghe hay không ta nói. Cao giản mênh mang nhiên nhìn chầm chầm mặt đất nhìn trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Nàng đã nhận ra huynh trưởng thái độ, tựa hồ đem xỉ nỉ ở coi như nam tính, cho nên cảm thấy nàng giống như dây tiếp theo liền sẽ đi theo đối phương chạy dường như. Nhưng, cao giản nghĩ thầm, nàng là cái nữ tử a, Nàng liền tính đi theo xỉ nỉ ở chạy lại có thể như thế nào? Thế giới này đối với nữ tính tới nói, nào có cái gì đường ra? Một nữ tử cùng nàng nói làm nàng chờ nàng, cung năng nói nàng chuẩn bị làm nàng trở thành nữ hoàng. Cao giản cười khổ nghĩ thầm nàng sao có thể dám thật sự đi dựa vào. Thấy muội muội vẫn là lựa chọn trở lại chính mình bên người, Cao đạm đem chuyện này định vì bụng dạ khó lường Hương Giả Man Di ác ý câu dẫn không dành thế sự Thiên Kim tiểu thư, hắn đem Cao giản sân trọng binh trông coi lên, thét ra lệnh nàng cấm đoán khi hảo hảo tỉnh lại, đồng thời ra cố tướng quân phủ phòng giữ lực lượng. Nay trong đó nhân thủ điều động, động tĩnh lớn đến hoàng gia thay mắt thông báo đến trong cung còn tưởng rằng hắn có điều gì động là chuẩn bị tạo phản bức vua thoái vị, dẫn tới Ngô Qua vài ngày thần kinh đều vẫn luôn hứng cao cường độ căng chặt. hắn lăn qua lộn lại suy tính cân nhắc, nhìn chăm chăm cao đạm nhất cử nhất động, phỏng đoán đối phương ý đồ cùng khả năng động tác, rồi lại không thể biểu lộ ra chính mình trong lòng lo lắng cùng lo âu, mặt ngoài càng là cường căng ra một bộ đạo nhiên tự nhiên bình tĩnh bộ dáng. tới rồi buổi tối liền suốt đêm suốt đêm mất ngủ, một ngủ không yên, Ngô Qua liền nhàn không có việc gì mãn cung đi dạo, dạo dạo liền sẽ đi đến tống giản sân bên ngoài. tống giản cũng biết mấy ngày nay không thể lại đi tướng quân phủ, bằng không chính là chui đầu vô lưới. nàng có chút lo lắng cao giản tình huống, buổi tối cũng có chút mất ngủ. kết quả liền như vậy cùng ngô qua đụng phải. nàng ở trong sân múa may loan đao luyện tập đao thuật thời điểm, thấy ánh đao ở tường viện thượng như nước sóng giống nhau sẽ qua, bất chi bất giác liền chuyên chú đi đuổi theo ánh đao, thực mau cả người liền đắm chìm đi vào. một lần vũ tất, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa nhiều vài cá nhân đứng ở kia. Đại buổi tối thiếu chút nữa hoảng sợ. Cũng may đối phương trong tay dẫn theo đèn lồng, ánh sáng đủ để chiếu sáng lên diện mạo, Tống Giản tập trung nhìn vào, mới thấy rõ là Ngô Qua. Tống Giản thu hồi luân đao, có chút bất đắc dĩ nói, "Bệ hạ, ngài là buổi tối cố ý lại đây tưởng dọa người sao?" Ngô Qua cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, "Chỉ là tùy tiện đi một chút, thấy bên này ánh đao lấp lánh, không biết có phải hay không xẻ ra chuyện, liền tới đây nhìn xem. Ta ở Luyện đao, quấy nhiễu đến bệ hạ." "Không có, chỉ là" Xin Nhi ở vương tử thói quen buổi tối luyện đao. Cũng không phải, chỉ là ngủ không được, cũng không sự nhưng làm, nếu không biết nên làm cái gì, luyện đao tổng không có sai. Luyện đao tổng không có sai ngô qua bật cười nói, nếu là võ công cao cường, có phải hay không là có thể muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tuy rằng hắn mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng Tống Giản vẫn là nhận thấy được hắn ngự khí có chút hưu khí vô lực, nàng hỏi, bệ hạ gần nhất có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt. Cảm giác rất mệt bộ dáng. Nô qua hơi hơi sướng sốt, chợt theo bản năng đánh lên tinh thần tới, mỉm cười nói, có thể là mới vừa rồi tàn bộ, đi được lâu lắm, có chút mệt mỏi, không quan trọng. Tống giản lại biết hắn chưa nói nói thật. Đã từng nàng cũng cùng hắn ở chung quá đã nhiều năm, đối hắn có nhất định hiểu biết, biết hắn trong lòng càng là có việc, liền càng là thích dùng mỉm cười che giấu. Thiệt tinh mỉm cười nghe nói sẽ không xuất hiện vượt qua 5 giây, mà nô qua lại cười đến như là nam đoàn buồn bán giống nhau, tăm cái răng lộ ổn định lại thuần thủ. Vừa thấy chính là mở ra biểu tình quản lý hình thức Nếu là nàng không đoán sai Có thể làm hắn như thế ưu phiền Chỉ có cao đạm sự tình Bậy hạ tống giảng nghĩ nghĩ nói Không biết ta có thể hay không vì ngài phân ưu ân Nàng nhìn nhìn ngô qua phía sau đi theo những người đó Cũng không thể xác định trong đó có hay không cao đẳng người Bảo hiểm khởi kiến Tốt nhất là có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện với nhau Bất quá Không biết ngô qua có hay không đồng dạng ý nguyện Tống giảng thử nói Chúng ta thảo nguyên thượng tế ngã thịnh hành, thường thường một hồi thi đấu xuống dưới, tuyển thủ trên người nhiều là bầm tím, cho nên trị liệu ngã đánh mệt nhọc, rất có một bộ, vậy hạ nếu tản bộ mệt nhọc, không ngại thử xem mát xa một chút. Nô Qua nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, hảo. Hắn quay đầu đi phân phó Tả Hữu, gọi bọn hắn không cần tùy thân hầu hạ, chờ ở tại chỗ liền hảo. Tống giản tức khắc có chút không tưởng được sững sốt một chút, Nô Qua tâm liền lớn như vậy, một chút cũng không lo lắng nàng vạn nhất có điều nhiêu đổ, sẽ đối hắn bất lợi. Hắn liền như vậy tín nhiệm nàng Một cái gì vực người Vẫn là nói, hắn tưởng diệt trừ cao đạo Đã tới rồi gấp không chờ nổi nông nỗi Cho nên vội vàng muốn bắt lấy hết thể khả năng trợ lực Mặc kệ nói như thế nào Như vậy thuận lợi đều là một chuyện tốt Tống giản cũng không ước át bẩn thiểu Dứt khoát mang theo hắn hướng về chính mình trụ nhà kê đi đến Vào phòng Nàng xác định chỉ có hai người có thể mật đàm sau Liền nói thẳng Bệ hạ chú tội, ta sẽ không mắt xa Nô qua cười cười Cũng không giống như để ý đơn độc ở chung khi, hắn có vẻ thả lỏng một chút, ý cười cũng nhiều vài phần thiệt tình. Như vậy, xin ý ở vương tử là tính toán như thế nào giúp ta? Lại chuẩn bị giúp ta cái gì? Giúp ngươi giải quyết một người. Cái nào? Làm bệ hạ cuộc sống hàng ngày khó an người kia. Nô qua tươi cười phai nhạt một chút, chấm vì thiên tử, chính là thiên hạ chi chủ, hiệu lệnh tăng quân, như thế nào cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nhưng thấy tống giản chỉ là nhìn chăm chú hắn không nói gì, hắn rũ xuống đôi mắt. Lại nói, xí nì ở vương tử có phải hay không có chuyện gì, muốn được đến đại ngô trợ giúp Tống giản thực không am hiểu loại này vòng tới vòng lui tiếng phổ thông, nhưng nàng ít nhất có thể nghe hiểu, Nô qua tuy rằng trước mặt ngoại nhân tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình đối cao đạm kiên kỵ, cũng đã bắt đầu dò hỏi tống giản điều kiện. Nàng nghĩ nghĩ nói, Thảo Nguyên muốn cùng đại ngô khai thông biên thị. Đại ngô muốn hòa bình ổn định, Thảo Nguyên lại làm sao không nghĩ? Nô qua nâng lên đôi mắt một lần nữa nhìn lại nàng, ngươi có thể làm chủ. Tống Giản nhợt nhạt cười cười, nếu là bệ hạ duy trì, ta là có thể làm chủ. Tiến đi Ngô Qua, Tống Giản trực tiếp đi tìm bà cờ, hắn vốn dĩ sớm đã ngủ hạ, bất quá thập phần nhẹ bén, lướt qua một bước vào sân, liền lập tức tỉnh lại. Nàng nói với hắn sáng tỏ việc này, bà cờ nơi nào không rõ, muội muội là cùng Đại Ngô hoàng đế đặt thành giao dịch, Đại Ngô hoàng đế giúp nàng bước lên vương vị, làm nàng có thể làm chủ, nàng liền đầu hướng hắn, trợ giúp hắn diệt trừ cao đạm, Đại Ngô hoàng đế còn hứa hẹn, sự thành lúc sau khai thông biến thị. Hắn không cấm nhữ mày nói, mội muội, ngươi muốn làm vương. Nhưng ngươi là nữ tử, như thế nào đương? Dù cho Thảo Nguyên nữ tử địa vị pha cao, cũng chỉ là cao tại gia đình bên trong, không ở xã hội bên trong. Trung Nguyên vương triều trăm ngàn năm lịch sử, cũng chỉ ra quá một vị nữ hoàng, mà Thảo Nguyên quyền bính vẫn luôn chặt chẽ mà nắm chặt ở nam nhân trong tay, chưa bao giờ xuất hiện quá nữ chủ. Tống giản đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên càng sẽ lợi dụng điểm này, tới đánh mất bạ cỡ khả năng nghi ngờ. Nàng yêu cầu vị này huynh trưởng hỗ trợ, nhưng không muốn cành mẹ đẻ cành con, làm hắn cảm thấy chính mình là cái uy hiếp. A huynh, kia đại ngô hoàng đế cũng không biết được ta là nữ tử, cho nên cho rằng ta có thể vì vương. Nhưng hắn muốn chúng ta vì hắn diệt trừ công cao chấn chủ cao đạm, chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn, nương cùng cao đạm tác chiến cớ, dựa vào đại ngô duy trì, gồm thâu bộ tộc khác. A huynh, ta là nữ tử, không thể phục chúng, cuối cùng thảo nguyên cộng chủ nhất định là của ngươi. Ta nguyện ý làm một cái bia ngắm vì ngươi ở phía trước đấu tranh anh dũng, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau, chúng ta huynh muội đồng tâm nhất thống thảo nguyên. Nhìn muội muội kia Thanh triệt kiên định đôi mắt, bà cờ sờ sờ nàng đầu, ngữ khí cười như không cười nói, còn hảo ngươi là cái muội muội. Kia Ngụy ý đó là, nếu là Tống giản sinh vì nam tử, chỉ sợ sẽ đối hắn quyền kế thừa tạo thành uy hiếp, kia hắn khả năng liền không thể không chuẩn bị giết chết nàng. nhưng như vậy giả thiết không hề đáng nghi, bà cờ lập tức liền lựa chọn đồng ý Tống giản kế hoạch. Hướng mội mội giao phó tín nhiệm. Hắn nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền sớm chút chạy về Thảo Nguyên, cùng phụ thân thương Thảo cụ thể công việc. A huynh. Nghe vậy, Tống Giản ngồi xổm đi xuống, nàng vòng lấy hắn cẳng chân, đem mặt rửa vào hắn đầu gối đầu, hiện ra ủy lại làm lũng bộ dáng Nguyễn Thanh nói, chính là trở về phía trước, ta còn tưởng tái kiến một người. 229, chương 229. Bởi vì cao đạm gia cố tướng quân phủ phòng hộ lực lượng. Tống giản rất khó lại như trước kia như vậy nhẹ nhàng tiêm nhập, bất quá nàng được đến hoàng đế ngầm đồng ý duy trì sau, làm thái hậu ra mặt, thỉnh Cao giản vào cung một tự. Cao đạm ra ngoài phát run khi, thái hậu liền thường xuyên triệu kiến Cao giản, lấy kỳ đối Cao gia ưu đãi, bởi vậy nàng chiếu lệnh cũng không đột ngột, Cao đạm cũng vô pháp cường ngạnh phản đối. Vừa thấy đến Cao giản, Tống giản liền quan tâm hỏi, người không sao chứ? Cao giản vào cung phía trước liền có phán đoán, làm tốt khả năng sẽ nhìn thấy Tống giản chuẩn bị, bởi vậy nhìn thấy nàng thời điểm thế nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng cười cười, lắc lắc đầu. Tống giản cao mày, lo lắng nói, người A huynh nhất định thực tức giận. Cao giản hàm xúc nói, còn hảo. Nhưng tống giản như thế nào sẽ không hiểu biết cao đạm tính tình. Hắn tức giận thời điểm đặc biệt gọi người đau đầu, thế nào cũng phải truy ở sau người vắt hết óc liều mạng lấy lòng, mới có thể miễn cưỡng nguôi giận không thể. Hắn có lẽ sẽ không đánh nàng, mắng nàng, nhưng tuyệt đối sẽ lạnh nhạt làm lơ nàng, khó xử nàng. Hắn thậm chí đều không cần chính miệng nói cái gì đó, làm chút cái gì, chỉ cần lộ ra đối nàng tức giận, liền đều có vô số người vây quanh đi lên, trách cứ nàng chọc hắn sinh khí, thúc giục nàng mau đi xin lỗi cúi đầu. Công tác khi cảm thấy đây đều là không có cách nào sự tình, cần thiết nhẫn mại, nhưng hiện tại làm người chơi, tống giản nhịn không được giữ nàng lại tay, nghĩ thầm, thật là không dễ dàng a. Này động tác làm cao giản nhìn nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại ở tống giản mềm mại ánh mắt cùng biểu tình chung cảm nhận được một loại trước đây chưa từng gặp ấm áp cùng coi trọng cao giản theo bản năng túi đầu ngượng ngùng cười cười có chút ngượng ngùng hồi cầm tống giặt tay có đôi khi cẩn thận ngấm lại cao giản chính mình cũng đối chính mình như thế dễ dàng liền tín nhiệm xì nhì ở cảm thấy không thể tưởng tượng chính là nàng cảm thụ được đến đối phương kia chân thành tha thiết ôn nhu nàng chính là tin cậy nàng cảm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình cứ việc như vậy tình hình người ở bên ngoài xem ra giống như nàng không bao lâu đã bị phiên bang nam nhân hôn mê đầu giống nhau Nhưng cho dù Cao Trạm nói nàng đầu óc không rõ ràng lắm, Cao Giản vẫn là tin tưởng vững chắc, chính mình cảm giác không có sai. Không có việc gì Cao Giản trái lại an ủi lo lắng Tống Giản nói, ta A Huynh đã mau nguôi giận, chỉ cần đừng làm cho hắn biết ta lại tới gặp ngươi liền hảo. Tống Giản nhìn chăm chú nàng, trong lòng thập phần hối hận lúc trước lựa chọn như vậy một cái con đường tới hoàn thành công tác, nàng nhẹ giọng nói, ta cùng A Huynh chuẩn bị rời đi. nghe vậy, Cao Giản tức khắc sửng sốt. Nàng trong lòng đống dưng dâng lên một khổ mánh liệt mất mát. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có cái gì bằng hữu. Nàng sinh hoạt, vĩnh viễn đều là quay chúng quanh cao đạm tới tiến hành. Nhưng lý trí lại thực mau nhắc nhở nàng, này vốn là đương nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Si nhỉ ở đến từ ngàn dặm ở ngoài dị vực, nàng bất quá chỉ là cái sứ thần, là cái khách qua đường. Dù cho có thể ở đại Ngô dừng lại một lát, nhưng nơi này rốt cuộc không phải quê của nàng. Nàng trung quy là phải đi về. Như vậy, A cao giản chỉ là thất thần một cái trước mắt, liền lại lần nữa lộ ra tươi cười. Không biết vì sao, ly biệt đối nàng tới nói giống như là đã trải qua quá vô số lần sự tình, đều đã thói quen thành bình thường giống nhau, tuy rằng vẫn cứ sẽ khổ sở, nhưng đã có thể rất quen thuộc thu thập tâm tình.